Liêu trai kiếm tiên 18 chương 513 phân đất phong hậu tế thiên kết thúc Trần Xuyên thuận lợi đăng cơ Cách này cũng tiêu chí lấy trải qua náo đồng thần châu lại lần nữa nhận được thống nhất Tân Trần thay thế tiền triệu Chính thức trở thành thần châu đại địa bên trên Tân Vương Triều Cũng là một cách vô cùng cường đại Vương Triều Bề hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế kết thúc sau đó Một đoàn người liền trở lại ngân xuyên thành Lâm thời đại điện bên trong. Trần Xuyên tiếp nhận đám người quỳ lại. Bình thân. Trần Xuyên mở miệng. Cao tư trên long ỉ. Ngứ khí bình tĩnh. Cũng không biết có phải hay không leo lên đế vị nguyên nhân. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn xem trên long ỉ Trần Xuyên. Đều cảm giác so sánh trước kia nhiều hơn một loại uy nghiêm. Tạ mệ hạ. Một đoàn người liền đồng nói tạ tiếp đó khởi thân. Hôm nay Tế Thiên kết thúc, Trần Xuyên đã thuận lợi đăng cơ, vậy kế tiếp sự tình, dĩ nhiên chính là Đại Phong Quần Thần, nhậm chức nhận chức quan. Nay, chấm đăng cơ tại Tây Hà, Thiên Hà Nhất Thống, Lý Đường các loại nội tạc bình định, người hộ ngoại hạng địch trừ sạch, thần châu vững chắc, bách tính an cư. Cái này chấm nỗ lực, cũng là mọi người tất cả mọi người nỗ lực. Quân không thần phù không thể thành quốc. Chấm tuy là vì quân. Nhưng cũng càng cần các ngươi hiền thần lương tướng phù tá. Mới có thể thống trị thiên hạ. Tạo phúc thần châu. Trần Xuyên mở miệng lần nữa ánh mắt liếc nhìn loại người này. Ngay sau đó hướng nhìn hướng một đoàn người trước mặt ra Cát Du. ra Cát Du tiến lên nghe phòng. Có thuộc hạ. chư Cát Du tiến lên một bước. Chấm hôm nay phong ngươi làm ta trần quốc Định quốc công. Cùng lúc bổ nhiễm ngươi làm ta trần quốc tả thừa tướng. Nhìn ngươi có thể siêng năng thành chính. Tạo phúc mách tính. Tả bệ hạ long ăn thần sẽ vì nước quốc cung tận tụy. Gia Cát Du nghe vậy tầng tầng hướng về trần xuyên khom người một bái trên mặt cũng là hiếm thấy lộ ra nét mừng. Tại chỗ không ít người nghe vậy nhất thời hướng Gia Cát Du đầu đi hâm mộ ánh mắt. Đặc biệt là hết thầy càn triệu lão thần, đứng hàng thừa tướng, đồng thời còn phong làm quốc công. Phần này vinh hạnh đặc biệt. Không hề nghi ngờ, Gia Cát Du đã trở thành Trần Quốc tôn quý nhất một nhóm người. Bất quá mặc dù trong lòng hâm mộ, nhưng là ven zét vẫn tương đối ít. Bởi vì Gia Cát Du thực lực, mới có thể cùng với công lao đều đặt tại nơi này. Trần Xuyên thủ hạ thứ nhất mưu sĩ. Thiên nhân cảnh giới thứ hai tô vi. Học cấu thiên nhân. Vô luận là cái kia hạng nhất. Đều có thể gọi là đương thế đỉnh tiêm. Thượng quan ghế tiến lên nghe phong. Trần Xuyên liền mở miệng. Nhìn hướng thượng quan ghế. Trong chàng đám người thần sắc cũng nhất thời vi diệu. Ánh mắt hướng thượng quan ghế nhìn lại. Thảo dân tại. Thượng quan ghế nghe vậy cũng là một bước đi ra. Bất quá lúc này. Hắn tự xưng lại là thảo dân, bởi vì hôm nay Càn Triều lấy vong, coi như hắn trước đó tại Càn Triều là cao quý tướng quốc, dưới một người, trên vạn người, nhưng cái kia cũng là đi qua. Vào lúc này hắn đương nhiên phải bỏ qua rơi cái thân phận này. Nếu không hắn tại Tân Triều lấy tiền Triều thân phận tự xưng, đây không phải muốn chết sao? Tiền Triều mặc dù vong, nhưng không phải chấm gây nên Nói đến Chấm vẫn là tiện triều phò mã Hôm nay Trần Quốc thành lập Chấm đăng đại vị Cũng có khinh vũ ủng hộ Cũng xem như được là thừa càn chế độ Ngươi nguyên là tiền triều tướng quốc Tại nhiệm trong lúc cũng coi là tận chức tận trách Tạo phúc thiên hạ Hôm nay Trần Quốc vừa lập Cũng chính là yêu cầu nhân tài thời khắc Chấm bổ nhiệm ngươi làm Trần Quốc hữu thừa tướng Vi vọng ngươi có thể tận tâm tận lực, vì nước vì dân, không nên để cho chấm thất vọng. Trần Xuyên mở miệng nói, hôm nay Trần Quốc vừa lập, xác thực cần đại lượng nhân tài. liền hắn thủ hạ điểm này người, nếu như căn cứ năng lực thi đấu chọn mà nói. Văn võ bá quan cũng khó khăn xoay sở đủ một nửa, cho nên hắn cũng quyết định phân công những này càn chịu cựu thần. Giúp Trần Quốc hoàn thành một cái quá độ Trong chàng đám người nghe vậy cũng là tâm thần dung một cái Không nghĩ tới Trần Xuyên không chỉ có không có để ý thượng quan ghế tiền triều cửu thần thân phần dùng thượng quan ghế Mà còn còn không có cho thượng quan ghế xuống chức Tiếp tục bổ nhiệm làm thừa tướng Mặc dù Trần Xuyên hôm nay đem hiện ra đổi thiết đặt làm tả Hứa hai cái thừa tướng Coi như ra cắt du không sai biệt lắm phân đi tới thượng quan kế nguyên bản một nửa toàn lực. Nhưng kịp thời như thế. Cũng không thể bảo là không phải trọng dụng. Thượng quan kế cũng là trong lòng chấn động. Hắn mặc dù đoán được Trần Xuyên có thể sẽ phân công bọn họ những này càn chịu cựu thần. Cũng sẽ phân công hắn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Trần Xuyên sẽ trực tiếp bổ nhiệm hắn làm thừa tướng. Hắn thấy... Trần Xuyên coi như lại phân công hắn. Khẳng định bởi vì hắn càn triệu cựu thần nguyên nhân sẽ xuống chức. Mà tả hữu thừa tướng lời mới vừa tốt Trần Xuyên thủ hạ ra cát du cùng dương nho hai cái. Trong lòng chấn động ngoài ý muốn, ngay sau đó nhanh chóng bái đảo. Tả bệ hạ long ăn. Bất kể thần trước đó tích. Uy thác trách nhiệm. Thần vùng thỏa thành đại trần quốc cung tận tụy. Dùng hết khả năng. Tốt. Trần Xuyên lá khẽ vuốt cằm, ngay sau đó liền nhìn hướng trong đám người dương nho. Dương nho tiến lên nghe phòng. Có thuộc hạ. Dương nho nghe tiếng cũng là lập tức bước ra một bước. "Chấm hôm nay phong ngươi làm hộ quốc công cùng lúc bổ nhiệm ngươi làm lại bộ thượng thư." "Tạ bệ hạ, thần mồn thỏa tận tâm tận lực, không phụ bệ hạ long ăn." Dương nho khom người quỷ gối. "Chấm tin tưởng ngươi." Trần Xuyên cười lấy nhẹ gật đầu. Chứ Cát Du cùng Dương Nho hai người có thể nói là hắn thủ hạ bên trong thực lực cao cấp nhất năng lực xuất chúng nhất hai người. Tại hắn thủ hạ cũng công lao lớn nhất. Cho nên đối với hai người, Trần Xuyên đều trực tiếp phong công tước. Còn như Vương tước, ngoại trừ chính mình người Trần ra bên ngoài. Trần Xuyên không có ý định phong khác họ Vương. Thủ hạ quần thần cao nhất liền phong làm công tước. Giống như Gia các Du. Dương Nho Định quốc công Hồ quốc công loại này Mà đối với chính mình sắc phong Dương Nho cũng không có tác dụng mảy may gì nhỉ Mặc dù trên chức vị so sánh thượng quan ghế muốn thấp một chút Nhưng là vẻn vẹn hồ quốc công cách này một tước vị liền trực tiếp san bằng thậm chí hoàn toàn vượt qua cách này một trinh lịch Mà lại thừa tướng chức vị Chờ thượng quan ghế về hưu sau đó Hắn chỉ cần không phạm sai lầm lớn Khẳng định sẽ bị Trần Xuyên nâng lên Nhưng là quốc công vị trí Coi như thượng quan kế nỗ lực cả một đời Thậm chí hắn đời sau nỗ lực mấy cuộc đời Cũng chưa chắc có thể xem như được Bạch Thế Tông tiến lên nghe phong Trần Xuyên liền nhìn hướng Bạch Thế Tông Có thuộc hạ Chấm phong ngươi thành quốc công cùng lúc bổ nhiệm ngươi làm công bộ thượng thư Tạ bệ hả long ăn, ta bạch ra sẽ làm quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng. Bạch Thế Tông đè nén tâm tình kích động, hành lễ tạ ơn nói trong lòng hô to nữ nhi gà tốt. Quốc công a đây quả thực là hắn bạch ra trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ thân phận. Phó Thiên Cầu ở đâu? Thảo Dân Tại. Chấm mệnh ngươi tiếp tục đảm nhiệm lễ bộ thượng thư một chức. Đoan một thắng ở đâu đoan một thắng liền là đoan một gia gia chủ cũng chính là đoan một tình phủ thân Thảo dân tại Chấm phong ngươi làm văn quốc công cùng lúc bổ nhiệm ngươi làm binh bộ thượng thư Sau đó Trần Xuyên liền lần lượt đem toàn bộ 6 bộ thượng thư bổ nhiệm xong Phân biệt là lễ bộ thượng thư Dương Nho Hồ bộ thượng thư Vương Thiếu Phủ Lễ bộ thượng thư Phó Thiên Cửu Công bộ thượng thư Bạch Thế Tùng Hình bộ thượng thư Lý Thiếu Thừa Binh bộ thượng thư đoan Mộc thắng Sáu người này bên trong ngoại trừ Dương Nho cùng Bạch Thế Tông bên ngoài Bốn người khác cũng là càn chịu cựu thần Trong đó Dương Nho Bạch Thế Tông Đoan một thắng lại bị Trần Xuyên phong quốc công Dương Nho là dựa vào thực lực mình công kích Mà Bạch Thế Tông cùng đoan một thắng nhưng là bởi vì là hắn Trần Xuyên cha vợ Còn có cái kia cha vợ Hà Bán Sơn Trần Xuyên cũng không có quên đồng dạng phong làm quốc công. Đến tận đây quan văn hệ thống cao tầng ràn không triệt để bổ nhiệm xong thành tả hữu thừa tướng, sáu bộ thượng thư. Quan văn bổ nhiệm không sai biệt lắm. Trần Xuyên lại bắt đầu bổ nhiệm quan võ. Bất quá quan võ phương diện nhân viên khuyết thiếu nghiêm trọng. Tả hữu đại tướng quân hai cái chức vị trực tiếp không công bố. Bởi vì thủ hạ võ tướng bên trong. Không có một cách nào có hay không cái kia thực lực đảm nhiệm Tại trần xuyên ý tưởng bên trong Muốn đảm nhiệm đại tướng quân chức vị người Thực lực tốt nhất là có thiên tam cảnh giới mới tốt nhất Ít nhất cũng phải thiên nhị Nhưng là hắn thủ hạ những này võ tướng đừng nói thiên tam Liền xem như thiên nhị đều không có một cách nào Đại tướng quân phía dưới cửu đại thượng tướng quân đều chỉ bổ nhiệm ra một cái Đó chính là tần vũ Tần Vũ tại hơn một tháng trước thời điểm thành công đột phá đến thiên nhân. Nhưng là lại sau đó. Trần Xuyên thủ hạ võ tướng bên trong. Liền không có một cách nào có thể đạt đến thiên nhân. Giống như cùng Tần Vũ cùng một đám lỡ nguyên. Hà túc đảo hai cái Trần Xuyên ngược lại là cũng muốn cho hai người phong thượng tướng quân. Nhưng là hai người thực lực không đủ ác. Đều chỉ là tiên thiên đỉnh phong. Vẫn chưa tới thiên nhân. Không thể làm gì. Chỉ có thể cho hai người phong phổ thông chức tướng quân vị. Bất quá ngoại trừ chức tướng quân bên ngoài. Đối với mấy người Trần Xuyên cũng thống nhất phong hầu. Ngoài ra nhất thống phong hầu phong tướng quân còn có Đinh Phong cùng Bạch Thiếu Vũ. Mặt khác ngoại trừ văn võ quần thần bên ngoài. Chính mình người Trần gia Trần Xuyên cho mình nhị thúc phong túc thân vương. Đại ca Trần Đường Phong Trần Lưu Vương. Tam đệ Trần Dương Phong Tiêu Diêu Vương. Đường Mũi Trần Thanh Phong Khánh Dương Công Chúa. Ngoài ra lại đem Thanh Khâu Vân Tịch. Thanh Khâu Vân Giao. Lý Như Tuyết. Hà Ngọc Hương. Nhịp Tiểu Thiến. Hồng Tụ. Tiểu Nhô. Bạch Thanh Thanh. Chiều khinh Vũ. Đoan Mộc Tỉnh. U Dạ. Lý Sư Sư. Đồ Sơn Tỉnh 13 nữ tập thể phong phi. Thanh Khâu Vân Giao liền là Thanh Khâu Vân Tịch muội muội Nhìn xem chúng nữ Trần Xuyên trong lòng cũng không khỏi cảm thán chính mình thực sự. Quá tự luật thuần tình. Làm một cái đế vương. Thế mà chỉ có 13 cái phi tử. Cổ kim đế vương. Có mấy cái giống như hắn như thế tử luật ngây thơ. Cuối cùng. Trần Xuyên liền tuyên bố thiết lập chảm ma ti. Giam sát ti. Cấm vũ vệ. Chảm ma ti từ yến xích hà thống lính. Giam sát ti từ ảnh yêu thống lính. Áng ảnh về chuyển thành giam sát ti. Cùng lúc phong ảnh yêu thành ảnh đời cấm vũ về tử nguyên càn triệu hán vệ. Võ về hai vị mà thành. Ngụy trung. Mặt thanh dương thành trái phải đại thống lính. Ngoài ra lại đem trường nhạc minh cùng tiêu giao cung sát nhập thành đại trần thương hội. Tập quốc gia kinh tế sản nghiệp làm một thể. Có thể xem thành là ở kiếp trước ngân hàng quốc gia cùng quá thời hạn liên hợp thể. Thừa nhận nho môn. Đảo môn. Thánh môn ba môn tồn tại. Trao tặng ba môn quốc gia thừa nhận chính thống địa vị. Ma môn chính là đổi tên thánh môn. Cùng lúc thiết lập đại lý Phủ Khanh. Phòng nhỏ. Đảo. Thánh ba môn bên trong một ít chủ yếu thiên nhân cường giả thành đại trần Phủ Khanh. Cùng loại khách Khanh. Cùng lúc liền sắc phong hồ thành thủy thú. Cho phép hồ tục tiến nhập nhân tục xã hội cùng nhân tộc chung nhau sinh tồn. Được hưởng nhân tục đồng ngôn toàn lực. Đại trần pháp luật phía dưới. Đối xử như nhau. Đến tận đây. Lần này đăng cơ sắc phong triệt để hạ màn kết thúc. Kế tiếp còn có thật nhiều tinh tế tỉ mỉ quan viên muốn bổ nhiệm. Bất quá những này đã không phải là trần xuyên sự rồi. Mà là thủ hạ ra cắt ru Thượng quan kế hai cách thừa tướng cùng Dương Nho cách này lại bộ thượng thư sự tỉnh Trần Xuyên muốn làm Liền là cuối cùng thấy kết quả là được Liêu trai kiếm tiên 18 chương 514 lại gặp sở Giang Vương lúc xế chiều Chiều hội kết thúc Thượng quan kế trở lại Ngân Xuyên thành bên trong phủ dinh chỗ ở Phụ thân Không biết chiều hội tình huống thế nào Nghe nói bề hạ tại triều hội đại phong quần thần. Bề hạ đối với ngài có thể có bổ nhiệm. Mới vừa từ xe ngựa bên trên đi xuống tiến nhập phủ dinh. Toàn thân áo trắng cách ăn mặc thượng quan Uyển nhi liền trực tiếp bước nhanh chào đón. Có chút không kịp chờ đợi nhìn xem chính mình phủ thân nói. Lần này vô song hầu đăng cơ xưng đế. Khai sáng tân triều. Kế tiếp tất nhiên muốn đại phong quần thần. Mà đối với kế tiếp quần thần phân đất phong hầu, Thượng quan Uyển Nhi cũng là chú ý chí cực. Theo buổi sáng tế thiên đăng cơ kết thúc sau đó vẫn chú ý chờ đợi tin tức. Cuối cùng cái này cùng nàng cùng một nhịp thở sự tỉnh Quan hệ chính mình phụ thân. Chính mình phụ thân xem như tiền triều cựu thần. Còn là tiền triều thừa tướng. Lần này Trần Xuyên khai sáng tân triều sẽ như thế nào đối đãi Có thể hay không trực tiếp bãi miễn chính mình phụ thân chức quan. Cũng hoặc là không ngại chính mình phụ thân tiền triều thân phận ủy thác trách nhiệm. Đây chính là trực tiếp quan hệ nàng toàn bộ thượng quan gia vận mệnh. Thượng quan ghế nghe vậy không có trả lời ngay. Bất quá một mặt xuất phát từ nội tâm không che giấu được hài lòng nộ cười lại là đã đại khái chứng tỏ ra kết quả. Hắn giờ phút này cũng là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Xem phụ thân bộ ráng. Nghĩ đến về hạ hẳn là trọng dùng phụ thân Thấy mình phụ thân trên mặt không che giấu được nụ cười Thượng quan huyển nhi cũng nhất thời trong lòng một vui Biết tất nhiên là kết quả tốt liền mở miệng nói Lúc này thượng quan kế mở miệng Không sai Bề hạ bất kể ta tiền triều chi thân Quỷ thác trọng dụng Tiếp tục bổ nhiệm ta đảm nhiệm thừa tướng một chức Cùng chư các tiên sinh đặt song song thành tả hấu thừa tướng quá tốt rồi thượng quan Uyển Nhi nhất thời đại hỉ. Vốn chỉ muốn chỉ cần mình phụ thân không trực tiếp bị bãi miễn chức vị cho dù chức vị giảm xuống một ít cũng đã là việc vui. Không nghĩ tới Trần Xuyên không chỉ có không có chú ý chính mình phụ thân tiền triều thân phận, còn tiếp tục bổ nhiệm thừa tướng chức vô ủy thác trách nhiệm. Bệ hạ lòng dạ rộng lớn. Hiền đức Thánh minh, chỉ cần có tài là dùng, không chỉ có là ta. Còn có nguyên lễ Bộ Thượng Thư Phó Thiên Cửu, hộ Bộ Thượng Thư Vương Thiếu Phủ, hình Bộ Thượng Thư Lý Thiếu Thừa mấy người cũng đều bị ủy thác nguyên chức. Thượng quan kế liền mở miệng. Giờ phút này tâm tình của hắn vừa vặn. Cũng không để ý cùng mình nữ nhi nhiều lời một ít chiều hội kết quả. Đem Trần Xuyên đủ loại trọng yếu nhậm chức nhân viên giống như ra cát ru. Dương Nho bọn người cùng với Được Phong làm Tân Phi Thanh Khâu Vân Tịch. Lý như tuyết các nữ thân phận cũng đều từng cách nói cho thượng quan huyển nhi. Mục đích một cách xem như vì thỏa mãn nữ nhi của mình lòng hiếu kỳ. Lại một cái cũng là cho mình nữ nhi sớm đề tỉnh một câu. Đem những này nhân vật trọng yếu đều ghi lại. Sau này vạn nhất gặp mà nói phòng ngừa thất lễ đắc tội. Nghe đến thanh khâu vân tịch. Lý như tuyết các nữ phong phi thời điểm. Thượng quan huyển nhi không khỏi đôi mắt đẹp xuất thần. Trong đầu hiện ra buổi sáng đảo kia người mặt long bào uy nghiêm vô thượng. Tuấn Mỹ nếu tiên thân ảnh. Đối với Trần Xuyên danh tự. Nàng đã sớm không biết ngừng bao nhiêu lần. Nhưng là chân chính nhìn thấy. Buổi sáng tế thiên đăng cơ thời điểm còn là lần đầu tiên. Lần thứ nhất nhìn thấy Trần Xuyên người thật. Thấy rõ Trần Xuyên cụ thể khí chất bộ dáng. Nhưng cũng chính là cách nhìn kia Để cho Thượng Quan Nguyễn Nhi trong lòng triệt để vung đi không được Hồn khiên mộng nhiễu Cùng lúc đó Một bên khác Phó Thiên Cửu cũng trở về đến Phủ Dinh Phó Thanh Phong Phó Nguyệt Trì tỉ muội hai người lập tức chào đón Cha chiều Hội tình huống thế nào Trần Không đúng Bề hạ có không có phong ngươi làm quan sao Phó Nguyệt Trì nhanh mồm nhanh miệng Trực tiếp mở miệng hỏi Bởi vì nói nhanh cộng thêm Trần Xuyên hiện tại mới đăng cơ sưng hô kém chút lập tức không có sửa đổi đến thốt ra kém chút gọi thành Trần Hầu. Tốt tại Trần Chứ vừa ra khỏi miệng lập tức kịp phản ứng sửa lời nói. Không được vô lễ, sau này phải gọi bệ hạ. Phó Thiên Cửu trách cứ một câu. Bất quá cũng không có thật sinh khí. Cộng thêm giờ phút này vốn là tâm tình thật tốt. liền mở miệng nói. Bệ hạ thánh minh. Lòng giả huyên bác. Bất kể ta tiền triều người. Bổ nhiệm ta tiếp tục đảm nhiệm lễ bộ thượng thư một chức. Ra sức vì nước. Nói xong phó thiên cửu hướng lên trời vừa chắp tay tuyên thể một dạng nói. Quá tốt rồi bệ hạ thánh minh nhất thống thiên hạ. Nay sau thiên hạ bách tính cũng có tốt ngày quá rồi. Tỉ mũi hai người nghe vậy cũng nhất thời một vui. Trần Xuyên không ngại chính mình phụ thân tiền triều cửu thần thân phận. Vẫn như cú trọng dùng đảm nhiệm lễ bộ thượng thư một chức. Chuyện này đối với các nàng toàn bộ phó ra mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái cực lớn tin tức tốt. Bề hạ nhân Đức Thánh Minh. Bất kể thần tiền triều chi thân. ủy thác trách nhiệm. Thần mùn thỏa quốc cung tận tụy. Sinh tử tương báo. Phó Thiên Cửu trong lòng cao hứng cùng lúc đối với Trần Xuyên bổ nhiệm cũng là rất là cảm động. Thế nhất định phải đối Trần Xuyên quốc cung tận tụy. Kiệt lực tương báo. Kế tiếp muốn làm bước đầu tiên, hắn cũng đã nghĩ kỹ, đó chính là thành Trần Xuyên tổ chức đại tuyển tròn phi. Mặc dù trước đó thời điểm Trần Xuyên đã phong 13 cái tân phi. Nhưng là Trần Xuyên thân là đế vương. Nhất quốc chi quân. Quan hệ hắn toàn bộ đại trần cùng thần châu Hưng Thịnh Vẹn vẹn 13 cái thế nào đủ. Không nói hậu cung dai lệ 3.000 người. Nhưng là một sau đó Cửu tần 72 phi chính là đế vương cơ bản nhất tiêu chuẩn thấp nhất Cái này nhất định phải huống chi bây giờ hoàng hậu cũng không có xong Mà lại chủ yếu nhất là Trần Xuyên bây giờ còn không có một cách nào dòng dõi Đại Trần còn không có một cách nào người ghế vị Như vậy sao được Cho nên nhất định phải chọn phi Trần Xuyên vì cái gì không có dòng dõi Đó còn cần phải nói Khẳng định liền là phi tử ít đi XDA Nhiều chọn một ít phi tử ra tới Đến lúc đó nhân số nhiều Thêm một người nhiều một phần cơ hội Mang thai Trần Xuyên hài tử tỷ lệ tự nhiên là lớn Nghĩ tới đây Phó Thiên Cửu liền nhìn hướng Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì Nhìn xem chính mình hai cái nữ nhi Hôm nay vô luận là Phó Thanh Phong còn là Phó Nguyệt Trì cũng đã tuổi đắt hơn 20 tuổi. Ở cái thế giới này có thể nói đắt là lớn tuổi thẳng nữ. Sớm liền nên đến nói chuyện cưới gà thời điểm. Nhưng là trước đó bởi vì trùng hợp loạn thế. Cho nên căn bản không có nhiều như vậy cơ hội bận tâm nhi nữ tình trường. Nhưng là bây giờ thiên hạ nhất thống. Thời cuộc ổn định. Tự nhiên cũng nên suy tính. Phó Thiên Cầu cảm thấy. Bề hạ đợi chính mình đợi hắn toàn bộ phó ra đều không tệ. Bây giờ. Cũng đổi đến hắn phó ra báo đáp thời điểm. Hắn ý định đến lúc đó cho Trần Xuyên cử hành tần phi thời gian cái thứ nhất liền đem chính mình hai cách nữ nhi đưa vào đi. Nguyên bản phó thanh phong kỳ thực đã có qua hôn ước. Hôn ước đối tượng là nguyên bản kinh thành mã ra. Nhưng là người mã ra đều mất rồi. Cách này hôn ước tự nhiên hết hiệu lực. Mà lại nếu chính mình hai cách nữ nhi thật có thể tiến cung bị trần xuyên xem lên cái kia càng là hắn phó ra vinh hạnh Chà Làm sao vậy Thế nào nhìn như vậy lấy chúng ta phó thanh phong cùng phó nguyệt chỉ chú ý tới mình phụ thân ánh mắt không đúng Không khỏi mở miệng nói Không có Chỉ là nghĩ đến các ngươi đều lớn như vậy Cũng nên đến luận gà thời điểm Cha hỏi các ngươi Nếu như cha để cho các ngươi tiến cung đi phụng dưỡng bề hạ Các ngươi nguyện ý không Phó Thiên Cửu nói Ý định cách này còn là cùng nữ nhi thông thông khí Nếu như thật sự không nguyện ý mà nói Quên đi Sao Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì cũng là trước kinh ngạc một chút Ngay sau đó Phó Nguyệt Trì lập tức sắc mặt cuối đầu xuống ngượng ngập nói Toàn bằng cha làm chủ Đêm trăng sáng sao thưa, một vòng trăng sáng treo cao bầu trời, sáng tỏ ánh trăng đem đại địa núi sông đều theo sáng rực. Ngân xuyên thành bên ngoài trần xuyên một trái một trong tay phải sách theo hai bầu rượu ngon đi tới sở Giang Vương bên này. Sở huynh như thế ngày lành cảnh đẹp, mau ra đây cùng một chỗ thật tốt uống một chén. Phá <cười> hạ! Sở Giang Vương cởi mở tiếng cười vang lên. Thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi ra. Nhìn hướng Trần Xuyên xa xa liền là chắp tay nói. Chúc mừng Trần Huynh Cùng lúc trong lòng liền không khỏi cảm thán Trần Xuyên quật khởi thực sự quá nhanh. Đến bây giờ hắn cũng đã chỉ có ngước nhìn phần. Trần Xuyên cũng cười cùng sở Giang Vương chắp tay đáp lễ lại. Ngay sau đó hai người tại đỉnh núi phất tay tạo một tòa lương đình an vị xuống dưới. Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Thiên Nam Địa Bắc. Địa Phủ Nhân Gian. Bầu không khí rất nhanh liền náo nhiệt lên Đồng thời không có bởi vì Trần Xuyên hôm nay thực lực cùng địa vị mà ảnh hưởng quá nhiều Không biết Trần Huyên thực lực bây giờ Có thể hay không đã chứng đảo cuối cùng Qua ba lần rượu Sở Giang Vương nhìn không được mở miệng hỏi Đối với Trần Xuyên thực lực bây giờ cảnh giới Hắn thực lực tò mò Không chỉ là hắn Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ người đều tò mò Muốn biết Trần Xuyên hôm nay thực lực tu vi cụ thể đạt đến trình độ gì Phải chăng đã chứng đạo Nhưng nếu như không có chứng đạo Trần Xuyên thực lực cũng không tránh khỏi quá mức kinh người Liền xem như triệt để khôi phục lực lượng toàn bộ bảo phát đi ra thần binh Tại Trần Xuyên trước mặt đều giống như đồ chơi một dạng Không chịu nổi một kích Dạng này thực lực Ngoại trừ cổ chi chứng đạo người bên ngoài quả thực chưa từng nghe thấy Trần Xuyên nghe vậy cũng là không khỏi cười một tiếng. Hắn cũng biết mình bây giờ thực lực quả thật làm cho rất nhiều thứ người suy đoán. Hoài nghi hắn thậm chí đã chứng đạo. Nhưng là trên thực tế. Hắn thực lực xác thực còn không có chứng đạo. Chỉ là ngộ đạo. Ngộ đạo chi cảnh. Cái tên này mặc dù là Trần Xuyên chính mình phân chia lấy. Nhưng là Trần Xuyên cảm thấy. Mình bây giờ cấp độ này xác thực hoàn toàn có thể tính là một cách đơn độc hoàn chỉnh cảnh giới. Mặc dù còn không có chứng đạo. Nhưng lại cũng đã cách hoàn toàn vượt qua thiên nhân. Ngộ ra chính mình đại đạo. Mà trứng đạo cũng vốn cũng không khả năng một lần là xong. Muốn chứng đạo. Sớm nhất cũng tất nhiên ngộ ra đại đạo. Như thế mới có thể chứng đạo. Sở dĩ thiên hạ không có cảnh giới này phân chia. Có lẽ chỉ là bởi vì đặt chân cảnh giới này người quá ít quá ít. Ít làm người biết. Cho nên mới không có lưu truyền ra đi. Mặc dù lấy ngộ đạo nhưng là khoảng cách chứng đạo còn có một bước. Đối với sở Giang Vương. Trần Xuyên không có dấu diêm Cũng chi tiết cáo chi. Mà lại lấy hắn hôm nay thực lực. Cũng không cần ẩn nút. Coi như thiên hạ đều biết lại như thế nào. Chẳng lẽ còn có người có thể đối phó hắn sao? Trừ phi là có chứng đạo người xuất hiện. Nếu không thiên hạ hôm nay. Tuyệt đối sẽ không lại có bất luận kẻ nào hoặc bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được hắn. Thậm chí liền xem như chứng đạo người. Hắn thực lực bây giờ chỉ sợ cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Trần xuyên chính mình cũng có chút không xác định mình bây giờ thực lực cụ thể đến một bước nào. Nhưng là có một chút hắn biết. Đồng dạng ngộ đảo cấp độ, như bất đồng ma chủ loại kia. Hắn tiện tay có thể diệt, liền xem như thần binh. Ở trước mặt hắn cũng đã như là đồ chơi. Dạng này lực lượng hoàn toàn liền là siêu nhiên thế gian cách này cảnh. Ta gọi là ngộ đảo, dù chưa chứng đảo, nhưng cũng đã vượt qua thiên nhân. Ngộ ra chính mình đại đảo. Sau đó Trần Xuyên kỹ càng cho Sở Giang Vương giảng giải thiên tam cùng ngộ đảo chi cảnh phân biệt cùng với chính mình đại đảo cảm ngộ. Sở Giang Vương cũng lập tức nghiêng tai cung nghe. Con đường tu hành. Người thành đạt làm thầy. Hôm nay Trần Xuyên tu vi cảnh giới vượt qua chính mình. Gần như chứng đạo. Trần Xuyên nguyện ý cho mình giảng giải đại đảo. Cơ hội tốt như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha Liêu trai kiếm tiên 18 chương 515 địa phủ nghe vua nói một buổi. Thắng tu trăm ngàn năm. Đa tạ Trần Hương chỉ điểm. Cuối cùng. Nghe Trần Xuyên đem toàn bộ ngộ đảo chi cảnh giảng giải xong Sở Giang Vương cũng là khởi thân trình trọng hướng Trần Xuyên thi lễ một cái. Con đường tu hành. Càng đi về phía sau càng khó đi. Đặc biệt là thiên tam cảnh giới. Càng là kẹp lại từ xưa đến nay không biết bao nhiêu tu hành chi sĩ, thiên tam cảnh giới tồn tại mặc dù thế gian ít có, nhưng cũng không phải không có. Trên cơ bản mỗi cái thời đại cũng còn sẽ có như thế một ít, đặc biệt là giống như nho thích đảo ma cái này tứ đại thế lực. Cơ hồ mỗi cái thời đại đều có thể bảo đảm trong môn có thiên tam cảnh giới tổ sư cấp nhân vật tỏa chấn. Nếu như đem từ xưa đến nay thiên tam cường giả toàn bộ tính ký mấy cách mà nói Tuyệt đối là một cái con số kinh người Nhưng là thiên tam bên trên Như Trần Xuyên chỗ nói ngộ đảo cảnh giới Vậy liền thật sự là phượng mau lân giác Mặc dù không bằng chứng đảo người như vậy cổ kim có thể đếm được Nhưng cũng tuyệt đối là cực thiểu số cực thiểu số Chỉ sợ nhiều khi mấy cái thời đại cũng khó khăn ra một cái Giống như đương thế bên trong Mặc dù có Trần Xuyên Ma chủ cùng bất đồng hòa thượng Ba cách ngộ đảo người Nhưng đoán chừng cũng là gặp được Ngàn vạn năm khó gặp cường giả thịnh thế ma lại ma chủ cũng tốt Bất động hòa thượng cũng tốt Cũng còn không phải Cùng Trần Xuyên thuộc về cùng một thời đại Nếu như là đụng tới Một dạng phổ thông một chút Cũng không đủ kinh tài tuyệt diễm thiên tài Khi xuất hiện trên đời thay mặt Sở bên trên mấy trăm năm thậm chí tiến lên năm cũng chưa chắc có thể ra một cái ngộ đảo người Giống như sở giang vương bực này sống hơn ngàn năm lão quái vật thậm chí đều không biết thiên tam bên trên cũng không phải là trực tiếp chứng đạo mà là ngộ đảo Như vậy có thể thấy được Ngộ đảo hiếm thấy cùng thư thớt Chính là bởi vì cực kỳ thư thớt Nhiều khi một thời đại thậm chí mấy cái thời đại cũng khó khăn ra một cái Cho nên mới để cho thiên hạ tu sĩ coi là thiên tam bên trên liền là trực tiếp chứng đạo. Mà không biết yêu cầu chức ngộ đạo. Nếu không có lần này Trần Xuyên chỉ điểm. Sở Giang Vương cảm giác chính mình chỉ sợ cả đời sẽ không biết thiên tam bên trên chính là ngộ đạo cảnh giới. Mà không phải trực tiếp chứng đạo. Chớ đừng nói chi là đột phá đến ngộ đạo cảnh giới. Trừ phi có cực lớn cơ duyên. Nếu không cơ bản không có khả năng. Nhưng là lần này có rồi Trần Xuyên chỉ điểm. Để cho mình có rồi rõ ràng phương hướng đi tới sau đó. Như thế đối sở Giang Vương mà nói. Không thể nghi ngờ liền là có đặt chân một bước kia cơ hội. Sở huyên khách khí, ngươi ta ở giữa, không cần khách khí, coi như lẫn nhau luận đảo giao lưu là có thể. Trần Xuyên cười một tiếng. Hắn đồng thời không có cú quét từ chân ý tưởng. Thậm chí lần này không chỉ có nói cho sở Giang Vương Kế tiếp theo thiên hạ nhất thống phát triển Hắn sẽ còn bố pháp thiên hạ Triệt để khai sáng ra một cách tu hành thỉnh thí Hắn trong lòng còn có một cách to lớn ý tưởng Ý nghĩ này Sớm tại rất sớm trước đó Trần Xuyên liền đã có rồi Đó chính là khai sáng một cách vô thượng tiên triều Bố pháp thiên hạ Để cho người trong thiên hạ người tu hành Người người cường đại Tiên thiên không bằng chó Thiên nhân đi đầy đất Tiếp đó tại chính mình dẫn sắt phía dưới cả nước phi thăng Phá vỡ thế giới này lồng chim Tiến quân vũ trụ minh mông Xem như xuyên qua khách Trần xuyên phi thường rõ ràng vũ trụ minh mông Trong thiên địa vũ trụ Cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ có cái này một cái thế giới Còn có sống như thế giới này nguyên bản những cái kia chứng đạo người Liền đi nơi nào Lại vì cái gì đều phải rời Chẳng lẽ không thể lưu tại thế giới này cả nước đồng tu Cả nước phi thăng cái này trần xuyên ý tưởng Đương nhiên Muốn làm đến bước này Cũng không phải chuyện dễ Quan trọng nhất thứ nhất khó khăn liền là tài nguyên vấn đề Cuối cùng nếu như cả nước đồng tu Người người tu hành mà nói Cách kia yêu cầu tài nguyên tất nhiên cũng sẽ thành một cái lượng lớn xu thế dâng lên. Cho nên muốn đạt đến một bước nào mà nói. Sớm nhất nhất định phải giải quyết tài nguyên vấn đề. Tốt tại điểm này Trần Xuyên thủ hạ thế lực đã sớm đi ra bước đầu tiên. Đó chính là lấy pháp lực là động lực. Xem như sức sản xuất. Sử dụng pháp lực lực lượng đến thôi đồng toàn bộ xã hội sức sản xuất. Giống như Trần Xuyên Thủ Hạ Viện nghiên cứu sớm tại trước đó liền đã nghiên cứu ra được ngũ hành trần pháp. Sử dụng trần pháp lực lượng đến bồi dưỡng đủ loại thu hoạch. Dược liệu các loại tư nguyên mà nói. Có thể đề cao thật lớn sản lượng. Hôm nay ngũ hành trần pháp kỹ thuật cũng đã triệt để thành thục Hoàn toàn có thể cả nước mở rộng. Sau đó chỉ cần đem ngũ hành trần pháp tại cả nước đầy rộng. Toàn bộ xã hội sức sản xuất đem lập tức phi thăng. Trong vòng một năm, liền tuyệt đối có thể giải quyết cả nước toàn bộ lương thực vấn đề no ấm. Lấy tu hành là xã hội phát triển sức sản xuất. Đây tuyệt đối là một đầu có thể thực hiện tiền đồ tươi sáng. Thậm chí bước đầu tiên đã đi ra. Kế tiếp chỉ cần theo các phương hướng này phát triển. Trần Xuyên có lòng tin. Chỉ cần mấy năm. Liện có thể làm cho cả thần châu đại biến dạng. Bất quá trước đó. Trần Xuyên cảm thấy mình còn có một cái việc cần hoàn thành. Đó chính là địa phủ. Địa phủ tử vô số năm trước phong đô đại đế chứng đảo Phi Thăng sau đó. Liện triệt để lâm vào cuộc diện hỗn loạn. Thập điện riêng la Tam đại âm ti. Riêng phần mình phân chia thế lực là chính. Đem toàn bộ địa phủ đều đảo loạn như là cháo hoa. Trước đó thời điểm không có thực lực. Nhưng là bây giờ. Cũng nên xử lý. Hôm nay thần châu sao đồng lấy bình. Thiên hạ nhất thống. Địa phủ. Cũng nên thống nhất. Ta trợ sở huyên làm chủ phong đô. Trần xuyên lại nói. Nhìn hướng sở giang vương. Hôm nay dương gian lấy bình. Địa phủ đến tột cùng náo đồng cũng nên thống nhất. Trần xuyên ý định trợ sở giang vương làm chủ phong đô. Dạng này hai người một âm một dương Hỗ trợ lẫn nhau Sở Giang Vương nghe vậy lại là trầm ngâm một chút Mở miệng nói Ta hôm nay thực lực mặc dù lấy đặt chân Thiên Tam Nhưng tại địa phủ bên trong Chưa chắc là mạnh nhất Diêm La Vương cùng Thái Sơn Vương thực lực chỉ sợ cũng sớm đã đến Thiên Tam Coi như Trần Huynh giúp ta làm chủ phong đô Cũng rất khó để cho những người này tâm phục khẩu phục Nhưng nếu như giết bọn hắn, thập điện Diêm La đều có chức trách thần quyền, bất lời phía sau quản lý. Ta có cách đề nghị, Trần Huyên làm chủ âm tào ngược lại Trần Huyên đắt là dương gian đế vương. Lại nhiều một cách âm tào chi chủ thân phận cũng không sao. Mà lấy Trần Huyên thực lực, nghĩ đến cách khác Diêm La cũng sẽ không có gì nhỉ. Đến lúc đó ta cùng cách khác cỡ Đại Diêm La cùng phụ Trần Huyên. Thống nhất âm dương. Sở Giang Vương rất. Rõ ràng. Thực lực mình mặc dù đã thiên tam. Nhưng là phải nói trực tiếp nhất thống âm tàu. Hắn thực lực tuyệt đối còn chưa đủ. Cái khác cỡ Đại Diêm La bên trong. Tuyệt đối cũng có người có thiên tam thực lực. Không ghém gì hắn. Giống như Diêm La Vương cùng Thái Sơn Vương hai cách này. Nếu không phải như thế mà nói. Hắn sớm liền trực tiếp nhất thống âm tàu. Mà nếu như chính mình thực lực không đủ trấn áp tất cả mọi người mà nói. Vậy coi như Trần Xuyên trợ hắn làm chủ âm tàu. Cũng sẽ không để tất cả mọi người tâm phục. Nói không chừng sẽ còn lá mặt lá trái. Hắn cũng không thích dạng này. Cho nên. Sở Giang Vương cảm thấy. Đã như vậy. Sao không để cho Trần Xuyên trực tiếp làm chủ âm tàu. Ngược lại lấy hắn cùng Trần Xuyên quan hệ. Coi như Trần Xuyên làm chủ âm tàu Bình thường Trần Xuyên không quản sự mà nói Hắn khẳng định liền là Trần Xuyên tại âm tàu người phát ngôn cùng người nói chuyện Dạng này đã có Trần Xuyên trấn áp hết thầy sẽ không có người không phục Chính mình liền như thường có ngang nhau huyền lợi Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên Trần Xuyên không rõ ràng sở giang vương trong lòng cụ thể suy nghĩ Bất quá coi như biết Cũng sẽ không có gì nhị Bởi vì lấy tình huống của hắn Coi như làm chủ âm tàu Tự nhiên cũng sẽ không tốn quá nhiều tinh lực đi quản sự Sẽ tìm ra một hai người để thay thế hắn hỗ trợ quản sự Mà lấy hắn cùng sở Giang Vương quan hệ Làm chủ âm tào nhất thống sau đó Tự nhiên cũng sẽ tìm sở Giang Vương Cũng tốt Nếu như thế Âm dương viện trợ cộng sinh Hỗ trợ lẫn nhau Hôm nay dương gian đã thiên hạ nhất thống. Địa phủ náo động nhiều năm. Cũng nên thống nhất. Đợi ta làm chủ âm tàu nhất thống. Đến lúc đó chủ yếu quản lý sự vật. liền làm phiền phiền sở huyên. Cách này ta vinh hạnh. Sở giang vương cười lấy vừa chắp tay. Vậy trước tiên đi giải quyết ba vị âm ti. Lại đi cùng mặt khác chính vị nói đi. Nguyên bản địa phủ cách cục là phong đô đại đế là trí cao phía dưới thiết lập thập điện Diêm La phân chỉ địa phủ, Trần Xuyên cũng không có ý định cải biến, chính mình làm chủ Âm tàu sau đó, phía dưới tiếp tục dùng thập đại riêng La phân chỉ địa phủ, cho nên bây giờ cứ trừ rơi Triệu Ty, thuộc ty cùng với Hắc Tam lão yêu tam đại âm ti vừa hẳn cũng xếp gà rọ khỉ Một lát sau, Âm tàu ám hắc thành, Hắc Sơn lão yêu đại bản doanh. Trong thành Ba đảo thân ảnh gặp nhau mà ngồi Một người trong đó một thân áo bào đen Thân ảnh cao lớn Thấy không rõ cụ thể bộ dáng Dĩ nhiên chính là Hắc Sơn Lão Yêu Mà đổi thành bên ngoài hai người Lại đang theo thứ tự là cùng Hắc Sơn Lão Yêu đặt song song cùng là âm ti triệu ti cùng vượt ti Mà tại địa phủ bên trong Tam đại âm ti cũng một mực lẫn nhau bão đoàn Bởi vì so sánh với thập đại Diêm la bọn họ ba cách cũng là phía sau mới tại địa phủ quật khởi cho nên vì đối kháng thập đại Diêm la loại trừ ba cách một mực lẫn nhau Bão đoàn đương nhiên ba cách báo đoàn cũng chỉ là bức bách tại thế cuộc thật luận quan hệ được không tới chỗ nào hắc Sơn có lời nói thẳng ngươi tìm chúng ta tới không biết có chuyện gì ba cách bên trong được đi mở miệng Mang trên mặt một tấm màu đen mặt ruột Chỉ lộ ra dưới mặt lạ một đôi màu đỏ sầm hai mắt Nhìn xem hắc sơn lão yêu nói Lại là lần này tụ hội Hắn cùng triệu ti cũng là thủ hắc sơn lão yêu yêu cầu mới đến Triệu ti không nói gì bất quá một quang Nhưng cũng là nhìn xem hắc sơn lão yêu Dương gian tình huống Chắc hẳn không cần ta nhiều lời Các ngươi cũng đã rõ ràng Vị kia dương gian vô song hầu đã triệt để đăng cơ xưng đế. Đặc biệt là hắn thực lực. Coi như từ xưa đến nay đến nay. Ngoại trừ chứng đảo người bên ngoài. Chỉ sợ cũng đã không người có thể cùng hắn đánh đồng. Coi như hắn còn chưa chứng đảo. Hơn phân nửa cũng đã gần như chứng đảo. Hắc Sơn Lão yêu mở miệng. Dưới hắc bào lộ ra một đôi u lục ánh mắt. Hắc ti cùng triệu ti nghe vậy cũng là không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Đối với dương gian tình huống, bọn họ tự nhiên có chỗ chú ý. Hôm nay dương gian đại nhất thống, càng xuất hiện một cái cường đại vượt quá tưởng tượng nhân gian đế vương. Thực lực mạnh mẽ đắt là vư vư thực thực chứng đạo. Lớn như vậy sự tình, bọn họ tự nhiên không có khả năng không chú ý. Ngay sau đó rượt ti ngâm nhẹ một tiếng. Hừ, thì tính sao? Dương gian có dương gian quy củ. Âm tàu có âm tàu pháp luật. Coi như hắn mạnh hơn. Đó cũng là nhân gian đế vương. Chẳng lẽ còn muốn hoàn đến ta âm tào đến không thành. Bất quá lời này cụ thể có mấy phần sức mạnh chỉ sợ cũng chỉ có dược ti chính mình biết. Tuy nói âm dương có giới Nhưng là chỉ cần đến thiên nhân cấp độ. liền đã hoàn toàn có thể tùy tiện trinh lệch âm dương. Hướng chi là đối với loại kia thực lực đã cường đại đến vư vư thực thực chứng đảo vô thượng tồn tại mà nói. Thực ti cũng không nên quên, vì kia vô song hầu cùng sở giang vương quan hệ. Hắc Sơn Lão Yêu liền mở miệng. Hắc ti có gì cao khiến lúc này một mực không nói chuyện triệu thì nhìn hướng Hắc Sơn Lão Yêu. Đúng lúc này, âm ầm trên đỉnh đầu. Một cố trước nay chưa từng có để cho ba cách đều cơ hồ phải lập tức quỳ xuống lại lực lượng kinh khủng từ trên đỉnh đầu âm vang xuất hiện. Ám hắc thành trên không phá vỡ. Âm dương hai giới không gian bình chứng trực tiếp bị cắt mở. Một đảo rực rỡ kiếm mang từ dương gian phá vỡ tư không mà đến. Thẳng đến ám hắc thành. Trần Xuyên hắc sơn lão yêu kinh sợ lên tiếng. Lớn mật. Chấm chi tên thật cũng là ngươi có thể hô to Trần xuyên uy nghiêm thanh âm vang lên theo. Một kiếm chém rơi, âm dương phá mở, ám hắc thành diệt. Liêu trai kiếm tiên 18 chương 516 thăm dò liền cặn bã đều không có còn lại. Tại kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt, ngoại trừ vừa bắt đầu hắc sơn lão yêu cái kia âm thanh kinh sợ bên ngoài, liền không còn gì khác. Toàn bộ ám hắc thành trực tiếp âm vang yên diệt. Bao quát bên trong vô số dựa binh dựa tướng cùng Hắc Sơn Lão Yêu, Thủ Ti, Triệu Ti Tam Đại Âm Ti, Trần Đế Âm Tào Chỗ Sâu, Diêm La Vương, Thái Sơn Vương, Bình Đẳng Vương. Chuyển Luân vương mấy người còn lại chín điện Diêm La cũng trong nháy mắt bị kinh động. Thân ảnh to lớn Pháp tướng đương nhiên âm Tào Chỗ Sâu hiển hiện. Có Diêm La trực tiếp hét lên kinh ngạc. Vù vù hủy diệt áng hắc thành trên không Phá vỡ không gian bên trong Trần Xuyên thân ảnh cũng theo đó chầm rãi xuất hiện Một thân mang tính tiêu chí áo trắng Vượt ngang hư không bình chướng Xuyên qua ẩm dương Tiến nhập âm tàu Cách này Trần Xuyên lần thứ nhất tiến nhập âm tàu Lờ mờ Tính mịt Toàn bộ thiên địa cũng là tối tăm mờ mịt Cho người ta một loại cực lớn áp lực cảm giác Khó trách phần lớn vượt đều phải tiến nhập dương gian mà không nguyện đợi tại âm tàu. Dạng này hoàn cảnh. Đổi thành hắn Trần Xuyên cũng không nguyện. Sở Giang Vương thân ảnh đi theo Trần Xuyên phía sau cùng nhau bước vào âm tàu. Ngầm đầu lớn ngực. Mang theo mấy phần ngạo nghễ nhìn xem âm tàu chỗ sâu xuất hiện Thái Sơn Vương các chính cách âm ti. Cực kỳ giống đem quân địch đưa vào thành tên khốn kiếp. Trần Xuyên ánh mắt cũng nhìn hướng cầu đại diêm la, mở miệng nói. Dương gian có dương gian quy củ. Âm gian có âm gian pháp luật. Âm dương từ trước đến nay có ngăn cách. Chấm xem như dương gian đế vương. Cũng vốn không nên nhúc tay âm tạo sự tình. Nhưng âm dương viện trợ. Nâng đỡ cổng sinh. Nếu âm gian hỗn loạn. Đương nhiên ảnh hưởng âm dương hòa hợp. Từ đó ảnh hưởng đến dương gian. Đương nhiên phong đô đại đế phi thăng. Âm gian đất sao động nhiều năm. Nếu như là lại không thống trị. Cứ như vậy mãi. Chắc chắn ảnh hưởng toàn bộ thiên địa. Nghĩ đến phi thăng phong đô đại đế cũng tất nhiên không hi vọng nhìn thấy chính mình rời đi. Sau đó âm tạo lại biến thành hôm nay bộ ráng. Chấm đắc là thiên địa chi chủ. Nhận thiên địa chi ý. Tự nhiên cũng có thủ hộ thiên địa. Thống trị âm dương trách nhiệm. Hôm nay phong đô đại đế phi thăng, chấm muốn thay mặt phong đô đại đế tạm trưởng âm tàu, thống trị âm dương, chấm chấp trưởng âm tàu sau đó, sẽ duy trì âm tàu nguyên bản pháp luật. Thập điện riêng la không thay đổi. Phân trị âm tàu. Các ngươi ý như thế nào? Có gì gì nhị không nếu có gì nhị, đều có thể đưa ra. Trần Xuyên lại nói, một bộ rộng lượng khiêm tốn nghe ý kiến bộ ráng. Bất quá cửu Đại Diêm La cũng không phải đồ đần Vào lúc này ai có thể có ý kiến Ai dám có ý kiến Cho dù có ý kiến cũng không có khả năng thật ngốc hồ hồ nói ra Hắc Sơn Lão yêu Tự ti Chiều thì ba cái thi cốt cũng còn không có hàn đâu Chuyển Luân Vương nói Bề Hạ Nhân Đức Thánh Minh Tâm Hệ Thiên Địa Thương Sinh Hôm nay làm chủ âm Tào Thống Trị âm Dương Quả thật tạo phúc thiên địa thương sinh tiến hành. chúng ta riêng la đương nhiên không dị nghị. Toàn bằng bệ hạ phân tông. Những người khác lập tức đi theo đồng nói. Toàn bằng bệ hạ phân tông. Khi ngươi thực lực đầy đủ nhiên ếp hết thầy thời điểm. Ngươi liền sẽ phát hiện. Thế gian hết thảy sự tình đều lập tức trở thành đơn giản. Lại như trước mắt giáng này. Sự thật chứng minh. Vô luận là phàm nhân hay là vượt thần. Người yếu ớp hay là cường giả. Đối mặt không thể đối kháng tồn tại lúc. Đều tất nhiên tuân theo bản tâm. Trần Xuyên cũng ra thích loại người này thức thời. Tốt. Nếu như thế. Cái kia từ nay về sau. Địa phủ thống trị. Tiếp tục từ các ngươi thập điện phủ Diêm la phân chỉ Các ti các chức. Tam đại âm ti cũng trừ. Náo động chi nguyên cũng coi là loại trừ. Vi vọng các ngươi đừng cho chấm thất vọng. Chúng thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực thống trị âm tàu. Cậu đại diêm la lại lần nữa cùng kêu lên. Không có cách. Địa thế còn mạnh hơn người. Bọn họ chỉ cần đầu ớt không rút. Cũng chỉ có thể dạng này lựa chọn. ma lại từ trước mắt xem tới. Trần Xuyên tựa hồ cũng cũng không tệ lắm. Mặc dù vừa đến đã giết Hắc Sơn Lão Yêu. Thuộc ti. Triệu thị tam đại âm ti. Nhưng tổng thể thoạt nhìn vẫn là một cách làm việc có nguyên tắc người. Không có làm sát kẻ vô tội. Cũng không có ước đoạt bọn họ quyền lợi ý tứ. Đối bọn hắn mà nói. Liền tương đương với trên đỉnh đầu có thêm một cái cấp trên. Nhưng là tự thân chỉnh thể địa vị quyền lợi đều không thay đổi. Mặc dù không có người ra thích trên đầu mình đè ép một người. Nhưng là không thể tránh được thời điểm. Không ngại đến chỗ tốt ngấm lại. Trên đầu có thêm một cái cường đại cấp trên sau đó Nếu như sau này xuất ra cái gì sự tình thậm chí gặp đại địch Mà nói mình còn có cái núi dựa lớn không phải Có câu nói là mọi thứ đều có hai mặt Không thể chỉ nhìn thấy xấu một mặt còn có tốt một mặt cũng cần cân nhắc Thuận lợi thu phục cửu đại riêng la sau đó Tiếp sau đó sự tình trần xuyên liền không tiếp tục quản nhiều Mà là sao cho sở Giang Vương đi cùng cửu đại riêng la trò chuyện xử lý. Lại phía sau. Hắn chỉ cần quan sát kết quả là được rồi. Lại tại Ngân Xuyên chờ đợi 2 ngày. 18 tháng 10. Trần Xuyên mang theo người nhà cùng văn võ quần thần rời đi Ngân Xuyên rời đi Kinh Thành. Trên đường bỏ ra không sai biệt lắm 10 ngày thời gian. 28 tháng 10. Đội ngũ tiến nhập Kinh Thành. Cũng tiêu chí lấy Trần Xuyên triệt để làm chủ đô thành. Đế vào trung khu. Trần Quốc triệt để vững chắc xuống. Cùng lúc Trần Xuyên cũng nhiều hai cách tân xưng hô xưng đế. Hoạt thiên khải đại đế làm chủ kinh thành ngày thứ hai. Trần Xuyên tổ chức lần thứ nhất tạo triều. Đơn giản an bài tốt tiếp sau đó thống trị công Việt phương hướng bên ngoài. liền trực tiếp tuyên bố chính mình tiến nhập bế quan. Hết thảy chính sự giao cho gia các du Thượng quan kế hai vị thừa tướng an bài xử lý. Trừ phi có chuyện quan trọng. Nếu không không nên quấy nhiếu. Kỳ thực Trần Xuyên sớm liền muốn bế quan. Thật tốt nghiên cứu một chút thần binh Bất quá trước đó trở ngại năng cơ. Rời đô các loại công việc vô pháp thoái thác. Bây giờ hết thầy ổn định lại. Trần Xuyên đương nhiên sẽ không lại trì hoãn. Muốn triệt để thật tốt nghiên cứu một chút thần binh Đặc biệt là muốn nhìn một chút có thể hay không từ đó thấy được một ít ngày xưa những cái ghia chứng đảo người tin tức. Đặc biệt là liên quan tới chứng đảo người phi thăng. Dựa theo thế giới này đối với những cái kia chứng đảo người hướng đi hết thảy ghi chép cùng lưu truyền. Cơ bản kết quả cũng là một cái. Đó chính là phi thăng. Toàn bộ chứng đảo người tại chứng đảo sau đó. Cơ hộ cũng sẽ không ở cái thế giới này lưu lại bao lâu. Liện sẽ phi thăng rời đi. Dùng cách này đến xem, chứng đạo người tại chứng đạo sau đó liền phi thăng rời đi thế giới này khẳng định là không tranh sự thật. Bất quá Trần Xuyên muốn biết là, Những cái kia chứng đạo người phi thăng rời đi thế giới này sau đó, Là giống như truyền thống trên ý nghĩa phổ biến cho rằng dạng kia phi thăng tới cao cấp hơn như tiên giới loại hình đẳng cấp cao thế giới. Hay là chỉ là đơn thuần rời đi thế giới này, Tiến vào vũ trụ tinh không ngao du Vượt ngang vũ trụ tinh không đi tìm càng rộng lớn hơn thế giới Làm một cách người xuyên qua Có ở kiếp trước đối vũ trụ tinh không nhận biết Không chút khách khí nói Đối với vũ trụ tinh không nhận biết Trần Xuyên chỉ sợ so thế giới này bất luận kẻ nào đều phải toàn diện Phi thường rõ ràng thế giới bên ngoài vũ trụ minh mông Nói không chừng bọn họ bây giờ thế giới này cũng liền giống như là ở kiếp trước chính mình chỗ đứng địa cầu một dạng chỉ là trong vũ trụ mịt mờ một khỏa sinh mệnh tinh cầu Còn có Những cái kia chứng đạo người chứng đạo sau đó vì cái gì nhất định phải phi thăng rời đi Chẳng lẽ liền không có một cách nào muốn ở cái thế giới này lưu lại hay là nói Chứng đạo sau đó Liền không thể không không rời đi thế giới này đối với chứng đạo sau đó phi thăng Cùng với những cái kia chứng đạo người rời đi nguyên nhân cùng rời đi sau đó chỗ. Trần Xuyên đều muốn tìm tòi nghiên cứu. Một ngày sau. Hải ngoại. Cách xa thần châu hơn vạn dặm một chỗ không người hải vực bên trong. Trần Xuyên đứng thẳng một chỗ hoang đảo trong đảo trên đỉnh núi. Lấy ra lần trước bị chính mình trấn áp phong ấm thiên lang đao. Phục ma sử. Phong thiên ấm. Càn khôn bát. Tỉnh thi thần liên các ngũ đại thần binh. Ngoài ra còn có ma kiếm cùng thiếu thương kiếm hai đại thần binh Thiên lang đao Phục ma sử Phong thiên ấm Càn khôn bát Tình thi thần liên ngũ đại thần binh vẫn còn băng phong trạng thái Bị Trần Xuyên thái âm đại đạo lực lượng trấn áp Trần Xuyên nhìn thoáng qua bị phong ấm lấy ngũ đại thần binh Cuối cùng lại nhìn một chút xem ma kiếm cùng thiếu thương kiếm Suy nghĩ một chút Vẫn là trước theo thiếu thương kiếm tới tay Hắn bây giờ nếu là nghiên cứu, yêu cầu là thần binh phối hợp, phối hợp phương diện, không hề nghi ngờ. Đáp triệt để tán thành hắn thiếu thương kiếm là lựa chọn tốt nhất. Tới đi để cho ta nhìn xem, ngày xưa thiếu thương đại đế trứng đảo cùng với phi thăng hình tượng. Trần Xuyên mở miệng, một đảo ý niệm cho thiếu thương kiếm chuyển lại đi qua. Ý định xem trước một chút ngày xưa thiếu thương đại đế chứng đạo cùng với cuối cùng phi thăng rời đi hình tượng. Cái trước có thể trở ở hắn sơ bộ phân tích giải chứng đạo người thực lực. Cái sau có trợ giúp hắn quan sát chứng đạo người sau khi phi thăng chỗ rời đi chỗ. Mà thiếu thương hiếm xem như ngày xưa thiếu thương đại đế chứng đạo thần binh. Bản mệnh chi hiếm. Tự nhiên không có khả năng không có những hình ảnh này ký ức. Chỉ cần đem ghi ước hình tượng cùng hưởng ra tới là được. Cái này đối với bọn họ tầng thứ này tồn tại mà nói. Không phải việc khó. Thiếu thương kiếm nhận được Trần Xuyên Ý bảo. Lập tức bay lên không chung. Ngay sau đó trên thân kiếm một cố vô hình lực lượng Bạo phát đi ra. Làm cho cả hư không đều rung động. Sau đó. Vô tận hào quang màu tím đương nhiên thiếu thương kiếm bên trên bảo phát đi ra. Che đẩy bầu trời. Cuối cùng hiển lộ ra một hình ảnh, âm âm hình tượng bên trong, thiên địa rung động, vạn đảo hiển hóa, hình thành diệt thế chi tượng. Toàn bộ giữa thiên địa toàn bộ đại đảo lực lượng đều hiển hóa ra ngoài, mà lại cùng lúc đè hướng một người. Cái kia đảo nhân ảnh một thân đế bào, thân ảnh có chút mơ hồ, bị vô tận màu tím thần quang bao khỏa, làm cho không người nào có thể thấy rõ cụ thể bộ dáng Trên thân khí tức lại là cường đại vượt quá tưởng tượng. uy ác thiên địa. Rõ ràng so sánh toàn bộ thiên địa là một đảo cực kỳ nhỏ bé thân ảnh. Nhưng là người hắn đứng ở nơi đó. Cho người ta cảm giác nhưng giống như là thiên địa đều bị hắn giấm tại dưới chân. Thiếu thương đại đế. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ Hắn biết không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này đảo nhân ảnh liền là thiếu thương đại đế. Hình tượng bên trong. Thiếu thương đại đế đứng thẳng tư không Trên đỉnh đầu vạn đảo hiển hóa Toàn bộ thiên địa đại đảo lực lượng đều hiển hóa ra ngoài Mà lại cùng lúc công kích đè hướng hắn Thiên lôi Địa họa Hốn đồn các loại giống như thiên địa phá diệt một dạng lực lượng đều nhất nhất hiển hiện Mục tiêu đều chỉ có một cái Vậy liền trong hư không thiếu thương đại đế Mặc dù Trần Xuyên biết đây chỉ là thiếu thương kiếm huy chép xuống tới vô tận xa so với trước kia thiếu thương đại đế chứng đảo hình tượng. Nhưng là Xuyên thấu qua hình tượng. Hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng loại kia toàn bộ thiên địa lực lượng đều áp xuống tới áp lực. Cách này thật toàn bộ thiên địa lực lượng đều đè hướng một người. Vạn đảo hiển hóa. Giữa thiên địa hết thảy đại đảo lực lượng đều bảo phát ra. Trăm triệu giảm bầu trời chấn động. Mà hình tượng bên trong, bóng người cũng là độc kháng vạn đảo lực lượng mà không bại. Sau cùng hẳn là ngạnh sinh sinh lấy tự thân lực lượng cùng đại đảo đánh vỡ đè lại toàn bộ thiên địa vạn đảo lực lượng. Cũng chính là cái kia một cái trước mắt. Bóng người trên thân khí tức ấm vang tăng vọt. Khí chất càng là đại biến. Cả người đều trong nháy mắt nhiều hơn một loại siêu thoát chi khí. Từ xa nhìn lại, rõ ràng đứng thẳng giữa thiên địa. Nhưng lại đã cho người ta một loại không thuộc về thế gian này siêu thoát lên cảm giác. Đây chính là chứng đảo lấy từ thân đại đảo đối kháng thiên địa vạn đảo. Tiếp đó lấy từ thân đại đảo đánh vỡ trấn áp lại toàn bộ thiên địa vạn đảo. Từ đó siêu nhiên lên. Lấy chính mình đảo chấn áp thiên địa vạn đảo. Siêu thoát lên. Liêu trai hiếm tiên 18 chương 517 thăm dò tương lai nhìn xem hình tượng bên trong thiếu thương đại đế trứng đảo cảnh tượng. Trần xuyên trong lòng mơ hồ rõ ràng chứng đảo hàm nghĩa cùng hạch tâm. Lấy chính mình đảo trấn áp thiên địa vạn đạo Hoàn thành trung cực nhảy vọt. Siêu thoát lên. Siêu thoát thiên địa. Tại hình tượng cuối cùng. Thiếu thương đại đế trứng đảo sau đó. Cả người trên thân khí tức đều tản mát ra một loại khó tả siêu thoát khí tức. Rõ ràng thân ảnh liền đứng ở nơi đó. Đứng thẳng giữa thiên địa. Nhưng lại cho người ta một loại mãnh liệt siêu thoát lên. Không thuộc thế gian cảm giác. Lại như là toàn bộ thiên địa cũng đã hoàn toàn không cách nào dung nạp hắn tồn tại. Bài xích đúng, liền là bài xích. Loại này siêu thoát thiên địa cảm giác. Vừa là siêu thoát, cũng là bài xích. Tại triệt để chứng đảo hoàn toàn siêu thoát thiên địa sau đó. Tựa như thiên địa cũng thật không cách nào lại dung nạp mực này tồn tại. Cho nên thiên địa cũng bắt đầu sinh ra một loại lực bài xích Bài xích chứng đạo người Đây chính là chứng đạo người phi thăng nguyên nhân sao Chứng đạo sau đó Tự thân hoàn toàn siêu thoát trên trời đất Thiên địa cũng lại khó mà dung nạp tầng thứ này tồn tại Cho nên một khi chứng đạo liền sẽ chịu đến thiên địa bài xích Từ đó không thể không rời đi Trần Xuyên trong lòng suy đoán Tâm tư chớp động ở giữa Lúc này Thiếu thương kiếm triển lộ ra hình tượng cũng là lại lần nữa biến hóa. Theo thiếu thương đại đế chứng đảo hình tượng nhảy vọt biến thành thiếu thương đại đế phi thăng rời đi hình tượng. Hình tượng bên trong. Đồng thời không như trong tưởng tượng thiên hoa loạn trụi. Tiên môn mở rộng. Phi thăng lên trời thế nhân phổ biến lưu truyền nhận biết phi thăng cảnh tượng. Vẹn vẹn chỉ là thiếu thương đại đế đứng thẳng không chung cuối cùng nhìn thoáng qua thần châu. Lưu lại thiếu thương kiếm. Ngay sau đó hắn thân ảnh hướng về thiên ngoại bước ra một bước liền rời đi thế giới này. Theo hình tượng đến xem. Hoàn toàn liền không giống như là theo như đồn đại phi thăng tiên giới loại hình. Càng giống là vẹn vẹn chỉ là từ nơi này thế giới rời đi tiến nhập thiên ngoại. Thiếu thương kiếm có thể ghi chép thiếu thương đại đế phi thăng rời đi thế giới này hình tượng cũng vẹn vẹn như thế. Bất quá lúc này. Trần Xuyên hai mắt lại là trực tiếp hóa thành màu tím. Mà trong tầm mắt hắn, thiếu thương kiếm hiển hóa ra ngoài thiếu thương đại đế bước ra một bước sau đó rời đi thế giới này hình tượng tiếp sau đó cũng là tiếp tục hiển hóa ra ngoài. Hình tượng bên, trong, thiếu thương đại đế bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp phá vỡ hư không triệt để rời đi thế giới này. Bất quá lại cũng không có như theo như đồn đại rời đi thế giới này sau đó phi thăng tới thiên giới các loại thượng giới. Mà là vẹn vẹn đến thế giới này bên ngoài thiên ngoại tinh không. Rời đi thế giới này bước vào tinh không sau đó. Thiếu thương đại đế liền đứng thẳng tinh không ở lại ước chừng trọn vẹn khoảng khắc thời gian. Nhìn xem toàn bộ thần châu thế giới. Tựa như muốn triệt để đem cố thổ nhớ kỹ. Sau cùng. Trọn vẹn tại hư không ở lại chỉ chốc lát lâu. Thiếu thương đại đế thân ảnh mới hoàn toàn chuyển thân. Bước ra một bước. Hướng về sâu trong tinh không phương hướng mà đi. Hình tượng đến tận đây. Trần Xuyên cũng lại không cách nào thấy rõ phía sau cảnh tượng. Hình tượng vỡ nát. Cùng lúc tại Trần Xuyên trong hai mắt, hai hàng huyết lệ cũng là chậm rãi chảy ra. Cực hạn. Trần Xuyên tự nói một tiếng, hai mắt nhắm lại thu hồi siêu phàm trạng thái thần thông. Thăm dò tương lai cái này trần xuyên lần này đột phá vào ngộ đảo cảnh giới sau đó thần thông lại một lần nữa để thăng mang đến năng lực. Mà còn trực tiếp phát sinh một lần chất biến. Nguyên bản siêu phàm trạng thái mặc dù cũng cường đại. Nhưng cũng chỉ là thông qua tăng tốc hắn tự thân thân thể thần kinh các loại phương diện phản ứng để đạt tới thả chậm thân hắn động tác trình độ. Nhưng là lần này đột phá. Lại là để cho hắn trực tiếp có được thăm dò tương lai năng lực. Chỉ cần là hắn nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật Đều có thể thông qua thần thông đến thăm dò đến đối phương kế tiếp muốn phát sinh sự tình Mà cực hạn cũng chính là bây giờ biểu hiện dạng này Không sai biệt lắm có thể thăm dò đến sự vật tương lai một khắc đồng hồ thời gian Không quản là đã từng xảy ra hay là tương lai sắp phát sinh sự tình Chỉ cần là bị hắn nhìn thấy thời điểm Đều có thể nhìn thấy hắn kế tiếp trong vòng một khắc đồng hồ phát sinh sự tình Thiếu thương kiếm đối với thiếu thương đại đế ngày xưa phi thăng cảnh tượng chỉ tới thiếu thương đại đế rời đi thần châu thế giới thời gian điểm Nhưng là thông qua thần thông Trần xuyên nhưng có thể nhìn thấy thiếu thương đại đế rời đi thần châu thế giới sau đó kế tiếp 10 phút trái phải bên trong hình tượng Tiếp đó cái kia 10 phút trái phải thời gian bên trong Thiếu thương đại đế cơ bản cũng là đứng thẳng tư không nhìn lại thần châu thế giới Như thế đến xem Cái gọi là chứng đạo liền là lấy chính mình đạo ác vạn đạo Triệt để siêu thoát thế giới bên trên Mà cái gọi là chứng đạo người phi thăng Cũng không phải thật sự là phi thăng trong truyền thuyết tiên giới các cao cấp hơn thế giới Vẹn vẹn chỉ là rời đi thế giới này đặt chân rộng lớn tinh không Chư thiên vạn giới Vũ trụ hồng hoang Có lẽ vô tận vũ trụ trong chư thiên Có càng cường đại hơn cao cấp thế giới Nhưng là muốn đạt đến những thế giới này Cũng không phải là một trứng đạo liền sẽ trực tiếp chịu đến những thế giới kia triệu hoán mà phi thăng Cách gọi là chứng đạo phi thăng Vẹn vẹn bởi vì trứng đạo người thực lực quá mức cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi trên thế giới này hạn Mạnh đến thế giới cũng đã vô pháp dung nạp trứng đạo người tồn tại Cho nên chứng đảo người mới không thể không rời đi mà thôi Mà cái gọi là chứng đảo người phi thăng Bất quá là chứng đảo phía dưới tu sĩ cũng không rõ ràng chứng đảo phi thăng chân chính tình huống cho nên lời đồn nhảm lừa bịp mà thôi Trong nháy mắt Trần Xuyên đem toàn bộ chứng đảo cùng với phi thăng chi bí thấy rõ bảy phần Cùng lúc trong lòng cũng không hiểu thầm thở phào nhẹ nhóm Không phải phi thăng liền tốt Hắn thật là có điểm lo lắng một khi chứng đảo sau đó liền là phi thăng như thiên giới loại hình cực kỳ cao cấp cấp thế giới. Nếu như đúng là dạng này, cái kia chứng đảo cảnh thực lực tại loại kia cao cấp thế giới bên trong liền thuộc về cái nào cấp độ. Cũng không thể giống như một ít trong tiểu thuyết dạng kia phi thăng một cái cao cấp thế giới lại từ đầu bắt đầu đi. Thật vất vả ở cái thế giới này đứng ở đỉnh phong nhất. Kết quả vừa phi thăng ngươi nói cho chính ta thế mà lập tức từ thiên hạ đệ nhất biến thành rồi tầng dưới chót nhất ngẫm lại đều đáng sợ Bất quá suy nghĩ kỹ một chút Như bây giờ kỳ thực cũng càng phù hợp quy luật Coi như chư thiên vạn giới bên trong có càng cao cấp hơn cấp cường đại thế giới Nhưng chỉ cần hai thế giới không phải tương thông liền vậy coi như là chứng đạo người Cũng thấy không có khả năng trực tiếp đạt đến thế giới kia Mà lại loại kia đẳng cấp cao cường đại thế giới Hẳn là cũng liền là hạn mức cao nhất so thế giới khác hạn mức cao nhất cao hơn Luôn không khả năng khởi điểm liền là thế giới khác điểm cuối cùng đi Lại như Trần Xuyên ở kiếp trước thế giới cùng một thế này Nếu như đơn thuần cá nhân võ lực mà nói Chính mình ở kiếp trước thế giới quả thực thúc ngựa đều không kịp thế giới này Vẹn vẹn một cách nhập kình đại viên mãn hóa kình võ giả trên mình một đời chỉ sợ cũng là cá nhân võ lực vô địch cấp bậc tồn tại. Nhưng là ở cái thế giới này. Nhập kình bất quá vừa rồi đặt chân tu hành cánh cửa. Nhưng là luận hai thế giới cá nhân thực lực thấp nhất mức độ mà nói. Cái kia hai thế giới liền hoàn toàn tương tự. Cũng là người bình thường. Trần Xuyên cảm thấy. Toàn bộ vũ trụ trư thiên bên trong. Coi như lại cao đẳng cấp thế giới. Hẳn là cũng liền là tu hành trên thực lực hẳn so thế giới khác cao hơn. Nhưng là nói về điểm mà nói. Hơn phân nửa đều như thế. Chỉ cần thế giới kia có người bình thường. Cái kia khởi điểm liền nhất định là đồng dạng. Mà chứng đảo cấp bật cường giả. Dù sao cũng là một cây siêu thoát một phương thế giới cấp bật tồn tại. Có thể xé sách hư không? Đảo kiếp hoàng kim. Coi như tại vũ trụ trư thiên bên trong. Cho dù không phải mạnh nhất. Thực lực khẳng định cũng sẽ không thấp. Bất quá để bảo đảm chính mình suy đoán trăm phần trăm chuẩn xác. Trần Xuyên sau đó liền lập tức lấy ra ma kiếm. Xem xét ma quân ngày xưa chứng đạo cùng phi thăng hình tượng. Ma quân cũng chính là ma kiếm nguyên chủ nhân. Cách này Trần Xuyên theo ma kiếm nơi này nhận được đáp án. Ma kiếm nhận được Trần Xuyên mệnh lệnh. Lúc này cũng là bay vào không trung đem ma quân ngày xưa chứng đảo cùng phi thăng hình tượng hiển hóa ra ngoài. Ma quân hình tượng có chút hoàn toàn ra khỏi Trần Xuyên dự kiến. Đồng thời không có Trần Xuyên trong tưởng tượng ma khí ngập trời. Giống như một tôn đến từ cửu luyện ngục tuyệt thế ma đầu. Mà là một cách tuấn mỹ nho nhã thanh niên áo trắng. Nếu không phải hắn cầm ma kiếm suốt thế sau đó bảo phát đi ra sát ý ngút trời. Cơ hộ đều để người hoài nghi là một cách nho nhã thư sinh, chứng đảo hình tượng bên trong. Ma quân như trước đó nhìn thấy thiếu thương đại đế một dạng, cũng là lấy tự thân đại đảo đối kháng toàn bộ thiên địa đại đảo lực lượng, mà còn sau cùng lấy chính mình đảo chấn áp lại thiên địa vạn đảo lực lượng, từ đó triệt để chứng đảo, mà sau đó phi thăng hình tượng bên trong. Ma kiếm cũng chỉ là tại ma quân rời đi thế giới này bay về phía thiên ngoại thời gian hình tượng im bặt mà dừng. Tiếp đó Trần Xuyên lại lần nữa vận dụng thần thông nhìn trộm ma quân sau khi phi thăng hình tượng. Cũng như thiếu thương đại đế một dạng. Ma quân phi thăng sau đó. Cũng vẹn vẹn chỉ là rời đi thần châu thế giới tiến nhập tinh không. Cuối cùng bay về phía sâu trong tinh không. Ma lại phương hướng cũng cùng thiếu thương đại đế phương hướng chỗ khác biệt. Lần này, Trần Xuyên trước đó suy đoán không thể nghi ngờ triệt để được chứng thực. Đặc biệt là liên quan tới phi thăng bí mật. Có lẽ duy nhất còn cần chứng thực một chút. liền là hắn đoán ra được bài xích tình huống. Chứng đạo sau đó chứng đạo người lại nhận thiên địa bài xích. Không thể không rời đi thế giới này. So sánh với chân chính chứng đạo người, ta thực lực hẳn là cũng còn muốn kém một chút. Sau đó... Trần Xuyên liền thông qua hình tượng bên trong bản thân nhìn thấy thiếu thương đại đế cùng ma quân khí thế đối hai người thực lực làm ra đơn giản ước định đồng thời cùng mình bây giờ làm so sánh. Mặc dù không cách nào cụ thể giao thủ nghiệm chứng. Nhưng là vẹn vẹn theo hình tượng bên trong hai người sau khi chứng đạo phát tán ra tới khí thế đến xem. Hai người khí thế không thể nghi ngờ đều phải cường đại hơn mình một ít. Bất quá vẹn vẹn về mặt khí thế mà nói. Cái này trinh lịch cũng không phải quá lớn. Nếu như thiếu thương đại đế cùng ma quân hai cái chứng đạo người làm đơn vị mà nói. Nếu như hai người là một. Vậy mình hẳn là 0.8 trái phải. Mình bây giờ thực lực so sánh với chứng đạo người mà nói hẳn là xác thực còn có một chút trinh lịch. Nhưng là cái này trinh lịch. Tuyệt đối đã không lớn. Thậm chí chưa chắc không có một trận chiến khả năng. Cuối cùng. Trần xuyên ánh mắt liền nhìn hướng cuối cùng bị chính mình phong ấm thiên lang đao. Phục ma sử. Phong thiên ấm. Càn khôn bát. Tỉnh thi thần liên ngũ đại thần binh. Hắn đánh gãy đem cái này năm thanh thần binh giá trị ép khô sau đó liền triệt để phế bỏ. Thời gian cực nhanh. Trước mắt hơn hai tháng thời gian trôi qua. Trong lúc lần lượt hạ mấy trận tuyết lớn. Sau đó liền tiến vào đến đến một năm mới. Thời gian cũng tiến vào thiên khải 2 năm Tháng 1 Hoàng Thành Ngự Hoa Viên Trần Xuyên gọi đến Sa Cát Dô Dương Nho Ảnh Yêu Thượng Quan Kế Tần Vũ Lớ Nguyên Hà Túc Đạo Bạch Tiếu Vũ Đinh Phong Các Thủ Hạ Văn Võ Quần Thần Cùng lúc lại đem Nho Đạo Thánh Ba Môn nhân viên chủ yếu toàn bộ gọi tới Thậm chí liền liền sở Giang Vương Thái Sơn Vương Chuyển Luân Vương các địa phủ thập Điện Diêm La cũng đã trình diện Bái kiến bệ hạ Một đoàn người phân phân chắp tay hướng Trần Xuyên hành lễ Tất cả đều thần sắc trang nghiêm Biết Trần Xuyên lần này tình cảnh lớn như vậy đem bọn hắn tất cả mọi người thêm đến Tất nhiên là có đại sự tuyên bố Bình thân Trần Xuyên đưa tay nhấp lên một chút Ngay sau đó tay phải giơ tay lên một bên trên bàn đá một bản văn kiện. Cách này chấm đoạn này thời gian xuống tới làm ra một cái kế hoạch cùng mục tiêu các ngươi nhìn xem. Một đoạn người nghe tiếng hướng Trần Xuyên trong tay văn kiện xem tới. Bất quá khi thấy rõ Trần Xuyên trong tay văn kiện bên trên chữ lúc. Tất cả mọi người là không khỏi chấn động trong lòng. Chỉ gặp văn kiện bên trên. Dĩ nhiên viết kinh người bốn chữ lớn tiên trần kế hoạch. Liêu. Trai kiếm tiên 18 chương 518 tiên trần kế hoạch tiên trần kế hoạch đặc biệt là cái kia tiên chữ Làm cho mọi người tại đây tâm thần dung mạnh Từ xưa đến nay Có mấy người không biết tiên Lại có mấy người không hướng tới Nhưng là thực sự được gặp tiên Lại có ai Tiên vẫn luôn là trong truyền thuyết tồn tại Tiêu giao thiên địa Bất tử bất diệt Trong nhân thế không thể gặp liền xem như thiên nhân Cũng xa xa xưng không lên tiên. Có lẽ chứng đạo tử này một số trình độ mà nói tính được thượng tiên. Siêu thoát thiên địa. Nhưng là từ xưa đến nay chân chính chứng đạo người lại có mấy người, cổ kim đều có thể số. Mà giờ khắc này. Nhà mình bệ hạ nhưng lấy ra dạng này một phần tên là tiên trần bản kế hoạch ra tới. Nhà mình bệ hạ là muốn cả nước phi thăng thành tiên sao một đoàn người trong lòng dung mạnh. Nếu như là những người khác Cho dù là cổ kim đến nay cách khác đế vương Lấy ra như thế một phần bản kế hoạch Tất cả mọi người sẽ trong lòng khinh thường Cảm thấy là si tâm vọng tưởng hoặc là nói đùa Nhưng là Trần Xuyên khác biệt Bởi vì Trần Xuyên thực lực cùng biểu hiện đặt tại nơi này liền là hôm nay Trần Xuyên niên kỷ đều chẳng qua hơn 20 tuổi Nhưng là một thân thực lực tu vi Cũng đã gần như chứng đạo. Chỉ sợ là so sánh chân chính chứng đạo người. Cũng chưa chắc không có một trận chiến thực lực. Thậm chí tất cả mọi người tin tưởng vững chắc. Lấy trần xuyên hôm nay thực lực cùng thiên phú. Cũng nhất định chứng đạo. Chỉ là vấn đề thời gian. Dạng này một tôn thiên phú thực lực kinh tuyệt nhân vật lấy ra như thế một phần bản kế hoạch. Không có người sẽ hoài nghi là đang nói đùa cũng hoặc là người si nói mụn. Ý nghĩ háo huyền Tại các ngươi xem phần kế hoạch này trước đó Chấm lại cho các ngươi xem chút đồ vật Trần Xuyên lại nói Nói xong tay phải hướng về phía bầu trời nhẹ nhàng vung lên Nhất thời Quỳnh Thiên biến đổi lại Một bộ kinh người hình tượng hiển lộ ra Một đảo người mặc đế bào thân ảnh đối kháng thiên địa vạn đảo Sau cùng siêu thoát bên trên Cách này tất cả mọi người tâm thần rung mạnh Nhìn xem hình tượng bên trong cảnh tượng. Đó là cái kinh người hình tượng. Thiên địa vạn đảo Hiển hiện. Giống như toàn bộ thiên địa lực lượng đều triệt để thanh tỉnh lại. Đối phó cái kia một đảo người mặt đế bào nam tử. Nhưng là sau cùng. Thiên địa vạn đảo đều bị đảo thân ảnh kia trấn áp. Sức một mình. trấn áp thiên hạ. Cách này thiếu thương đại đế. Ngày xưa chứng đảo hình tượng. Trần Xuyên mở miệng. Nói cho đám người tình huống Lại là hình tượng này dĩ nhiên chính là ngày xưa Trần Xuyên từ thiếu thương kiếm nơi đó đoạt được thiếu thương đại đế chứng đảo hình tượng Thiếu thương đại đế một đoàn người tâm thần sung mạnh Không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy ngày xưa nhân tục tiên hiền đại đế Một vị chứng đảo người Bất quá nhưng không có người hoài nghi Dù sao lấy Trần Xuyên giờ này ngày này thực lực thân phận Căn bản không có khả năng lừa bọn họ Mà lại vẻn vẻn từ hình tượng bên trong cảnh tượng đến xem. Dạng này kinh thế chi hiếp. Ngoài trừ theo như đồn đại trứng đảo người trứng đảo hình tượng bên ngoài. Cũng tuyệt đối không thể lại có dạng này hình tượng. Đời thiếu thương đại đế trứng đảo thành công. Sau đó trần xuyên tay vẽ một cái. Hình tượng lại nhất chuyển. Biến thành thiếu thương đại đế trứng đảo phi thăng rời đi thế giới này hình tượng. Khi thấy thiếu thương đại đế bước ra thế giới này tiến vào tinh không Tất cả mọi người không khỏi thần sắc lại lần nữa biến đổi Bởi vì trước mắt phi thăng hình tượng Cùng bọn hắn vẫn cho là trong tưởng tượng hình tượng hoàn toàn không giống Cũng không phải là trong tưởng tượng tiên giới Mà là một mảnh tinh không Sau đó Trần Xuyên liền vung tay lên Đem ma quân ngày xưa chứng đảo cùng phi thăng đặt chân tinh không hình tượng lại lần nữa cho đám người bày ra. Cái này ma quân, ngày xưa ma kiếm chân chính chủ nhân. Trần Xuyên nói. Lần này, khi lại một lần nữa nhìn thấy ma quân sau khi phi thăng địa phương cũng là tinh không lúc. Toàn bộ trong lòng người lập tức triệt để minh ngộ tới. Có lẽ cho tới nay. Lưu truyền tới nay cùng với bọn họ chỗ cho rằng phi thăng. Đều sai. Chứng đảo người phi thăng rời đi thế giới này sau đó. Cũng không phải là phi thăng tới bọn họ chỗ cho rằng tiên giới. thiên giới các cao cấp vị diện. Mà vẹn vẹn chỉ là rời đi thế giới này. Đi tới đến càng rộng lớn hơn không biết vũ trụ chư thiên. Một đoàn người trong lòng chấn động. Tâm tình chấn động thật lâu vô pháp bình tĩnh. Nhìn thấy trước mắt. Đặc biệt là liên quan tới chứng đảo người phi thăng chân tướng. Tuyệt đối là có tính đột phá. Lật đổ trước kia đối với phi thăng hết thảy nhận biết cùng suy đoán. Những cảnh tượng này. Đều là ta từ thiếu thương kiếm cùng ma kiếm trên thân được đến ngày xưa hai vị chứng đạo người chứng đạo cùng phi thăng hình tượng. Sau khi phi thăng tinh không hình tượng kỳ thực cũng không phải là thần binh chỗ huy chất. Bởi vì thần binh cũng không nhớ rõ. Nhưng là chấm lấy đại thần thông thôi diễn ra tới. Trần Xuyên mở miệng đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu bầu trời Tại đỉnh đầu chúng ta bên trên Thiên ngoại Cũng không phải là cho tới nay suy đoán tưởng tượng so chúng ta chỗ đứng thế giới càng cao cấp hơn thiên giới hoặc thiên giới các địa phương Mà là một mảnh càng minh mông hơn không biết vũ trụ tinh không Trong vũ trụ mịt mờ Có lẽ chúng ta chỗ đứng thế giới Cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là trong vũ trụ vô số thế giới bên trong một cái Vũ trụ chư thiên, đặt ở trong vũ trụ mịt mờ. Chúng ta, có lẽ cũng vẹn vẹn chỉ là ở trích một góc. Trần Xuyên ngữ khí bình tĩnh, thanh âm không lớn. Nhưng là lời này nghe vào trong tay mọi người. Nhưng như là kinh lôi nổ vang. Trần Xuyên chỗ nói những lời này. Nếu như đặt ở hắn vị trí ở kiếp trước đối với người mà nói có lẽ đã không tính là cái gì rung đồng ngôn luận nhưng là đặt ở thế giới này. Đối với tất cả mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là có tính chấn động, có tính đột phá ngôn luận. Vũ trụ chư thiên, bọn họ vẹn vẹn chỉ là ở trích một góc, tiên hiền lấy vào tinh không đi, tràn đầy vũ trụ chư thiên, chấm cũng muốn đi xem xem, kia là một phen như thế nào quang cảnh. Các ngươi liền không muốn đi nhìn xem cái này minh mông chư thiên. Nhìn xem thiên ngoại thế giới trần xuyên lại nói. Ánh mắt nhìn về phía một đoàn người. Một đoàn người nghe vậy. Nhất thời cũng là cảm thấy chấn động trong lòng bành trướng. Oai nghiêm vũ trụ. Minh mông chư thiên. Nếu có năng lực. Có cơ hội. Ai không muốn đi xem một chút. Chúng ta. Nguyện tùy tùng bệ hạ một đoàn người cùng kêu lên. Giờ khắc này. Liện xem như nho. Đảo. Thánh ba môn người trong lòng đều không thể bình tĩnh. Sinh ra một loại bành trướng. Tốt. Vậy liền dựa theo kế hoạch đi lên làm đi. Phía trên này có chấm rõ ràng định ra phát triển kế hoạch cùng mục tiêu. Để cho chấm nhìn xem. Ta Trần Quốc tiềm lực. Đến tổt cùng có thể tới một bước nào. Trần Xuyên nhẹ tay nhẹ vung lên tiên trần kế hoạch bản kế hoạch bay xuống ra cắt du trong tay. Phần kế hoạch này thư. Trần Xuyên tạm đỉnh kế tiếp 10 năm phát triển kế hoạch. Bị Trần Xuyên đỉnh là tiên trần kế hoạch cách thứ nhất 10 năm kế hoạch. Mà tại 10 năm này trong kế hoạch, 3 năm trước phát triển mục tiêu lại bị Trần Xuyên rõ ràng chỉ ra. 3 năm trước bên trong. Năm thứ nhất đem ngũ hành trần pháp toàn diện mở rộng đến cả nước dùng cho sản xuất bên trong. Thực hiện cả nước vật liệu vấn đề no ấm. Giải quyết toàn bộ thần châu toàn bộ bách tính vấn đề no ấm Làm cho tất cả mọi người cơm no áo ấm Điểm này cũng không phải là việc khó Bởi vì trận pháp kỹ thuật đã toàn diện thành thục Có thể thích hợp với bất kỳ cái gì địa khu Bất kỳ cái gì hoàn cảnh Kế tiếp chỉ cần đem trận pháp toàn diện mở rộng bao trùm đến cả nước các nơi là được Năm thứ nhất cả nước ấm no tài nguyên vấn đề giải quyết sau đó Năm thứ hai liền là giáo dục kế hoạch cùng mở rộng kế hoạch. Giáo dục kế hoạch phương diện. Cả nước các nơi thực hành giáo dục bắt buộc. Phân tiểu học. Trung học. Đại học ba cấp. Hoàn thành cả nước giáo dục công trình phô trương. Tiểu học 4 năm. Hai đồng từ 6 tuổi bắt đầu nhập học. Cách này 4 năm chủ yếu phụ trách cơ sở văn học tri thức cùng cơ sở tu luyện vỡ lòng giáo dục. Cùng lúc thông qua cách này 4 năm cơ sở tu luyện đến xem xét người tu hành thiên phú. Là thích hợp học võ hay là tu đảo. 4 năm tiểu học kết thúc sau đó liền thăng nhập trung học. Không thiết lập học lên điều kiện. Trung học 8 năm. Phân võ. Đảo hai khoa. Căn cứ tiểu học thời gian thiên phú tu luyện biểu hiện tới phân chia. Võ đảo thiên phú xuất chúng xem võ khoa. Tu đảo thiên phú xuất chúng xem đảo khoa. Cách gọi là võ khoa cùng đảo khoa, liền là phân biệt lấy luyện võ cùng tu đảo làm chủ, cùng lúc lại phụ dùng văn học, kinh nghĩa các loại phương diện tri thức học tập. Trung học 8 năm kết thúc về sau liền là đại học, đại học 10 năm, thiết lập học lên điều kiện. Từ trung học tiến nhập đại học, nhất định phải đạt đến hậu thiên hoặc trở lên tu vi cảnh giới, mà muốn từ đại học tốt nghiệp. Lại nhất định phải đột phá đến tiên thiên Đối ngoại mở rộng kế hoạch phương diện Đem thần châu trung quanh Thảo Nguyên Bách Việt Nam Cương các vùng toàn diện công chiếm thống trị Thảo Nguyên không cần phải nói liền là thần châu Bắc Phương người hồ địa vực Bách Việt nhưng là thần châu phía Tây địa phương Nhiều hoang mạc sa mạc liền xưng Tây vực Cũng sinh hoạt không ít ngoại tộc Chia một ít bộ lạc hoạt tiểu quốc Nam Cương liền là thần châu phía Nam Cũng sinh hoạt một ít bộ lạc tiểu quốc Năm thứ hai Thực thi quốc nội giáo dục kế hoạch toàn diện trải rộng ra Cả nước bao trùm Cùng lúc hoàn thành đối xung quanh ngoại tục công chiếm thống trị Triệt để thực hiện thần châu đối xung quanh ngoại tục thống trị đại nhất thống Năm thứ ba triệt để hoàn thành trong nước giáo dục kế hoạch thành thục cùng với đối xung quanh ngoại tục toàn diện trưởng khống thống trị Năm thứ tư Bắt đầu hướng hải ngoại toàn thế giới thăm dò. Thẳng đến cuối cùng thứ 10 năm. Triệt để đem toàn bộ thần châu thế giới thăm dò hoàn thành. Hoàn thành toàn thế giới thăm dò thống trị cùng lược đoạt. Lược đoạt toàn thế giới tài nguyên. Phát triển tiên trần. Cùng lúc trong nước lại không ngừng mở rộng nghiên cứu. Không ngừng sử dụng tu hành lực lượng hướng khắp nơi các mặt nghiên cứu phát triển. Từ đó không ngừng nghiên cứu đủ loại kỹ thuật để cao toàn bộ Trần Quốc khắp nơi các mặt thực lực. Đợi cách thứ nhất 10 năm kế hoạch hoàn thành Trần Xuyên muốn để Trần Quốc thực lực tổng hợp triệt để đề thăng một bậc thăng. Sau đó lại căn cứ tình huống thực hành cách thứ hai 10 năm kế hoạch. Thẳng đến toàn bộ Trần Quốc lực lượng đều phát triển đến một cách đỉnh phong. Trần Xuyên liền căn cứ tình huống thực tế mang theo Trần Quốc trực tiếp rời đi thế giới này. Đương nhiên tại trong lúc này. Hắn cũng phải hoàn thành chứng đạo Bất quá điểm này Trần Xuyên có lòng tin Sau đó Tiên Trần kế hoạch chính thức khai triển Không chỉ chỉ là Trần Xuyên thủ hạ triều đình các ti các bộ cùng với các nơi các quận quan phủ lực lượng Liện liền nho Đạo Thánh Ba Môn cũng toàn bộ gia nhập tiến đến Phủ Thông Bách Tính cũng toàn diện phối hợp Giờ khắc này Toàn bộ Trần Quốc đều dường như một cách như là chỉnh thể to lớn máy móc một dạng. Hoàn toàn phục thâu vận chuyển lên. Cho tới thiên nhân. Bên dưới bách tính. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trần Quốc chính thức tiến nhập đại phát triển giai đoạn. Liêu trai kiếm tiên 18 chương 519 vô đề tháng 2. Mùa xuân hoa nở. Một cái cảnh xuân tươi đẹp ngày. Thảo trường oanh phi. Ngự thư phòng bên trong Trần Xuyên đang gần cửa sổ lật xem một bản trước đó chưa hề nhìn qua lịch sử cổ tịch Bề hạ Ngụy Trung khom người từ bên ngoài tiểu toái bộ bước nhanh đi tới Chuyện gì Trần Xuyên nghe tiếng ngẩn đầu lên Bỏ xuống trong tay thư tịch Biết không có chuyện mà nói Ngụy Trung chắc chắn sẽ không tới quấy giày mình Nhưng là Ngụy Trung nếu tới Vậy liền định người có việc Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu nương nương tới, ngay tại ngự hoa viên bên trong. Ngụy Trung mở miệng nói. Trần Xuyên nghe vậy nhất thời thần sắc hơi đồng tiếp tục hỏi. Có biết Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu đến đây mục đích? Không biết có chuyện gì có phải là vì lần trước Phó Đại Nhân cùng Thượng Quan Thừa Tướng đề cập tới là bệ hạ trọn phi sự tình. Theo Lão Nô biết. Vì chuyện này. Phó Đại Nhân cùng Thượng Quan Thừa Tướng tối hôm qua mới đặc biệt cầu kiến Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu. Ngụy Trung nhỏ giọng nói. Trần Xuyên nghe vậy nhất thời im lặng. Không nghĩ tới Phó Thiên Cửu cùng Thượng Quan kế đề nghị không thành thế mà còn đi tìm mấu thân mình cùng tổ mấu. Lại là mấy ngày trước. Phó Thiên Cửu tải tảo triều bên trên đột nhiên đề nghị là Trần Xuyên quy mô trọn phi. Tuyên bố Trần Xuyên chính là đế vương. Cách kia thân là đế vương không nói hậu cung dai lệ 3000 người, nhưng là một hậu 9 tầng, 72 phi cũng tất nhiên là tiêu chuẩn thấp nhất. Chúng hồ bây giờ hậu vị Trần Xuyên cũng còn không có định, còn có dòng dõi người kế vị cũng không có một cách nào. Theo theo thứ tự là lấy cớ để nghị cho Trần Xuyên cả nước điều động chọn phi, mà ở cái thế giới này truyền thống bên trên, thân là đế vương, một hậu 9 tầng, 72 phi xác thực cũng là lễ thư bên trên huy chép đế vương hậu cung cơ bản tiêu chuẩn thấp nhất. Một sau đó liền là chỉ hoàng hậu. Thiết lập một vị. 9 tần nhưng là quý phi. Địa vị tại hậu cung bên trong gần với hoàng hậu cao hơn cách khác toàn bộ phổ thông phi tử. Thiết lập 9 vị còn lại 72 phi liền là phổ thông phi tử. Thiết lập 72 vị. Cách này thế giới này lễ thư bên trên ghi chép quy định đế vương hậu cung cơ bản nhất tiêu chuẩn thấp nhất Lại tại phi tử phía dưới còn có Mỹ nhân Mỹ cơ tài nữ vân vân Bất quá khi đó Trần Xuyên trực tiếp cự tuyệt phó thiên cửu đề nghị Mặc dù hắn cũng ra thích thê thiếp thành đàn Nhưng là cách này thê thiếp thành đàn đủ là được Lại nhiều ngược lại xem xét không qua tới Hôm nay trong nhà 13 cái người vợ không sai biệt lắm vừa vặn. Mà lại mỗi người mỗi vẻ. Nữ ruột. Hồ yêu cái gì cũng là cái gì cần có đều có. Trần Xuyên cảm thấy đối người vợ phương diện này mình đã không sai biệt lắm đầy đủ. Lại nhiều liền muốn học hiên viên đại đế. Kết quả không nghĩ tới. Phó Thiên Cửu cùng Thượng quan kế vì chuyện này thế mà như thế có nghị lực. Còn đặc biệt đi tìm chính mình tổ mẫu cùng mấu thân. Không cần nghĩ, chính mình tổ mẫu cùng mẫu thân khẳng định bị thuyết phục, bởi vì Trần Xuyên biết, đối với mình bây giờ còn không có ròng rỏi vấn đề, không chỉ có ngoại giới có chút nghị luận, chính là mình trong nhà cũng sớm có lo lắng, mà lo lắng nghiêm trọng nhất người, liền lấy chính mình tổ mẫu cùng mẫu thân là nhất. Nhưng là chỉ có Trần Xuyên tự mình biết, sở dĩ cho đến bây giờ hắn đều không có một cách nào ròng rỏi Một cách là chính hắn căn bản không có ý định phải. Lại một cách cũng là bởi vì hắn hôm nay tu vi cảnh giới quá mức cường đại. Đặc biệt là nhục thân thể phách. Càng là cường đại viễn siêu người bình thường có thể tưởng tượng. Cùng người bình thường so sánh. Trần xuyên thân thể nói là thần thể đều không đủ. Tại sinh mệnh cấp độ bên trên đã vượt xa thân hắn. Loại này cái tình huống phía dưới. Cũng liền lôi kéo lấy Trần Xuyên toàn thân cao thấp bất kỳ phương diện nào đều viễn siêu những người khác. Bao quát tế bào. Thậm chí là tinh trùng. Cũng có thể nói là huyết mạc ghen. Loại tình huống này. Bình thường nữ tính coi như có thể cùng hắn đi tru công chi lễ. Nhưng là đối phương chứng cũng căn bản không thể thừa nhận hắn huyết mạc ghen. Dựa theo Trần Xuyên chính mình quan sát suy đoán. Ít nhất cũng phải yêu cầu thiên nhân cảnh giới thực lực. Mới có như vậy một chút tỷ lệ mang thai hắn dòng dõi Tiên thiên phía dưới Cơ bản có thể nói không có hy vọng Coi như thật lần đầu tiên mang thai Vậy cũng tuyệt đối là họa không phải phúc Bởi vì Trần Xuyên hôm nay huyết mạch ghen quá cường đại Cái thai không đủ cường đại mà nói Chỉ có thể sống sờ sờ đem cái thai rút khô khó sinh mà chết Tổ mấu, mấu thân Một lát sau Trần Xuyên đi tới ngự hoa viên. Nhìn thấy chính mình tổ máu cùng máu thân. Hai người ngồi tại ngự hoa viên trong đỉnh. Từ cung nữ hầu hạ. Chính mình tổ máu thiểu thì hôm nay niên kỷ đã nhanh hơn 80 tuổi. Cộng thêm còn là một người bình thường. Đặt ở thế giới này mà tính mà nói. Cái kia đắt là tuyệt đối cao tuổi. Bất quá cũng là bởi vì trần ra một mực điều kiện ưu việt. Cộng thêm hôm nay càng là trở thành hoàng tục. Có đủ loại dưỡng sinh dược liệu trồng chất. Cho nên hôm nay mặc dù đã tuổi gần 80. Nhưng là thiểu thì thân thể vẫn như cú khỏe mạnh. Trên mặt nếp nhân thoạt nhìn đều phải xa ít hơn so với một dạng lão nhân. Ngược lại cho người ta một loại càng sống càng trẻ tuổi cảm giác. Mấu thân hoa thì cũng là đến 40 tuổi niên kỷ. Bất quá cả người cũng là không chút nào trông có vẻ già. Thoạt nhìn vẫn như cũ tỏ ra thành thuộc mỹ mạo. Thậm chí khóe mắt liền nếp nhăn nơi khóe mắt đều không có. Trần Xuyên cùng mình đại ca Trần Đường đều xem như kế thừa mẫu thân mình thương thì nuôi dưỡng ghen. Xuyên Nhi tới. Mau tới đây ngồi. Để cho tổ mẫu tốt tốt nhìn một chút. Nghe ngụy công công nói ngươi bình thường không phải tu luyện liền là xem sách. Mặc dù tổ mẫu biết ngươi tu vi cường đại. Không giống ta và ngươi mẫu thân yêu cầu mỗi ngày nghỉ ngơi. Nhưng cũng tuyệt đối đừng quá mệt mỏi lấy chính mình a Có sảnh nói nhiều đi ra xem một chút đi đi. Giải sầu một chút cũng tốt. Làm việc phải khổ nhàn kết hợp. Khi nắm khi buông mới tốt. Nhìn thấy Trần Xuyên. Thiểu thị cùng hoa thị trên mặt cũng nhất thời lộ ra yêu chiều nụ cười. nụ cười trên mặt như là cười nở hoa đó. Trong lòng cũng đầy là kiêu ngạo cùng tự hào. Cách này nàng Trần ra chân long à. Nghĩ hắn trần ra mấy năm trước bất quá vẫn chỉ là thiếu dương huyện tiểu gia tục. Nhưng là bây giờ. Hắn trần ra đã trở thành đương thế hoàng tục. Thống lính thiên hạ. Cao quý không tả nổi. Đặt ở trước đó. Đây quả thực là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là bây giờ. Cũng đã hết thầy trở thành sự thật. Mà cách này. Cũng là trần xuyên mang đến A. Tổ mấu, mấu thân quan tâm. Hải Nhi hiểu được. Trần Xuyên liền hướng hai người thi lễ một cái đi vào trong đình sát bên ngồi xuống. Vậy là tốt rồi. Nghe Trần Xuyên nói như vậy. Thiểu thị trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Ngay sau đó lại cùng hoa thị không lưu dấu vết đối mặt một dạng. Mới liền nhìn xem Trần Xuyên cười nói. Nghe nói trước đó tạo chiều bên trên. Phó Đại Nhân cùng Thượng Quan Thừa Tướng đề nghị cho ngươi trọn phi sự tình trần xuyên trong lòng nhất thời nói thầm một tiếng quả nhiên. Ngoài miệng nói. Vâng, bất quá hải nhi cử tuyệt. Đây là chuyện tốt a Vì cái gì cử tuyệt? Như Kim Xuyên nhân huyên lấy là cao quý thiên tử. Nhất quốc chi quân. Quý ngô trọn phi. Chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhìn chung lịch sử. Cái nào đế vương không phải hậu cung giai lệ vô số? Ta biết xuyên nhi ngươi chăm chỉ tự luật, không trọng nữ sắc, nhưng là thân là đế vương, không nói hậu cung giai lệ 3000 người, nhưng là một hậu 9 tầng, 72 phi chính là thiên tử cơ bản nhất hậu cung tiêu chuẩn thấp nhất, là lễ pháp. Thiểu thị lập tức nói, đúng vậy a. Xuyên nhi Mấu thân cùng tổ mấu đều biết ngươi chăm chỉ tự luật Không muốn bởi vì quá nhiều nữ sắc mà chậm chế chính sự cùng tu hành Nhưng là một hậu Chính tầng 72 phi chính là lễ pháp Hậu cung cơ bản Hôm nay ngươi đắt là thiên tử Mỗi tiếng nói cử động Mọi cử động quan hệ toàn bộ thiên hạ hưng suy Phó đại nhân cùng thượng quan thừa tướng đề nghị Cũng là nghĩ sâu tính ký A Bên cạnh hoa thì cũng đi theo nói tiếp khuyên nhủ Trên thực tế Trần Xuyên hôm nay cũng còn không có một cách nào dòng dõi Nàng cùng thiểu thị thậm chí toàn bộ trần gia cũng xác thực đều có chút lo lắng Đặc biệt là hôm nay Trần Xuyên còn là đế vương Đế vương không ghế thừa Đây chính là tối kỷ Một cách không tốt thậm chí sẽ dao động nền tảng lập quốc Tổ mẫu Mẫu thân Ta biết phó đại nhân Dượng quan thừa tướng cùng các ngươi cũng là có hảo ý. Chẳng qua hiện nay Hải Nhi có vấn tịch, như tuyết, hồng tụ các nàng. Hải Nhi đã thỏa mãn. Hải Nhi cũng biết các ngươi là lo lắng Hải Nhi vấn đề. Bất quá điểm này là Hải Nhi chính mình vấn đề, bởi vì Hải Nhi hôm nay tu vi cảnh giới quá cao duyên cớ, dẫn đến Hải Nhi tự thân huyết mạch quá mức cường đại, cho nên vân tịch Như tuyết các Nàng đều rất khó thừa nhận hài nhi huyết mạc mang thai dòng dõi Trần Xuyên bất đắc dĩ Đành phải đem chính mình tình huống cùng hai người nói ra Mà lại nói thực sự Trước mắt hắn cũng căn bản không có ý định dây bằng giả kế thừa Hắn cũng đã sắp chứng đạo Mục tiêu cũng là dẫn theo toàn bộ Trần Quốc trở thành tiên triều Truy cầu vĩnh hằng Loại tình huống này Hắn dây bằng giả kế thừa tới làm gì? Từ người bình thường góc độ mà nói Sinh con dưỡng cách một cách là vì dưỡng già Vì sau này lão có chỗ y theo Lại một cách cũng là vì huyết mạch kéo dài Nhưng là hắn trần xuyên chính mình liền đã có thể trường sinh bất lão Trường Thịnh không suy Cũng không yêu cầu dưỡng già Cũng không cần cho dòng giói hỗ trợ kéo dài huyết mạch Loại tình huống này Hắn dây bằng giả kế thừa ý nghĩa ở đâu. Chỉ sợ ngoại trừ dùng đến chơi bên ngoài. Không có chút ý nghĩa nào. Bất quá chính mình tổ mấu cùng mấu thân phản ứng lại là. Kia liền càng muốn nhiều chọn phi tử à. Nhiều chọn mấy cái. Không đúng. Mấy cái không được. cớ nào chọn hắn cách mấy chục mấy trăm. Nhân số nhiều. Cơ hội mới có thể lớn. Tổ mấu thiểu thì lập tức vội vàng nói. Đúng đúng đúng mấu thân hoa thì càng là lập tức đi theo cấp thiết gật đầu Nghe xong Trần Xuyên bởi vì tu vi dẫn đến huyết mạch cường đại nữ tử rất khó mang thai hài tử Lập tức thì càng cấp thiết Tuyệt đối kia liền càng yêu cầu là Trần Xuyên nhiều chọn phi tử Chỉ có dạng này phi tử số lượng nhiều Mang thai tỷ lệ liền mới có thể tăng nhiều a Trần Xuyên Tự mình nói rõ tình huống ngược lại còn lên phản hiệu quả Tiếp đó, chính cha mình cùng nhị thúc đại ca bọn người trực tiếp bị chính mình tổ mẫu cùng mấu thân kêu tới. Một nhà trên dưới đều tới khuyên chính mình. Cuối cùng, liền liện ra các ruột, dương nhọ, thượng quan kế, phó thiên cửu các thủ hạ trọng thần đều bị kêu tới. Cùng một chỗ khuyên nhủ. Sau cùng, nhìn xem tất cả mọi người đến nơi. Trần Xuyên nghe đau cả đầu. Cũng cảm giác lập tức giống như là về tới ở kiếp trước ăn tết về nhà bị mẫu thân liên hợp thất đại di. Cửu đại cô cùng một chỗ thúc sụp hôn chi phối hoàng hốt. Thực sự không có cách. Chỉ có thể đồng ý chọn phi sự tình. Tại Trần Xuyên thống nhất chọn phi sau đó. Xem như lễ bộ thượng thư phó thiên cửu cùng hữu thừa tướng thượng quan kế lập tức liền vô cùng cao hứng thu xếp lên giúp Trần Xuyên chọn phi sự tình. Tiếp đó liền đem nữ nhi của mình cho đưa tiến đến. Thượng quan ghế đem chính mình nữ nhi thượng quan huyển nhi đưa đến tham tuyển đội ngũ bên trong. Phó thiên cửu còn đưa tới hai. Chính mình đem chính mình hai cái nữ nhi phó thanh phong cùng phó nguyệt chỉ đều đưa tiến đến. Tiếp đó trong thành những đại thần khác đại gia tộc cũng phân phân noi theo. Có nữ nhi đến bên trong dùng sức nhét. Đây chính là đế vương sinh hoạt A Gian khổ bất đắc dĩ mà lại lòng chua xót Liền ngay cả mình hôn sự cũng không thể làm chủ Nạp cái phi đều sẽ có một đám người thúc sụp ngươi Không nạp đều không được Trần Xuyên đột nhiên cảm giác chính mình thật là sống quá cực khổ Liêu trai kiếm tiên 18 chương 525 năm 2 tháng sau Chọn phi kết thúc Trần Xuyên sinh hoạt cũng lại lần nữa trở lại đến bình tĩnh Ngoài trừ trong nội cung có thêm thượng quan Uyển nhi Phó Thanh Phong Phó Nguyệt chỉ mấy cái người vợ bên ngoài Cũng không có cách khác quá nhiều cải biến Ngày cũng thanh nhàn Lớn nhỏ chính sự đều toàn bộ giao cho thủ hạ ra các du Thượng quan kế Dương Nho các quần thần quản lý Chính mình chỉ cần bảo trì chú ý bảo đảm phát triển tiến trình là được Lúc này thời gian cũng tiến vào tháng 4 Chính vào cài mưa vụ xuân bận rộn thời tiết Toàn bộ trần quốc từ trên xuống dưới cũng triệt để công việc lưu bù lên. Bắt đầu đại quy mô tiến hành đủ loại sản xuất trồng trọt. Ngũ hành trần càng là đã trực tiếp hoàn thành cả nước các nơi đến thôn đến hộ phủ cập. Vì thế tại trần quốc bên trong còn đặc biệt liền thúc đẩy sinh trưởng ra một cái chức năng bộ môn hộ trần ti. Cách gọi là hộ trần ti. Cũng chính là đặc biệt phụ trách bố trí bảo vệ trần pháp bộ môn. Bởi vì ngũ hành trần pháp kỹ thuật mặc dù đã thành thuộc. Đơn giản dễ nắm giữ Cơ hồ chỉ cần xem người làm một lần liền sẽ Nhưng là lại đơn giản cũng là trận pháp Cũng cần pháp lực đến bố trí Liền liền võ giả đều không được Liền càng thêm đừng bảo là người bình thường Cho nên muốn bố trí ngũ hành trận đồng thời bảo đảm vận chuyển Vậy khẳng định cũng là yêu cầu tu sĩ để hoàn thành Bởi vì Hồ trần ti này sinh Toàn bộ đều từ tu sĩ tạo thành. Tốt tại ngũ hành trận pháp bố trí đơn giản đối thực lực yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần mới vào tu đảo thần hồn cảnh tu sĩ đều có thể tùy tiện hoàn thành đơn giản nhất ngũ hành trận pháp. Cho nên ngược lại là chưa từng xuất hiện nhân viên khan hiếm trình độ. Vẹn vẹn thành lập không đến 2 tháng. Liện đã bảo đảm bình quân một cái thôn chấn có một cái hộ trận ti nhân viên tỏa chấn tình huống. Theo hộ trần ti thành lập ngũ hành trận pháp toàn diện bao trùm. Đủ loại sớm liền nghiên cứu ra đến tiện lợi công cụ công trình cùng một ít ưu lương lương thực hạt sống cũng theo đó phân phát phổ cập. Thời gian đến tháng 6 thời điểm. Toàn bộ trần quốc trên dưới cơ bản liền đã toàn diện hoàn thành mùa thứ nhất trồng trọt thu hoạch. Có trận pháp các loại phương diện có lợi đối với nông sinh nhân tố ra chỉ phía dưới. Không chỉ có thu hoạch thành thuộc thời gian nhận được rút ngắn liền liện đủ loại thu hoạch sản lượng cũng là nhận được kinh người để thăng. Bình quân xuống tới mỗi mấu đất lúc trước phổ thông bách tính trồng trọt sản lượng mấy lần còn muốn thêm. Mà lại những này trồng trọt ra tới lương thực. Bởi vì chịu đến linh khí tầm bổ. Chất lượng cũng phải cao hơn trước đó dưới tình huống bình thường trồng trọt ra tới lương thực. Cơ bản mùa thứ nhất lương thực thu hoạt xuống tới. Trần Quốc trên dưới liền đáp sơ bộ hoàn thành tất cả mọi người lương thực vấn đề no ấm. Sau đó 6 tháng, toàn bộ Trần Quốc trên dưới tại trận pháp ra chỉ phía dưới không nhìn mùa biến hóa. Liền liên tục trồng trọt thu hoạch được hai mùa. Đến tận đây, toàn bộ Trần Quốc trên dưới, không chỉ có toàn bộ bách tính lương thực vấn đề no ấm đều chiếm được giải quyết. Thậm chí kế tiếp liền xem như mấy năm không canh tác. Đều tuyệt sẽ không vì lương thực phát sầu Thậm chí các nơi đều xuất hiện lương thực quá nhiều nhà kho không đủ tình huống Tu hành lực lượng dùng cho đến xã hội sản xuất bên trong chỗ bảo phát đi ra lực lượng cũng lần thứ nhất triệt để triển hiện đến trong mắt thế nhân Lúc này Trần Xuyên uy tín tại toàn bộ Trần Quốc trên dưới cũng là triệt để đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng đỉnh phong Thiên Khải 2 năm kết thúc Trần Xuyên thiết lập giải quyết cả nước bách tính lương thực vấn đề no ấm kế hoạch cũng nhận được viên mãn hoàn thành. Sau đó tiến nhập thiên khải 3 năm. Cũng chính là tiên trần kế hoạch năm thứ hai Trong nước phương diện, bách tính lương thực đầy đủ ấm no giải quyết triệt đề sau. Giáo dục vấn đề lập tức đổi theo. Trần Quốc các nơi bắt đầu đại hưng giáo dục. Ngoài ra đem nguyên bản lương thực trồng trọt tỷ lệ trên phạm vi lớn hạ xuống. Dược liệu trồng trọt tỷ lệ trên phạm vi lớn thượng điều Còn có đủ loại dưa leo giao quả trồng trọt cũng toàn diện cao hơn Nước ngoài phương diện Trần Quốc thành lập Đông Tây, Nam Bắc Tứ Đại Quân Viễn Trinh Đông Trinh Đại Quân hướng Trần Quốc phía Đông Hải ngoại thăm dò Từ Hoài Thủy Hải Châu bờ biển mở đầu Trần Xuyên Đình Sơ bộ mục tiêu liền là tìm tới hắn trước đó cùng ma chủ đại chiến Thời gian ngẫu nhiên phát hiện tòa kia Hải ngoại Đảo Quốc Kỳ thực trần xuyên nếu như chính mình muốn đi tìm mà nói. Hắn lập tức liền có thể tìm tới. Bất quá hắn không có ý định chính mình xuất thủ. Mục đích chính là muốn ma luyện một chút thủ hạ đại quân. Tây trinh đại quân mục tiêu liền là thảo nguyên người hồ địa vực. Trên thực tế. Người hồ cũng sớm đã bị đánh tàn phế. Bị trước đó một trận chiến tàn sát hơn phân nửa. Còn lại sống sót người hồ cũng đã không còn dám xưng người hồ. Cho nên bây giờ Tây Trinh Đại Quân nói là đi trinh chiến không bằng nói là đi tiếp thu Cho nên Tây Trinh Đại Quân chỉnh thể binh lực cũng yếu nhất Nam Trinh Đại Quân mục tiêu liền là Thần Châu phía Nam tiếp giáp sang Nam Địa Khu Nam Cương Tri địa sinh hoạt một ít thổ tộc nhân bộ lạc cùng tiểu quốc phần lớn cũng là chưa khai hóa Man Di cũng là trước đó lịch Đại Thần Châu Đế Vương chứng mắt đánh đều chẳng muốn đánh địa phương Tây Trinh đại quân mục tiêu là thần châu phía Tây Bách Việt các vùng. Lại được xưng là Tây Vực. Cách này địa phương tính chất cùng Nam Cương không sai biệt lắm. Cũng là sinh hoạt một ít thổ chứ bộ lạc cùng tiểu quốc. Giáo hóa không mở. Thuộc về Nam Cương một dạng lịch đại thần châu đế vương chứng mắt địa phương. Bất quá xem như xuyên qua khách trần xuyên rõ ràng. Khác biệt địa phương có khác biệt tài nguyên. Coi như những này địa phương bây giờ so sánh thần châu mà nói phát triển không đáng chú ý. Nhưng là khẳng định cũng có được rất nhiều thứ thần châu làm không có đất vực tài nguyên. Cho nên đừng nói trước nói như vậy. Trực tiếp toàn bộ cho chiếm lính thống trì lại nói. Trần xuyên mục tiêu. Là phải rời đi thần châu thế giới trước đó. Triệt để đem toàn bộ thần châu thế giới thăm dò xong. Thống trì toàn bộ thần châu thế giới. Tiếp đó thu hết toàn bộ thế giới tài nguyên đề thăng chính mình cùng toàn bộ trần quốc. Cuối cùng lại căn cứ tình huống phi thăng. Tây vực. Nam cương những này địa phương cũng là một ít tiểu quốc bộ lạc nhỏ. Tiên thiên cũng đắt là có thể tỏa chấn một nước tồn tại. Còn như thiên nhân. Càng là phượng mau lân rác một sảng tồn tại. Loại tình huống này. Lại như thế nào bù đắp được trần quốc đại quân. Không đến 2 tháng. Nam Trinh cùng Tây Trinh đại quân liền trực tiếp quét ngang Tây vực. Nam Cương gần nửa địa khu. Những nơi đi qua. Thế như trẻ tre. Những này bị quét tiểu quốc bộ lạc thậm chí vừa bắt đầu cũng còn không biết bên ngoài thần châu cùng Trần Quốc tồn tại. Chờ đến nước mất nhà tan thời điểm đều vẫn là một mặt mộng. Chờ đến cuối cùng hiểu được. Quốc gia cũng đã đình trệ. Lúc này. Một ít Nam Cương cùng Tây vực quốc gia mới hiểu được biết tới. Tại phía xa bọn họ xa xôi địa phương, có một cách màu mỡ địa phương, càng, có một cách cường đại vượt qua bọn họ tin tưởng quốc gia, lúc này đang muốn hướng tứ phương khuyết Trương Ý thức được trần quốc cường đại căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Một ít nam cương, Tây vực tiểu quốc bắt đầu điều động sứ đoàn từ trước đến nay đến thần châu thông qua thần phục hoạt kết giao phương thức đến cầu hòa. Kết quả phần lớn cũng là người đều còn không có đến kinh thành. Quốc gia liền đã không còn. Tại trong lúc này, Trần Xuyên tinh lực chủ yếu cũng là lại lần nữa vùi đầu vào trong tu hành. Bất quá hắn tu hành không phải suy tưởng khổ tu, mà là lấy thiếu thương kiếm. Ma kiếm cùng với trấn áp thiên lang đao. Phục ma sử các thần binh đại đạo cùng mình đại đạo va chạm nhau. Dùng cách này đến sèn luyện chứng minh chính mình đại đạo. Thuần tuy lấy đại đảo lực lượng đến đụng nhau ma luyện chính mình đại đảo. Vì thế Trần Xuyên còn đặc biệt đem thánh môn. Đảo môn. Nho môn nhóm thế lực thần binh đều hoàn toàn mượn tới. Lấy rất nhiều thần binh đại đảo đến ma luyện chứng minh chính mình đại đảo. Ma tới được Trần Xuyên cảnh giới này. Đơn thuần bế quan khổ tu cũng đã không có ý nghĩa. Hắn yêu cầu là đối đảo cảm ngộ. Cho nên loại tình huống này. Không ngừng lấy chính mình đại đảo cùng cách khác đại đảo đụng nhau. Chứng minh. Ma luyện chính mình là phương pháp tốt nhất. Thiên lang đao. Phục ma sử. Càn khôn bát. Phong thiên ấm. Tỉnh thi thần liên ngũ đại người hồ cùng Phật môn thần binh Trần Xuyên cũng tiếp tục giữ lại. Tính toán đời chính mình triệt để chứng đảo cách này ngũ đại thần binh mất đi giá trị sau đó liền triệt để ma diệt. Hơn một năm khổ tu. Trần Xuyên mặc dù không có chứng đạo. Nhưng là đối với đại đạo lính ngộ nhưng cũng là càng phát ra tinh tiến. Thực lực cũng rất nhiều tinh tiến. Nếu như lại để cho hắn cùng chứng đạo người so sánh mà nói. Lấy lúc trước hình tượng bên trong bản thân nhìn thấy sau khi chứng đạo thiếu thương đại đế cùng ma quân khí thế làm tiêu chuẩn. Lúc trước hắn cùng hai người so sánh là 0.8 so 1. Vậy bây giờ... Trần Xuyên cảm giác chính mình cùng bọn hắn đã là chia 5 năm Vẹn vẹn về mặt khí thế mà nói Đối phương là một Vậy hắn cũng là một Ngoài ra Lôi pháp bên trên Trần Xuyên lính ngộ cũng triệt để đặt chân ngộ đảo cấp độ Đạt đến cùng kiếm đảo Thái âm đại đảo cùng cấp độ trình độ Mà cái này Tất cả đều là dựa vào hắn cách này hơn một năm lấy đến từ mình khổ tu lính ngộ Bảng hệ thống bên trên Năng lượng cũng một mực tải đề thăng Nhưng là Trần Xuyên hôm nay đặt chân ngộ đảo Sau đó muốn muốn lại đột phá mà nói liền là trực tiếp chứng đảo Yêu cầu năng lượng quá mức to lớn Cho đến trước mắt bằng hệ thống bên trên Đều đặt chân ngộ đảo cấp độ Sau đó ba môn tông pháp phía dưới thanh năng lượng đều chỉ đạt đến 2 phần 5 trình độ Mà lúc này đây Trần Xuyên cũng cuối cùng cảm giác được trong cõi u minh một loại lực bài xích. Cái kia cố lực bài xích. Như muốn đem hắn từ giữa thiên địa bài xích ra ngoài. Theo hắn tu vi càng cường đại. Cố này lực bài xích liền càng mạnh. Trần Xuyên có một loại cảm giác mãnh liệt. Nếu như hắn chứng đạo mà nói. Liền phải lập tức rời đi thế giới này. Nếu không toàn bộ thiên địa đều sẽ nhằm vào khu trục hắn. Quả nhiên. Chứng đạo người phi thăng rời đi thế giới này. Nguyên nhân căn bản là thiên địa bài xích. Đạt đến chứng đạo sau đó. Thiên địa liền vô pháp dung nạp chứng đạo người. Sẽ tự động bài xích khu trục chứng đạo người. Ta bây giờ mặc dù còn không có chứng đạo. Nhưng là một thân thực lực so với chứng đạo người mà nói chỉ sợ cũng đã không kém bao nhiêu. Cho nên cũng cảm giác được cổ này lực bài xích. Thiên địa bắt đầu chú ý tới ta đối ta này sinh bài xích lực lượng. Hẳn là ta còn không có triệt để chứng đạo. Cho nên thiên địa chi lực mặc dù đối ta này sinh bài xích. Nhưng còn không có quá cường liệt. Đạt đến nhất định phải đem ta bài xích đuổi ra ngoài trình độ. Nhưng là nếu như ta chứng đạo mà nói. Chỉ sợ lập tức liền sẽ bị bài xích ra ngoài. Trần Xuyên trong lòng suy nghĩ. Ngay sau đó hắn liền lập tức nghĩ đến một vấn đề Đó chính là nếu như hắn chứng đảo đem tất cả mọi người mang đi sau đó Vậy bọn hắn còn có thể trở lại sao? Còn có thể trở lại thần châu thế giới sao thực lực đạt đến một bước này? Trần Xuyên giảm bớt bế quan tu luyện thời gian Bắt đầu áp chế thực lực mình Bởi vì hắn tình huống bây giờ Coi như không có hệ thống trợ giúp Cũng hoàn toàn khả năng tùy thời chứng đảo Nhưng là một khi chứng đạo mà nói Hắn chỉ sợ cũng phải lập tức rời đi thần châu thế giới Nhưng là bây giờ Trần Quốc còn xa không có đạt đến hắn trong lòng dự chủ. Hôm nay Trần Quốc cũng đang ở tại phi tốc phát triển quyết đoán Cũng không thích hợp bây giờ liền rời đi thần châu Cho nên hắn không thể không tận lực ép lại chính mình tu vi Nhàn hạ thời gian nhiều hơn Trần Xuyên bắt đầu giúp thời gian thời gian thỉnh thoảng giảng đạo chỉ điểm bọn thủ hạ tu hành. Thanh khâu vân tịch. Lý như tuyết các nữ tự nhiên không cần phải nói. Chính mình người vợ. Trần Xuyên tự nhiên là cái thứ nhất xem xét. Vì thế còn đặc biệt sáng tạo ra một môn trợ giúp các nàng nhanh chóng đề thăng xong tu công pháp. Hôm nay chúng nữ tu vi cũng cơ bản toàn bộ đến tiên thiên cấp độ. Nhưng là lại hướng lên thiên nhân cảnh giới. Trần Xuyên có thể tạo được trợ giúp liền phải nhỏ rất nhiều. Yêu cầu dựa vào các nàng chính mình. Bởi vì thiên nhân cảnh giới đột phá. Không chỉ chỉ là lượng tích lũy. Còn là một loại chất biến. Yêu cầu lính ngộ thiên địa pháp tắc. Lính ngộ ra độc thuộc về mình pháp tắc. Cũng có thể nói là đảo hình thức ban đầu. Điểm này ngoại nhân có thể giúp rất ít. Chủ yếu yêu cầu dựa vào chính mình cảnh giới lính ngộ. Chân xuyên có thể làm chính là cho các nàng chỉ rõ phương hướng nói cho các nàng biết mạch suy nghĩ muốn làm sao đi làm. Nhưng là cuối cùng có thể hay không lính ngộ. Chủ yếu vẫn là phải xem chính mình. Thật giống như ở kiếp trước đọc sách thời gian làm đề toán. Một loại đề tải hình. Lão sư có thể cho ngươi đáp án. Nói cho ngươi giải đề mạch suy nghĩ. Nhưng là nếu như chính ngươi không thể chân chính lính ngộ. Coi như lão sư có thể nói cho ngươi đáp án cùng mạch suy nghĩ. Nhưng là lần tiếp theo lại đụng tới cùng loại đề tài. Chỉ cần qua loa biến hóa một chút số lượng. Ngươi như thường không biết. Ngộ liền là ngộ, không có ngộ vậy liền thế nào đều không dùng. Con đường tu hành từ tiên thiên đột phá thiên nhân bắt đầu, liền càng ngày càng coi trọng lính ngộ. Đương nhiên. Trần Xuyên thực lực bây giờ cũng hoàn toàn có thể trở chúng nữ đem thực lực cưỡng ép tăng lên tới thiên nhân. Nhưng là nếu như vậy mà nói. Vậy liền hoàn toàn là dục tốt bất đạt. Sau này cũng đừng nghĩ tăng lên nữa. Cho nên như không tất yếu Trần Xuyên sẽ không lựa chọn loại phương thức này. Ngược lại bây giờ cũng có đầy đủ thời gian. Để cho chúng nữ chính mình nhiều tu luyện lính ngộ. Hơn nửa năm sau tiên khai ba năm tháng 10. Nam Cương, Tây Vực, Thảo Nguyên Tam địa toàn diện bị Trần Quốc bình định thống trị, lại đến Tam địa bên ngoài, liền là như Thần Châu phía đông một dạng Vu Tẩn Hải vực. Đến tận đây, Trần Quốc chính thức tiến vào nhất thống Đại Lục cục diện, Thần Châu trở đứng cả khối Đại Lục toàn diện bị Trần Quốc thống trị, lấy Thần Châu làm trung tâm, Thần Châu bên ngoài thực hành thực dân thống trị. Sau đó Trần Xuyên liền tiến vào một cách hòa bình giai đoạn phát triển Nhoáng lên thời gian trôi qua 5 năm Liêu trai kiếm tiên 18 chương 521 tiên kim 5 năm sau Thời gian tiến nhập thiên khải 7 năm 5 năm thời gian Trần Quốc biến hóa cũng là nghiêng trời lệ đất Tu hành tại xã hội đang phát triển vận dụng Triệt để thẩm thấu Trần Quốc nông nghiệp Kinh tế Việc quân kiến tạo từng cái ngành nghề, đặc biệt là tiên kim phát hiện, càng làm cho Trần Quốc lực lượng quân sự nghênh đón một trận trước nay chưa từng có chất biến cùng đề thăng. Ẩm Kinh thành thành Bắc thành lầu bên ngoài vạn mét trên không trung, hai đạo nhân ảnh giao chiến đụng vào nhau. Một người trong đó chính là 5 năm trước liền sớm đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới Tần Vũ, mà đổi thành một người Nhưng là một cái toàn thân cao thấp đều hoàn toàn bao phủ tại một bộ kim sắc áo giáp bên trong kim giáp tướng sĩ Cái này kim sắc chiến giáp rõ ràng có khác với truyền thống áo giáp Từ đầu đến chân đều đem người bên trong bao khỏa cực kỳ chặt chẽ Lại như là một bộ hoàn toàn từ trên thân người mọc ra dán chặt thân thể kết hợp hoàn mỹ áo giáp một dạng Căn bản tìm không thấy chút điểm lỗ hồng Ánh mắt đều nhìn không thấy Cổng thành bên trên Trần Xuyên lặng lặng đứng chắp tay. Nhìn xem trận này đại chiến. Mà tại phía sau hắn trái phải. Càng là lít nha lít nhít đứng đầy người. Có gia các ruột. Dương nho các loại thủ hạ văn võ trọng thần. Càng có nho đảo thánh ba môn cao tầng Cũng cảnh giới hội tụ ở đây. Tất cả mọi người là như Trần Xuyên một dạng con mắt chăm chú chú ý trên bầu trời đại chiến. Âm ầm trên bầu trời. Chiến sĩ giáp vàng cùng tần vũ giao chiến đến xôi trào. Kinh khủng dư ba càng là trực tiếp lay đồng phương viên hơn 10 dặm bầu trời. Cả hai đại chiến bên trong. Tần vũ chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế thượng phong. Một mực đè ép chiến sĩ giáp vàng đánh. Nhưng là giờ phút này. Hắn trong lòng sớm đã chấn động đến tột đỉnh. Không chỉ có là hắn. Còn có phía dưới cổng thành bên trên trần xuyên phía sau văn võ quần thần cùng với nho đảo thánh ba môn tại chỗ người. Cũng đều là mang theo không che giấu được rung động. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng. Cái này chiến sĩ giáp vàng. Bản thân thực lực tu vi. Kỳ thực hoàn toàn chỉ là tiên thiên cảnh giới. Nhưng là dựa vào bộ khôi giáp này. Thế mà có thể cùng tần vũ bực này thiên nhân tranh phong. Mặc dù trong giao chiến, tần vũ một mực chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Nhưng là tại chỗ bất kỳ một cách nào thiên nhân cũng nhìn ra được. Chỉ bất quá là kim giáp tướng sĩ hoàn toàn chưa quen thuộc thiên nhân cấp độ lực lượng giao thủ cho nên mới ở vào hạ phong mà thôi. Nhưng là tại trên thực lực, kim giáp tướng sĩ đã hoàn toàn không kém tần vũ. Một cách tiên thiên, dựa vào một bộ chiến giáp, địch nổi thiên nhân. Cái này nếu là nói ra Thiên hạ có mấy người sẽ tin Cho dù tần vũ chỉ là thiên nhất Nhưng thiên nhân liền là thiên nhân Thiên nhân phía dưới đều sâu hiến Một bước này Liền là thiên nhân chi cách Từ xưa đến Nay ngoại trừ cực thiểu số như trần xuyên dạng này Kinh tài tuyệt diễm nhân vật bên ngoài Căn bản không có người có thể vượt quá thiên nhân cảnh giới khoảng cách Nhưng là trước mắt Lại làm được Một cách tiên thiên Dựa vào một bộ chiến giáp Địch nổi thiên nhân một cách đầu ra lộn sổn Người mặc đảo bào màu xám lôi thôi Lít thích lão đảo nhân đứng tại Trần Xuyên bên cạnh Thậm chí giờ khắc này chỗ đứng khoảng cách Trần Xuyên vị trí Còn muốn vượt qua ra các ru Dương nho bọn người Nhưng là hắn hoàn toàn có tư cách Tại chỗ cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có gì nhỉ Hôm nay ở trong sân Ngoại trừ trần xuyên bên ngoài. Cách này lão đảo nhân liền là tuyệt đối nhân vật chính. Bởi vì bầu trời bên trong cùng tần vũ giao chiến bộ kia kim sắc chiến giáp. Liền là lão đảo nhân sử dụng tiên kim chỗ nghiên cứu sáng tạo ra đến đồ vật nhị đại thần võ giáp ngừng. Trên bầu trời giao chiến liền kéo dài khoảng khắc. Kim giáp tướng sĩ mặc dù một mực bị tần vũ đè lên đánh ở vào hạ phong. Nhưng lại cũng một mực không có lạc bại. Trần Xuyên cũng ở thời điểm này lên tiếng kêu rừng đại chiến. Ẩm nghe đến Trần Xuyên mệnh lệnh. Trên bầu trời giao chiến tần vũ cùng kim giáp tướng sĩ cũng là cuối cùng lại cứng rắn chạm một kích. Sau đó phân phân dừng lại. Xa xa hướng về Trần Xuyên bên này khom người chắp tay một bái. Bề hạ kim giáp tướng sĩ bộ ráng hiện lộ ra. Kim sắc áo giáp tự động từ trên đầu của hắn tiêu thất. Như dòng nước biến mất. Còn có hai tay. Lộ ra một chương cương nhị trung niên nam tử khuôn mặt. Mang trên mặt yến thì không nổi gích động. Bệ hả Đây chính là nhị đại thần võ giáp. Sử dụng tiên kim lực lượng hoàn mỹ dung hợp cách khác kim trúc chế tạo nhị đại thần võ giáp. Lúc này Trần Xuyên bên cạnh đầu tóc rối bời lôi thôi lít thích lão đảo nhân cũng theo đó mở miệng. Nhìn xem kim giáp tướng sĩ trên thân kim sắc áo giáp. Toàn bộ trên mặt đều ngăn không được lộ ra một loại vẻ cuồng nhiệt. Đem tiên kim lực lượng hoàn mỹ dung hợp cách khác kim trúc. Lại phụ dùng tấn công. Phòng ngự. Tốc độ cùng nhiều phương diện trần pháp khắc hỏa gia trì. Mang mặt tướng lính chỉ cần sử dụng chân khí bản thân hoạt pháp lực liền có thể tùy tiện kích hoạt trên khải giáp trần pháp. Chỉ cần có tiên thiên cảnh giới thực lực. Liền có thể toàn diện kích hoạt toàn bộ thần võ giáp ra trần pháp lực lượng. Để cho mang mặt tướng sĩ hoàn toàn có được địch nổi thiên nhân lực lượng Tốc độ cùng phòng ngự Mang mặt cái này giáp coi như tiên thiên cũng có thể địch nổi thiên nhân Đạo nhân càng nói càng kích động Mà lại Thông qua nhị đại thần võ giáp còn có thể cùng một đời thần võ giáp tạo thành quân trận Chỉ cần trong đại quân lính quân tướng lính mang mặt nhị đại thần võ giáp Cái khác tướng sĩ mang mặt một đời thần võ giáp Cái kia lính quân tướng lính liền có thể sử dụng thần võ giáp càng thêm cầm quân trận trận pháp đem toàn bộ mang mặt thần võ giáp tướng sĩ lực lượng cùng một chỗ hội tụ đến cùng một chỗ. Chỉ cần một cách tiên thiên tướng lính, lại phối hợp một chi tinh nhội trăm người quân đội, liền có thể toàn diện thắng qua một cách phủ thông thiên một. Nếu như là tử thiên nhân cường giả lính quân mà nói phát huy ra lực lượng, đem không thể cân nhắc. Chấn áp thiên nhị cũng không phải không có khả năng. Hai năm trước, Trần Quốc viện nghiên cứu bên trong một hạng ngấu nhiên thành quả nghiên cứu. Để cho Trần Quốc phát triển nganh đón một lần chất biến. cái kia khoản thành quả nghiên cứu liền là tiên kim. Một cách luyện đan thuật sĩ ngấu nhiên luyện ra. Hắn dùng kim ngân đồng sắt các loại trọn vẹn 15 kim loại bên trong làm tài liệu. Lấy pháp lực thôi đồng đảo hỏa rèn luyện. Chọn vẹn luyện bảy bảy ngày. Cuối cùng đan lô bảo tạc. Thuật sĩ hai cái đệ tử tại chỗ bị tạc chết. Thuật sĩ cũng bị nổ thành trọng thương. Nhưng không có chết. Mà còn tử bảo tạc đan lô bên trong tìm tới tiên kim. Tiên kim là phía sau nghiên cứu mới mệnh danh. Bởi vì hắn tính năng. Hoàn toàn siêu việt cổ kim đến nay biết bất kỳ cái gì kim trúc. Hắn có thể cùng bất kỳ cái gì kim trúc dung hợp. Đồng thời giao phó dung hợp kim trúc không gì sánh kịp tính dẻo dai cùng phòng ngự tính. Cải biến kim trúc hết thầy tính năng. Không sai biệt lắm hoàn toàn có thể để cho dung hợp sau đó kim trúc biến thành một loại khác phòng ngự. Tính bền dẻo cùng nhiều phương diện tính năng tuyệt hảo vật liệu. Chỉ cần một hai tiên kim dung nhập phổ thông kim trúc bên trong chế thành một mặt thuẫn bài. liền có thể để cho tiên thiên công kích đều không thể phá vỡ. Mà còn tiên kim dung hợp cải biến sau đó kim trúc hay là trận pháp tuyệt hảo gánh chiều thể. Có thể tại tiên kim dung hợp sau đó kim trúc thượng bố trí khắc họa đủ loại trận pháp. Mà thần võ giáp. Chính là như vậy được đến. Sử dụng tiên kim tính năng chức xèn đúc ra một bộ không gì sánh được hoàn mỹ cường đại áo giáp. Tiếp đó ở trên cao khăn che mặt đưa đủ loại có thể kích phát ra đến đề thăng lực lượng. Tốc độ. Phòng ngự các loại phương diện năng lực trần pháp. Mà trước mắt thần võ giáp. Liền là dạng này được đến. Mà còn đây đất là để nhị đại thần võ giáp. Đời thứ nhất thần võ giáp sớm tại hơn một năm trước đó liền bị nghiên cứu ra được. Bất quá một đời thần võ giáp mặc dù mặc lên người đối người thực lực có rất lớn tăng phúc. Nhưng là còn không cách nào phá khai thiên nhân giới hạn. Nhưng là giờ phút này. Nhị đại thần võ giáp. Đã hoàn toàn phá vỡ thiên nhân giới hạn. Chỉ cần tiên thiên cảnh giới mang mặt đem thần võ giáp ra trận pháp lực lượng toàn bộ kích phát ra đến. liền có thể có được sơ bộ địch nổi thiên nhân thực lực. Mặc dù chỉ là địch nổi thiên nhất. Nhưng không thể nghi ngờ cũng là một cái có tính chấn đồng kết quả. Mà lại không nên quên. Thông qua nhị đại thần võ giáp còn có thể cùng một đời thần võ giáp tạo thành quân trận. Hội tụ toàn bộ đại quân lực lượng. Tưởng tượng một cái, một cái tiên thiên tướng lính mang mặt nhị đại thần võ giáp cũng đã có được sơ bộ địch nổi thiên nhất thực lực. Vậy nếu như là một cái thiên nhân tướng lính xuất lính một mực trên vạn người đại quân tạo thành quân trận sau, cái kia liền sẽ bộc phát ra kinh khủng mực nào lực lượng. Có thể nói, thần võ giáp xuất hiện, triệt để đem quân đội lực lượng phóng đại gia tới, cũng trực tiếp cải biến nguyên bản thiên nhân cao cao tại thượng không thể vượt qua. Thiên nhân phía dưới đều sâu kiến cục diện. Chỉ có mang mặt huyền vũ giáp. Một cách tiên thiên tướng lính lính quân. Liền có thể uy hiếp được thiên nhân. Trần xuyên phía sau tất cả mọi người là không khỏi đồng dung. Vô luận là gia cát du Dương nho các loại văn võ quần thần. Hay là nho đảo thánh ba môn người. Đặc biệt là ba môn người. Bọn họ lập tức ý thức được. Thần võ giáp xuất hiện. Đã hoàn toàn thay đổi trước kia cường giả trấn áp thiên hạ có thể địch nước cuộc diện Chỉ cần có thần võ giáp tại Vậy coi như một quốc gia bên trong không có thiên nhị Thiên tam cấp độ cao thủ Nhưng là chỉ cần có thần võ giáp tại Có một cái thiên nhất lính quân Phối hợp đầy đủ đại quân Đều có thể uy hiếp được thiên nhị thậm chí thiên tam Thần võ giáp xuất hiện Sẽ để cho quân đội triệt để trở thành thiên hạ có lợi nhất lực lượng Mà nguyên bản thiên nhân cường giả một người độc cản thiên quân Thậm chí một người địch quốc tình huống đem triệt để một đi không trở lại Thậm chí giờ khắc này Tại chỗ không ít thiên nhân đều lập tức trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ Thần võ giáp xuất hiện Không hề nghi ngờ sẽ nghiêm trọng uy hiếp được bọn họ thiên nhân trước kia địa vị Nhưng là xem xét đứng ở phía trước Trần Xuyên Tất cả mọi người liền lập tức đem toàn bộ ý tưởng đều đè xuống Chỉ cần có Trần Xuyên tại Bọn họ liền tốt nhất thu hồi hết thầy không nên có ý tưởng Ngoan ngoãn nghe theo Trần Xuyên chỉ lệnh là được Nếu không mà nói Tuyệt đối là tự tìm đường chết Chúc mừng bệ hạ Chúc mừng bệ hạ Được cái này lời khí Ta đại Trần Minh Phong Đem triệt để vô địch vậy Coi như sau này đặt chân vũ chủ chư thiên. Cũng đủ quét ngang hết thầy định. Ngụy Trung lúc này lập tức mở miệng vuốt mông ngựa nói. Chúc mừng bệ hạ những người khác nghe vậy cũng là đánh lúc này nói theo vui vẻ nói. Không sai. Trần Xuyên cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Trên mặt tươi cười. Thần võ giáp xuất hiện. Xác thực cho hắn một kinh hỉ Chỉ cần có thần võ giáp. Vậy hắn thủ hạ Trần Quốc Đại Quân. Đem triệt để thay đổi trước kia thiên nhân chúa tể hết thầy thiên nhân phía dưới chỉ có thể đánh xì dầu cục diện. Chỉ cần có thần võ giáp. Cách kia quân đội lực lượng. Đem triệt để trở thành quốc chi trọng khí. Có thể trấn áp hết thầy. Mà lại. Đối với hắn mà nói. Lần này chỗ nghiên cứu ra được có giá trị nhất. Cũng không phải trước mắt thần võ giáp. Mà là dùng đến tạo ra thần võ giáp tiên kim. Tiên kim tính năng. Chú đỉnh đã trở thành Trần Quốc hôm nay có giá trị nhất thành quả. Không chỉ có thể vận dụng đến trên khải giáp. Còn có việc quân cách khác tắt các mặt. Đều có thể sử dụng. Mà còn hôm nay đã đưa vào sử dụng có cực lớn tiến triển. Trong đó đột xuất nhất liền là chiến hạm cùng vũ khí bên trên. Trên chiến hạm. Sử dụng tiên kim đã lần lượt kiến tạo ra thiên không hạm cùng Viễn dương hạm hai loại chiến hạm. Một loại thích hợp bầu trời phi hành không trung tác chiến Một loại thích hợp viễn dương vận chuyển trên biển tác chiến Sử dụng tiên kim tính năng cộng thêm đủ loại trận pháp gia trì Đã hoàn toàn đạt đến chiến hàm cấp bậc Vũ khí bên trên Sử dụng tiên kim cũng nghiên cứu ra không ít loại mới vũ khí Trong đó tính sát thương lớn nhất vũ khí làm một loại mũi tên Được xưng là phá thiên tiến Có thể mắn dết thiên nhân Có thể nói, Tiên Kim xuất hiện, trực tiếp hoàn toàn thay đổi Trần Quốc lực lượng quân sự, để cho Trần Quốc lực lượng quân sự nginh đón một cách bay vọt cùng chất biến. Trần Xuyên cũng là trong lòng mừng rỡ. Đây mới là hắn muốn nhìn đến a toàn bộ Trần Quốc lực lượng đều mạnh lên, đặc biệt là quân đội lực lượng, có thể trấn áp quét ngang hết thầy ngoại địch. Mà không phải hơi gặp được một cái cường đại địch nhân liền cần dựa vào hắn cái này đế vương Những năm gần đây hắn vì cái gì tận sức tại không ngừng tăng lớn viện nghiên cứu đầu nhập Mục đích cũng không phải là vì điểm này sao Cuối cùng Trần Xuyên ánh mắt liền nhìn hướng bên cạnh nghiên cứu gia thần võ giáp đảo nhân mở miệng nói Ngươi, làm rất không tệ Chấm rất hài lòng Chấm cũng phải đại biểu toàn bộ Trần Quốc cảm tả ngươi Cảm tả ngươi thành Trần Quốc làm ra hết thầy tấn công hướng về Cái này khí Có thể an quốc đảo nhân nhất thời thổ sủng nhược kinh Nhanh chóng quỷ lại nói Thành bệ hạ hiệu lực ra sức vì nước chính là thần chi vinh hạnh cùng chức trách truyền chấm ý chỉ Từ hôm nay Lý Du Thành viện nghiên cứu đại học sĩ Phong an quốc công Lệnh ban cho Hoàng Kim vạn lượng Tơ lùa Trần Xuyên cũng không làm hư Có công liền thưởng Có tội tất phạt Lần này đảo nhân lớn như thế công Đang trực đại thưởng Mà Lý Du chính là đảo nhân danh tử Cùng lúc 2 năm trước luyện đan luyện được tiên kim cái kia thuật sĩ Cũng chính là Lý Du Tạ bệ hạ long ăn Lý Du cũng là kinh hỉ Không nghĩ đến lần này Trần Xuyên thế mà lại lớn như thế phong đại thường chính mình Không chỉ có đề thăng làm viện nghiên cứu đại học sĩ, còn trực tiếp được phong làm quốc công. Phải biết, hôm nay toàn bộ Trần Quốc trên dưới, quốc công cũng liền mấy cách như vậy. Không vượt qua hai bàn tay số lượng, ngoại trừ hoàng thất bên ngoài. Quốc công đắc là Trần Quốc vinh dự cao nhất danh hiệu. Trong lòng kinh hỉ kích động, thân thể cũng là liền vội vàng hành lễ tiếp chỉ tạ ơn. Nhị Đại Thần Võ Giáp ra đời mà còn lực lượng nhận được nhiệm chứng sau. Tiếp sau đó liền tiến vào hoàn thiện sản xuất hàng loạt phân đoạn. Mục tiêu liền là thực hiện Trần Quốc trong quân toàn bộ tiên thiên tướng lính nhân thủ một bộ. Còn như tiên thiên phía dưới. Hoàn toàn không cần cân nhắc. Bởi vì Nhị Đại Thần Võ Giáp yêu cầu tiên thiên thực lực mới có thể toàn bộ kích phát ra lực lượng. Coi như cho tiên thiên trở xuống tướng lính cũng là lãng phí. Còn không bằng tiếp tục dùng một đời thần võ giáp Dạng này cùng nhị đại thần võ giáp còn có thể tạo thành quân trận Tùy tiện một cách tiên thiên tướng lính mang mặt nhị đại thần võ giáp xuất lính một chi quân đội liền đạt tới lấy ít nhất địch nổi thiên nhất thực lực Mà lần này nhị đại thần võ giáp trong quân đội phủ tập bao trùm sau đó Có thể đoán được Toàn bộ trần quốc đại quân lực lượng đem triệt để nginh đón một lần vượt quá tưởng tượng chất biến Cho dù không có thiên nhân tỏa trấn đại quân, chỉ cần có tiên thiên tướng lính tại, cũng đem có thể ngang hàng thiên nhân thậm chí là trấn áp đánh giết Trừ cái đó ra, trong năm năm này, toàn bộ trần quốc tu hành thực lực cũng đã nhận được một cái không nhỏ đề thăng. Giống như trong quân lỡ nguyên, hà túc đảo các loại uy tín lâu năm tiên thiên tướng lính cũng đều lần lượt đột phá đến thiên nhân. Gia Cát Du Càng là trực tiếp đột phá đến Thiên Tam, mà tiến bộ nhanh nhất chói mắt nhất không thể nghi ngờ là Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người. 5 năm, năm thời gian, hai người không chỉ có đặt chân Thiên Nhân, mà còn còn trực tiếp đột phá đến Thiên Nhị Cảnh Giới, mà còn liên thủ phía dưới. Chiến lực gần như Thiên Tam, mà tại đột phá Thiên Nhân sau đó, Trương Tử Lăng cũng triệt để làm nữ nhân. Tại Trần Xuyên ban hôn chứng kiến phía dưới, Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người tại một năm trước kết hôn. Ngoài ra trong nhà mình, Thanh Khâu Vân Tịnh, Lý Như Tuyết, Đồ Sơn tỉnh Nhiếp Tiểu Thiến Tứ Nữ cũng lần lượt đột phá đến thiên nhân. Đáng nhắc tới là, chính mình Trần ra 5 năm, năm này xuống tới thực lực tổng hợp đều có một cái cực lớn đề thăng. Chính mình nhị thúc Trần nghiệp tại vô số tài nguyên chồng chất phía dưới đột phá tiên thiên. Đường mũi Trần Thanh cũng đột phá tiên thiên. Đại ca Trần Đường cùng Tam Đệ Trần Dương mặc dù tu hành biểu hiện thường thường. Nhưng là đều lần lượt kết hôn. Mà còn riêng phần mình cũng đã thai ngém xuống nhi nữ thành Trần ra khai chi tán diệt Cùng lúc đó. Thế giới bên kia. Một áo đen cầm kiếm mang theo màu đen khăn che mặt thiếu nữ đặt chân thế giới khác một đầu. Liêu trai kiếm tiên 18 chương 522 thế giới khác một đầu thiếu nữ đứng thẳng bến tàu. Nhìn xem trên bến tàu lui tới tiểu thương. Người chèo thuyền cùng mua lệ. Cùng với nơi xa bến tàu phía sau tiểu trấn kiến trúc. Một đôi có khác với bến tàu những người khác con mắt màu đen bỏ giờ không nổi lộ ra vẻ kinh dị. Bởi vì nàng phát hiện người ở đây màu ra. Bộ dáng đều hoàn toàn có khác với thần châu. Người ở đây phần lớn cũng là tóc vàng mắt xanh. Mũi cao mắt sâu. Thoạt nhìn cùng một ít tây vực người tương tự. Nhưng là lại càng thêm dị hóa. So sánh thần châu. Nơi này hoàn toàn giống như là một cái thế giới khác. Vô luận là cảnh vật chung quanh kiến trúc hay là người ở đây. Thoạt nhìn hoàn toàn hoàn toàn khác biệt. Thiếu nữ đứng tại trên bến tàu đứng sừng sứng quan sát trọn vẹn gần khoảng khắc thời gian. Sau đó mới hướng về bến tàu phía sau tiểu chấn đi đến. Ý định đi vào bên trong tìm cái quán trà hoặc quán rượu loại hình địa phương ngồi xuống ăn ít đồ thuận tiện tìm hiểu một chút nơi này tình huống. Nửa giờ sau, thiếu nữ tiến nhập tiểu trấn tìm cái tên là quán rượu địa phương tòa hạ. Nàng phát hiện nơi này đồng thời không có thần châu bên trong lưu hành quán trà hoặc quán rượu Chỉ có quán rượu Cũng là cách này địa phương qua lại thương khách hoạt thích uống rượu trò chuyện thiên nhân căn cứ Bởi vì mang trên mặt màu đen khăn che mặt Cộng thêm trường kiếm trong tay cùng trên thân phát ra khí tức bén nhọn Cũng không ai chú ý tới nàng gì dạng hoạt đến quấy rối Ngồi tại trong quán rượu Thiếu nữ tìm cách đơn độc góc nhỏ cho ngồi xuống, nghe lấy chung quanh trong quán rượu đám người trò chuyện. Nơi này ngôn ngữ cũng hoàn toàn cùng thần châu khác biệt. Bất quá cách này đối với người tu hành đặc biệt là các nàng những tu sĩ này mà nói, cũng không khó khăn. Trực tiếp thông qua sư hồn phương pháp tìm người tùy tiện đọc đến một chút đối phương ghi ước liền có thể tùy tiện nắm giữ bên này ngôn ngữ. Thông qua người chung quanh trò chuyện thiếu nữ cũng rất nhanh được biết đến cái này địa phương sơ bộ tin tức. Nàng bây giờ vị trí vị trí là một cái tên là Diếp Chấn Bến Tàu Tiểu Chấn. Ở vào cả khối đại lục thế giới đông bộ. Tới gần biển lớn. Mà Diếp Chấn lại lệ thuộc một cái tên là Luân Vương Quốc Quốc gia. Luân Vương Quốc. Thiếu nữ tự nói một tiếng. Sau đó liền đặc biệt tại Tiểu Chấn dừng lại hai ngày. Dùng đến tìm hiểu hiểu rõ cách này địa phương tin tức Sau cùng Hai ngày sau Thông qua đầy đủ tìm hiểu hiểu rõ Thiếu nữ cũng cuối cùng đối với mình bây giờ vị trí địa phương có rồi một cách toàn diện hoàn chỉnh nhận biết Cách này một cách hoàn toàn cùng thần châu chỗ khác biệt nhưng hoàn toàn không nhỏ hơn thần châu vị trí đại lục đại lục thế giới Luôn vương quốc cũng chỉ là cách này trên đường lớn vương quốc một trong Ngoại trừ vương quốc bên ngoài Thế giới này còn có công quốc, đế quốc, to to nhỏ nhỏ quốc gia có tới trên trăm cái. Luận địa duyên sự bao la. So sánh thần châu hoàn toàn chỉ lớn không nhỏ. Có lẽ chỉ có đem thần châu cùng thần châu Trung quanh thảo nguyên. Tây vực, nam cương các vùng cùng một chỗ cộng lại. Mới cùng đại lục này không xê xích bao nhiêu. Cùng thần châu một dạng. Đại lục này người cũng đều cho là mình vị trí thế giới là thiên địa trung tâm. Không biết biển lớn khác một đầu còn có một cách khác khối đại lục Lại như là thần châu bên kia cũng không biết biển lớn bên này có như thế một khối đại lục đồng giảng Khối này đại lục thế giới mặc dù đế quốc Vương quốc Công quốc rất nhiều Nhưng lại tất cả đều tôn kính nghe lệnh của một cái thế lực chúng thần chúng thần ở vào trong thế giới chúng thần sơn bên trên Cũng xưng sáng giới sơn Dựa theo thế giới này thuyết pháp Nơi đó là trong thế giới Thiên địa chỗ cao nhất Thế giới khai sáng mở đầu nơi Chính là thế gian hết thầy ngọn nguồn Cũng là chúng thần cư trú địa phương Chúng thần Sơn bên trên cùng tồn tại ở 50 vị thần minh Kẻ cao nhất thành thần vương ấp Chúng thần Chi Chủ Cũng là thế gian cao nhất thần Thần vương phía dưới có tứ đại chủ thần Cửu đại chân thần cùng với 36 thần minh Chúng thần tín ngưỡng truyền khắp thế gian Lấy thần điện phương thức Thần điện liền là chúng thần ở nhân gian đại ngôn Thế giới này các nơi đều có chúng thần thần điện Hưởng chúng sinh tín ngưỡng Dưới tình huống bình thường Chúng thần sẽ không hàng lâm thế gian Nhưng là nếu như chúng thần một khi hàng lâm hoặc là truyền xuống thần dụ Như thế thế gian tất cả mọi người đem nghe theo Nếu không liền sẽ chịu đến thần phạt Mà tại chúng thần phía dưới Thế giới này cũng có người tu hành Được xưng là siêu phàm giả Siêu phàm giả cảnh giới tối cao thành thánh vực cường giả Thiếu nữ căn cứ biết được tin tức suy đoán Cái gọi là thánh vực cường giả hẳn là cũng chính là nàng bây giờ dạng này tiên thiên cảnh giới Thánh vực bên trên liền là chúng thần Hẳn là thiên nhân cảnh giới Nghĩ không ra trên thế giới này, biển lớn khác một đầu còn có như thế một khối không thua kém thần châu thế giới đại lục. chúng thần. Thiếu nữ áng mắt ngưng tụ lại. Lấy nàng kiến thức tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra. Thế giới này cái gọi là chúng thần. Kỳ thực hoàn toàn liền là tại thần châu bị coi là tiểu đảo thần đảo con đường. Tại thần châu. Thần đảo xa suốt. Ngoại trừ một ít thiên nhân phía dưới tiểu thần bên ngoài căn bản liền một cái thiên nhân cảnh giới thần minh đều không có. Thần đạo hoàn toàn bị tu hành áp không ngóc đầu lên được. Vĩnh An đại đế liền là muốn dùng thần đạo trở thành thiên địa, kết quả rơi xuống cái vong quốc bỏ mình hạ chẳng. Bất quá thế giới này tu hành tình huống lại là hoàn toàn cùng thần châu tu hành tình huống phản tới. Thần châu là tu hành đại hưng thần đảo suy hiếu. nhưng là thế giới này lại là thần đạo đại hưng tu hành sa sút. Thần đạo chúng thần cao cư chúng thần sơn. Quan sát chúng sinh. Cao cao tài thượng. Hiểu rõ đến những này thiếu nữ đáy mắt chỗ sâu một mực đè nén xuống báo thù hỏa diễm lập tức nhảy lên. Nàng mãi mãi cũng sẽ không quên. Sư môn phá diệt. Trước kia đời chính mình như thân các sư tỷ từng cái ngã trong vũng máu bị tàn sát hình tượng. Chỉ có nàng một người tại tất cả mọi người hy sinh bảo vệ dưới mới lấy đào thoát. Ma hết thảy này đều bại một người ban cả. Cái kia giả nhân giả nghĩa Bạo quân Trần đế, thù này hận này, làm sao có thể không báo? Ma lại tại nàng chạy ra thần Châu tiến nhập Tây Vực sau đó, cái kia Bạo quân đăng cơ sau đó không đến 2 năm liền lần nữa lại tân binh quy mô phạt Nam Cương, Tây Vực, thảo nguyên cát vùng, những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Nếu không phải như thế Nàng cũng sẽ không phiêu dương quá hải trải qua muôn vàn khó khăn đi tới cách này địa phương Cũng là bởi vì Trần Quốc Đại quân quy mô xâm nhập Tây vực các vùng Nàng không thể không trốn Cũng như vậy có thể thấy được Trần Đế cái kia bảo quân giá tâm cùng tàn bạo Chỉ sợ một cái thần châu căn bản là không có cách thỏa mãn hắn giá tâm Mà là phải nhất thống toàn thế giới Nếu thật như thế Không kịp ngăn lại lật đổ cái này bảo quân mà nói Toàn bộ thế giới đều đem triệt để lọt vào hắn tàn bảo thống trị bên trong Vạn kiếp bất phục Nhất định phải ngăn cản lật đổ trần đế cái này bảo quân Lật đổ hắn tàn bảo thống trị Không chỉ chỉ là vì báo thủ Càng là vì thiên hạ thương sinh Mà trước mắt thế giới này Chúng thần sơn bên trên chư thần có lẽ liền là vi vọng Mặc dù thần đạo tại thần châu suy sụp Nhưng là thế giới này Lại là thần đảo chúa tể thế gian Chúng thần hưởng thụ lấy chúng sinh tín ngưỡng Loại tình huống này Thần minh lực lượng sẽ cường đại đến trình độ gì Đặc biệt là được xưng là chúng thần chi chủ thần vương ốc Chưa hẳn không có cùng trần đế cái kia bảo quân sức đánh một trận Không được Trần đế giá tâm bừng bừng Tàn bảo bất nhân Đã đem nam cương Tây vực nguyên tắc vùng toàn bộ chiếm lính kế tiếp rất có thể liền xét tìm đến bên này nhất định phải sớm thông chi đại lộc này chúng thần thông báo cho bọn hán tình huống có lẽ có hi vọng có thể đánh bại bảo quân chỉ cần có thể bại trận B quân coi như để cho đại lộc này chúng thần phát hiện thần chââu thống chỉ thần chââu cũng tốt hơn để cho Trần đế cái kia bảo quân thống chỉ thần Châu thế giới này chúng thần có thể thụ chúng thần kín ngưỡng Bất kể nói thế nào Khẳng định cũng phải thắng qua trần đế cái kia bảo quân nhìn lần vạn lần Trong nháy mắt Thiếu nữ quyết định Muốn đi chúng thần Sơn tìm tới đại lục này thế giới chúng thần Sử dụng chúng thần lực lượng tới đối phó trần đế cái kia bảo quân Mà thiếu nữ cũng không phải người khác Chính là thánh tâm trai lưu lại phía dưới truyền nhân duy nhất bạc tịch Hôm nay gần 6 năm thời gian trôi qua Nàng cũng đã từ ngày xưa tiểu nữ hài trưởng thành hôm nay thiếu nữ. Tu vi càng là đặt chân tiên thiên. Nửa tháng sau, đại lục trung tâm nhất, chúng thần sơn cao vút trong mây tầng không thấy trên tầng mây. Cách này chúng thần ở lại chỗ, phàm nhân không thể leo tới. Chúng thần sơn bên trên, thần vương ốc đang nhắm mắt hưởng thụ lấy chính mình hai cái nữ nhi hầu hạ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Trợt lập tức mở ra mở to mắt ánh mắt hướng về chúng thần Sơn nhìn xuống đi thánh tâm trai chuyển nhân bại tịch cầu kiến thần Vương cầu kiến chúng thần bại tịch đi tới chúng thần Sơn phía dưới khom người hướng về trên tầng mây lên tiếng nói nàng biết dưới tình huống bình thường chúng thần chưa chắc sẽ nguyện ý gặp nàng thậm chí nói không chừng bởi vì nàng quấy giày sẽ còn hạ xuống thần phạt Cho nên giờ phút này nàng trực tiếp tháo xuống trên mặt mình mạng che mặt cùng trên đầu sa đấu bồng. Lộ ra thần châu người tóc đen mắt đen cùng khuôn mặt. Bạch trúng thần sơn bên trên. Ốp trong hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra tinh quang. Khi nhìn đến phía dưới bạch tịch khuôn mặt trong nháy mắt. Ngay sau đó thân ảnh cũng là trực tiếp từ thần tỏa bên trên đứng lên. Bước ra một bước. Thần vương ốp bước ra cung điện. Cách khác chúng thần cũng đều đã bị kinh động. Lấy quang minh chi thần A-vô-lô. ám chi thần h Chiến tranh chi thần A-zép. Đại điện nữ thần He-za tứ đại chủ thần dẫn đầu. Cách này phàm nhân có chút quái gì. Bộ dáng cùng khí tức đều tựa như không phải chúng ta thế giới người. He-za đi tới ớt bên cạnh. Mở miệng nói. Thân thể một cách tự nhiên cùng ớt sóng vai đứng chung một chỗ. Ánh mắt cũng nhìn hướng chúng thần sơn phía dưới bạch tịch Mà nàng ngoại trừ đại địa nữ thần cái thân phận này bên ngoài Nàng còn có một cái thân phận Thần hậu Ơp thây từ Ơp nghe vậy khẽ vuốt cầm Hắn tự nhiên cũng nhìn ra bạch tịch khác biệt Bất quá cái này đều không tròn yếu Đối với hắn mà nói Bạch tịch mỹ mạo Mới là sau cùng Hơn nữa còn là hắn chưa bao giờ thấy oa gì vực mỹ nhân. Mang nàng đi lên. Liêu trai kiếm tiên 18 chương 523 giao kích bạc tịch bị thần sứ tiếp dẫn bên trên chúng thần sơn. Tại thần sứ dẫn sắt phía dưới tiến nhập chúng thần điện. Chúng thần điện bên trong. Chúng thần dí cao. Nhìn một cách liền cho người ta một loại cao cao tại thượng. Quan sát chúng sinh cảm giác Thần vương ước ở tại thần điện trung tâm nhất địa vị cao nhất. Úi nghiêm. Vô thượng. Thần thánh. ba quát chúng sinh cách này bạch tịch tiến nhập thần điện nhìn thấy chúng thần cảm giác đầu tiên. Tâm thần đều là vì chi run dẩy. Cả người đều cơ hồ ức chế không nổi dâng lên một loại muốn quỷ lại thần phục sung động. Đè nén trong lòng áp lực. Tiểu nữ tử bạch tịch gặp qua thần vương, gặp qua chúng thần. Bạch tịch khom mình hành lễ nói Ngươi là người phương nào Có gì mục đích lúc này Chúng thần bên trong cũng có thần minh mở miệng Là tứ đại chủ thần một trong đại địa nữ thần khe ra Toàn thân thần quang lập lò Ánh mắt nhìn thẳng phía dưới bạch tịch khe ra ánh mắt nhìn về phía bạch tịch Trong mắt thần quang nở rộ Bạch tịch trong nháy mắt thần hồn run lên Chỉ cảm thấy một loại trong nháy mắt bị người khác trong trong ngoài ngoài Từ trên xuống dưới đều trực tiếp nhìn hết nhìn thấu cảm giác Giống như trần trụi thân đứng tại trước mặt đối phương Tiểu nữ từ bạch tịch đến từ thần châu Là thần châu chính đạo thánh tâm trai truyền nhân Phiêu dương quá hải mà tới Bạch tịch không cảm giấu riêng đồng cái gì tiểu tâm tư Trong lòng biết đối mặt mực này cường giả Hơn nữa còn là thần đạo thần minh Chính mình nếu là động bất kỳ cái gì một chút lo lắng. Đều có thể bị đối phương thấy rõ rõ ràng chỗ. Chi tiết nói. Bảo quân trần đế nhịp thiên mà đi. Làm trái thiên mệnh. Tàn sát thương sinh. Ta thánh tâm trai cùng Phật môn các loại vô số thần châu chứng đảo nhân sĩ tất cả đều bị bảo quân cùng hắn thủ hạ nanh vuốt tàn sát. Trần đế tàn nhẫn bảo lệ. Giá tâm bừng bừng. Thống trị thần châu sau đó còn không cam lòng dừng tay. liền hưng binh công chiếm tàn sát thần châu trung quanh Nam Cương. Tây vực. Thảo nguyên các vùng. Khiến thiên hạ máu chảy thành sông. Sinh linh đổ thán. Ta cũng chính là bởi vì mới phiêu dương quá hải đi tới bên này. Hôm nay bên kia toàn bộ đại lục đều lấy bị bảo quân trần đế thống trị. Bất quá lấy trần đế giá tâm. Tất nhiên sẽ còn chỉ thị thủ hạ nanh vút đối ngoài thăm dò khuyết chương. Thẳng đến thống trị toàn thế giới. Nói đến đây. Bạch tịch bỗng nhiên hướng về chúng thần điện đang trước mặt cao nhất thần tỏa bên trên thần vương ớp phù phù một quỷ hôm nay bảo quân tàn phá bừa bãi. Thiên hạ sinh linh đổ thán. Chỉ có thần vương cùng chư vị thần minh mới có thể lật đổ bảo quân. Giải cứu thiên hạ. Tiểu nữ tử khẩn cầu thần vương cùng chư vị thần minh xuất thủ. Vì thiên hạ thương sinh, chu sát bảo quân, cộng sự thiên hạ. Lúc này, mọi người tại đây cũng là thần sắc trên mặt khác nhau. Nàng nói là thật, tại vô tận biển lớn khác một đầu. Còn có một chỗ tên là thần châu không dưới chúng ta bên này đại lục thế giới. Một cái thần minh mở miệng trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Có ý tứ, nghĩ không ra trên thế giới, thế mà còn có chúng ta chúng thần chỗ không biết được chi điểm. Hắt ám chi thần há lông mày khẽ nhích lộ ra một vệt tà dị tiếu dung. Chúng ta chúng thần. Quang mang diệu thế. Chú định chiếu sáng thế gian mỗi một nơi hẻo lánh. Dẫn sắt thế nhân. Như thế vô thần chi địa. Chú định một mảnh mê mang bóng tối. chúng ta đem chuyển đi ánh sáng. Cho bọn họ tín ngưỡng. Dẫn đảo bọn họ. Quang minh chi thần Abo cũng theo đó mở miệng. Nghe song bạch tịch mà nói, một chúng thần gió đều tâm động, không nghĩ tới. Tại cái này vô tận hải vực khác một đầu. Thế mà còn có một khối bọn họ chỗ không biết hoàn toàn không nhỏ hơn bọn họ bên này đại lục. Chủ yếu nhất là, bên kia không có thần minh. Không có thần minh liền đại biểu cho cái gì? Liền đại biểu cho bên kia sẽ không xuất hiện cái khác đối địch thần minh. Thay thế bày tỏ lấy vô số đang đợi bọn họ đi mở mang tín ngưỡng. Còn như bạc tịch trong miệng chỗ nói cái kia trần đế. Theo bọn hắn nghĩ. Chỉ cần không phải thần minh. Vậy coi như mạnh hơn. Cũng chỉ là phàm nhân. Một phàm nhân. Chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được bọn họ thần minh không thành. Để cho ta đi đi. Lúc này. Chúng thần bên trong tứ đại chủ thần một trong chiến tranh chi thần AZ cũng mở. Cùng lúc thân ảnh từ chính mình thần tỏa bên trên đứng lên. Khôi ngô cao lớn thân thể giống như một tôn Titan một dạng. Ôm ồm thanh âm nghe lấy cho người ta một đám không nói ra áp lực. Dường như chỉ cần xem thêm một dạng. Liền sẽ nginh đón chiến tranh cùng tử vong. Chiến tranh chi thần A-Z. Chúng thần bên trong gần với thần vương tứ đại chủ thần một trong. Cũng là công nhận chúng thần bên trong thực lực gần với thần vương ấp đệ nhị cường giả. Cho dù cùng là chủ thần quang minh chi thần a hắc lô ám chi thần H-bép cùng đại điện nữ thần He-gia thực lực đều phải yếu hơn A-z một bậc. chúng ta thần quang, đem chiếu giỏi thế gian mỗi một chỗ thiên địa. chúng ta ý chí, cũng nên đi tại thế gian mỗi một chỗ góc nhỏ. A-z nói to lớn thần thể một bước từ chúng thần điện bên trong bước ra. Vài ngày sau, vô tận trong biển rộng một mảng lớn trên đại dương bao la. Một chiếc cực lớn giống như như núi cao cử hạm chạy chầm rãi trên mặt biển. cự hạm đầu thuyền bên trên đinh phong một thân thanh sam đứng chắp tay, khí độ uy nghiêm. Có mấy cái tướng lính đi theo nằm đinh phong phía sau, ánh mắt nhìn bốn phía mênh mông vô bờ biển lớn nhìn không được nói. Tướng quân, người nói cái này trong biển rộng thật còn có cái khác như chúng ta thần châu giảng kia lục địa thế giới sao từ 3 ba năm trước đây lần lượt đem Nam Cương, Tây Vực. Thảo nguyên các vùng chiếm lính thống nhất sau. Trần Quốc lại bắt đầu đối vô tận biển lớn thăm dò. Cách hiện nay đã có hơn 2 năm thời gian. Lấy toàn bộ thần châu thế giới vị trí đại lục làm trung tâm hướng 4 phía thảm. Thức thăm dò. Bất quá cách hiện nay mới thôi. Ngoại trừ vừa bắt đầu liền bị phát hiện một cây doanh châu đảo quốc bên ngoài. Liền lại không cái gì phát hiện lớn. Đinh Phong nghe vậy cười lấy lắc đầu. Có lẽ có. Có lẽ không có. Bất quá loại này không biết thăm dò. Thăm dò trước kia chưa hề đặt chân hải vực. Ngươi không cảm thấy càng có ý tứ sao. Tướng lính nghe vậy suy nghĩ một chút cũng là đi theo cười lấy gật đầu một cái. Điều này cũng đúng. Hôm nay bệ hạ trấn áp thiên hạ. Ta đại trần dân rào nước mạnh. Nhất thống lộc địa. Bên ngoài dò xét hải vực. Từ xưa đến nay. Ngoại trừ ta đại trần bên ngoài. Có cái kia hoàng triều có thể có ta trần quốc hôm nay quá lớn tình huống cái khắc tướng lính nghe vậy cũng là không khỏi trong thần sắc lộ ra một loại nóng bỏng chi sắc. Xác thực. Hôm nay đại trần quét ngang thiên hạ. Lục địa sớm đã bình định hết thầy thống nhất. Đối với bọn hắn những này võ tướng mà nói. Nếu như tiếp tục lưu lại trong nước mà nói. Vậy bọn hắn cơ bản cũng chỉ có thể khổ tu dưỡng lão. Cuối cùng nghiên cứu phát triển. Văn nhân thống chỉ cái kia một bộ bọn họ liền chơi không chuyển cũng không thích. Nhưng là dưỡng lão khổ tu mà nói. Bọn họ những này võ tướng. Phần lớn cũng còn trẻ tuổi. Lại có mấy người rảnh đến ở. Cùng so sánh. Thăm dò những này trước kia chưa hề đặt chân không biết hải vực. Ngược lại càng thêm kích thích thú vị. Rất lâu không có đánh chiến ta đều có chút ngứa tay. Thật muốn nhanh tìm tới một cái đại lục thế giới chơi hắn một trận. Ngươi cái này tư tưởng không được a Bề hạ nói rồi Ta đại trần là lễ nghi chi băng Đừng đồng không đồng liền muốn đánh nhau Phải lấy lý phục người Một đám tướng lính nói cười lên Đúng lúc này U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Đinh Phong bóng nhiên ánh mắt ngưng tụ Sẽ cảm giác được một cố ginh người khí tức cường đại từ đằng xa bầu trời gấp bay mà đến Cố khí tức này cường đại Đã hoàn toàn đạt đến thiên tam cấp độ Bạch cử hạm bên trong Một thân áo đỏ cách ăn mặc lãnh Diếm bức người trương tử lăng thân ảnh Cũng là thứ nhất thời gian bay ra sông lên không chung Ánh mắt hướng về khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại Nàng tu vi cảnh giới thực lực Cùng Đinh Phong cơ bản không khác nhau chút nào Đinh Phong cảm giác được khí tức Nàng tự nhiên cũng có thể cảm giác được Chuẩn bị nhanh địch. Đinh Phong hướng về phía phía sau tướng lính hạ lệnh một tiếng. Thân ảnh cũng theo đó bay lên không chung. Cùng trương tử lăng hai vợ chồng đứng sóng vai. Ánh mắt hướng về khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại. Chuẩn bị nhanh địch. Phía dưới. Gặp một lần Đinh Phong cùng trương tử lăng biểu hiện được đến Đinh Phong mệnh lệnh. Một đám tướng lính cùng toàn bộ cử hàm bên trong Trần Quốc Đại Quân cũng là trong nháy mắt hành động. Quân trần cùng cử hàm hết thầy phòng ngự. Công dịch hệ thống toàn bộ mở ra. Chỉ đợi xuất thủ. Âm âm lúc này. Cử hàm ngay phía trước nơi xa trên bầu trời. Tầng mây trợt nổ tung. Vạn đảo thần quang nở rộ. Ngay sau đó liền thấy một đảo cao lớn to lớn cao ngạo không gì sánh được thân ảnh chậm rãi từ tầng mây kim quang bên trong đi ra. Ta là chiến thần AZ các ngươi phàm. To lớn cao ngạo thân ảnh từ tầng mây thần quang bên trong đi ra. To lớn thanh âm vang lên theo. Dĩ nhiên chính là chiến thần az. z Bất quá hắn lời nói còn còn chưa nói hết. Bạch đối diện liền là một đảo rực rỡ đao mang cùng kiếm mang phá không chạm đến. Kia là đinh phong cùng trương tử lăng xuất thủ. Âm âm vô số thần quang nổ tung. Az lời nói cũng không kịp nói xong. Thân ảnh liền trực tiếp bị Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng liên thủ một kích cho đánh bay ra ngoài. Yếu như vậy một màn này để cho Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng đều sưởng sốt một chút. Bởi vì bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Cách này tự xưng chiến thần tên là a z gia hỏa tu vi khí tức rõ ràng là thiên tam cảnh giới. Nhưng là giờ phút này biểu hiện ra ngoài thực lực cùng phản ứng. Quả thực yếu không hợp thói thường. Hai người hôm nay liên thủ dựa vào công pháp đặc thù tính chất mặc dù đã có thể cùng thiên tam tranh phong. Nhưng là cũng liền có thể cùng ra các du loại này vừa rồi đột phá thiên tam đánh một trận. Thuộc về vừa rồi đạt đến thiên tam cánh cửa. Nhưng là tại thiên tam bên trong. Thực lực tuyệt đối thuộc về lót đáy loại kia. Nhưng là trước mắt cái này tự xưng chiến thần tên là A-Z-Xa-Hỏa. Mặc dù trên thân khí tức tu vi rõ ràng là thiên tam. Nhưng là thông qua vừa rồi đụng nhau đến xem. Thế mà so với bọn hắn mặt dày còn yếu. Phạm nhân. Các ngươi dám khinh nhờn thần lúc này a A.Z. cũng gịp phản ứng. Vừa rồi Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng công kích đánh hắn trở tay không gịp. Cũng nhất thời để cho hắn giận dữ. Thân là cao cao tại thượng chủ thần. Chưa từng cho người dạng này khinh nhờn. Trước cầm xuống lại nói. Đinh Phong lại là hoàn toàn không để ý tới. Chẳng muốn nhiều tất tất. Ý định trực tiếp đem người cầm xuống sẽ chậm chậm thẩm vấn. Cũng không sợ chút nào A-Z trên thân biểu hiện ra ngoài thiên tam cảnh giới thực lực khí tức. Bởi vì không nói trước hắn cùng trương tử lăng liên thủ liền đã có thể sơ bộ địch nổi thiên tam. huống chi phía dưới cử hạng bên trên còn có trọn vẹn 10 vạn đại quân. Mà lại tất cả đều ăn mặc nhất đại thần võ giáp. Phối hợp trên người hắn nhị đại thần võ giáp. Đến lúc đó hình thành quân trần tất cả mọi người lực lượng hội tụ. Liền xem như thiên tam đỉnh phong đều phải trấn áp. Mà từ A-Z bộ ráng cùng thực lực đến xem đinh phong cũng có một loại mãnh liệt trực giác, lần này gặp cá lớn. Chỉ là Man-Z cũng dám ở ta đại trần trước mặt xưng thần, không biết sống chết. Liêu trai kiếm tiên 18 chương 524 hắn tới ầm ầm toàn bộ thiên địa đều giống bị bổ ra. Đinh phong chém ra một đao. Cùng Trương tử lăng công gích cùng một chỗ. Rực rỡ đao mang thẳng tới ngàn vạn trượng. a Z kinh hãi. Bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng. Trước mắt hai cái này phàm nhân liên thủ công gích. Thế mà còn muốn siêu việt hắn lực lượng. Nhưng là hai người khí tức. Rõ ràng không phải thần minh, chỉ là phàm nhân. Cũng muốn thí thần gào AZ nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù kinh hãi đinh phong cùng Trương Tử Lăng liên thủ thực lực, nhưng là trong lòng nhiều hơn là một loại ngăn chặn không nổi kinh sợ. Thân là thần minh, hôm nay nếu như bị phàm nhân cho đánh bại, vậy đơn giản liền là một đời sỉ nhục. Một thanh cực lớn huyết sắc chiến phủ xuất hiện tại AZ trên hai tay, Bị hắn dơ lên cao cao hiện lên lực phách hoa sơn chi thế đón lấy Đinh Phong cùng trương tử lăng phu thê hai người công kích. Phúc thần quang nổ tung. Đụng nhau phía dưới. A-Z trong tay huyết sắc cử phủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn hai tay càng là trực tiếp chấn vỡ thành huyết vụ. Quá yếu, thân là thiên tam, ngươi quả thực là đang vũ nhục cảnh giới này. Đinh Phong mở miệng. Nhìn hướng AZ ánh mắt ngăn không được lộ ra vẻ khinh miệt Trước mắt cái này tự xưng chiến thần tên là AZ gì tục Mặc dù cảnh giới Tu Vi đã là thiên tam cảnh giới Nhưng là thực tế chiến lực lại là yếu kinh người So với bình thường thiên tam Thực tế chiến lực tuyệt đối phải yếu hơn 2-3 tầm còn chưa hết Quả thực liền là một cái sót nước thiên tam Thậm chí không cần cùng Trương tử lăng liên thủ Đinh Phong cũng cảm giác mình một người đều có thể đối phó cái này tự xưng chiến thần tên là AZ gì tục. Phạm nhân AZ nhưng là vừa kinh vừa sợ. Nguyên bản lòng tin tràn đầy một mình vượt ngang thiên địa hải vực mà đến. Nghĩ đến trực tiếp chinh phục mảnh kia tên là thần châu đại lục thế giới. Kết quả còn chưa tới thần châu. Chỉ là đến trên nửa đường gặp được một chi Phàm nhân quân đội. liền trực tiếp tao ngộ đại bại. Đáng chết. Nếu tại thần quốc bên trong có thần quốc thần lực gia trì, đối bọn hắn những này thần minh mà nói, thực lực một cách là phát sinh tự thân thần lực, lại một cách chính là các nàng thần minh chính mình khai sáng ra đến thần quốc. Nếu như là tại chính mình thần quốc bên trong có thần quốc gia trì, vậy bọn hắn thần minh thực lực ít nhất có thể tăng lên gấp đôi, mà lại thần quốc càng mạnh có thể cho thần minh gia trì lực lượng liền càng cường đại mà chúng thần sơn, liền là bọn họ chư thần liên thủ sáng tạo ra tới một cái siêu cấp thần quốc ở vào chúng thần sơn bên trên. Bọn họ thần minh chịu đến thần quốc gia trì cũng sẽ vô cùng cường đại. Trái lại, một khi xuống chúng thần sơn, ra thần quốc, vậy bọn hắn thần minh cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thần lực, căn bản là không có cách thu hoạch được thần quốc lực lượng gia trì. A Z lập tức có chút hối hận. Biết mình có chút khinh thường. Xuống chúng thần sơn. Rời đi thần quốc. Hắn thực lực so sánh với có thần quốc gia trì thời gian lực lượng hoàn toàn là giảm bớt đi nhiều. Bắt lấy hắn, mang về cho sư phụ thẩm vấn xử lý. Đinh Phong lại là không để ý tới A-Z gầm thép. Cùng trương tử lăng đối mặt một dạng. Hai người thần giao cách cảm gật đầu một cái. Thiên địa giao trinh. Âm dương vô cấp. Chấn ầm ầm toàn bộ thiên địa trong nháy mắt hóa thành hai màu đen trắng. Sau đó đen trắng xen lẫn. Hình thành một cái cực lớn âm dương thái cực đồ án. Đinh Phong cùng Trương tử lăng phân biệt đứng thẳng thái cực đồ hai bên trận nhãn. Một đen một trắng. Một âm một dương. Cách này thiên địa giao trinh âm dương vô cấp đại bi phú công pháp giao phó cho hai người thủ đoạn mạnh nhất. Âm dương giao hợp. Biến đổi thái cực. Chấn áp thiên địa. Âm âm thái cực đồ án xuất hiện tại AZ trên đỉnh đầu. Âm vang đè xuống. AZ giống giận muốn phản kích. Kết quả đồ án chỉ là đè xuống trong nháy mắt. Hắn trên thân thần quang liền trực tiếp bị yên diệt. Thần lực tán loạn. Tại chỗ bị Đinh Phong cùng trương tử lăng phong ấm chấn áp. Trở về địa điểm xuất phát đem AZ chấn áp trở lại trên chiến hạm. Đinh Phong lập tức hạ lệnh. Ý Đình trực tiếp mang theo bắt lấy A-Z trở về địa điểm xuất phát trở về kinh thành phục mệnh. Hồi báo tình huống, hắn có mãnh liệt dự cảm. Lần này tuyệt đối bắt được một con cá lớn. Nhận được Đinh Phong mệnh lệnh. Tài nguyên chỗ lưu lại dấu hiệu sau đó. Đại quân lúc này lái cử hạm trở về địa điểm xuất phát. Mà trở về địa điểm xuất phát tốc độ tự nhiên cũng không phải thăm dò tốc độ có thể so sánh. Thăm dò là bởi vì không có rõ ràng mục tiêu cũng không có rõ ràng phương hướng yêu cầu ngươi từng, chút từng chút chậm rãi quan sát tìm tòi. Cho nên không chỉ có tốc độ chậm còn vô phương hướng về, nhưng là trở về địa điểm xuất phát mà nói. Có rõ ràng dấu hiệu dẫn sách, trực tiếp tốc độ cao nhất theo dấu hiệu phương hướng là được. Cự hạm tốc độ cũng cực nhanh. Chính là sử dụng tiên kim cùng tiên tiến nhất trận pháp đạt đến ra tới tân nhất Đại Viễn Dương Hàm. Tốc độ cao nhất phía dưới có thể đạt tới vạn rằm vận tốc. Trước đó bỏ ra vô số thời gian thăm dò hải vực. Lần này trở về địa điểm xuất phát. Rõ ràng phương hướng tốc độ cao nhất sử dụng phía dưới. Vẹn vẹn chỉ là dùng 2 ngày thời gian. Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng liền mang theo bị bắt az trở lại Kinh Thành. Vài ngày sau kinh thành Sáng sớm trên triều đình Bách quan hội tụ Bái kiến bệ hạ Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Trần Xuyên một thân long bào Đi lên đế vị Bách quan quỳ lại nói Trần Xuyên ánh mắt nhìn Bách quan Hắn kỳ thực đã thật lâu không có tổ chức tào triều Bởi vì không có cái gì đại sự Hôm nay là đặc biệt tổ chức Ánh mắt nhìn về phía Bách quan Trước mặt Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng Đối hai người khẽ vuốt cầm ý bảo một chút Dẫn tới Đinh phong lập tức hướng về điện ngoài cửa lên tiếng nói Ngay sau đó hai cái tướng lính một trái một phải đem toàn thân phong ấm không thể động đẩy chiến thần AZ dẫn vào Nhìn thấy bị dẫn vào chiến thần AZ Bách quan cũng là không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường AZ thân hình cao lớn khôi ngô Một thân màu đen sừng trâu mố giáp chiến giáp Màu nâu ánh mắt Ngũ quan rõ ràng Trần Xuyên ở kiếp trước người phương Tây gương mặt Sắc mặt cùng ánh mắt giờ phút này toàn là phấn nộ Nhìn xem chung quanh tất cả mọi người giống như muốn đem tất cả mọi người ăn rồi một dạng Thần đảo Trần Xuyên trong nháy mắt cảm ứng ra a z thể nội lực lượng khí tức Ngay sau đó lại đối Đinh Phong ý bảo Giải khai miệng hắn Vâng Đinh Phong xác nhận Lúc này liền giải khai a z ngoài miệng phong ấm để cho a z có thể nói chuyện. "Phàm nhân, các ngươi dám khinh nhờn bản thần? Thức thời bây giờ liền thả bản thần quỷ lại nhận tội sám hối. Bản thần còn có thể cân nhắc đối các ngươi khai ăn. Nếu không, các ngươi là tự chịu diệt vong." Một giải khai ngoài miệng phong ấm, a z lập tức quát, mặc dù đã trở thành tù nhân, nhưng là hắn cũng không lo lắng Bởi vì thần minh bất tử bất diệt Chỉ cần tín ngưỡng không diệt Vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không chết Cho dù bây giờ những người này giết mình Hắn lập tức liền có thể từ thần quốc bên trong sống lại Đây cũng là thần minh cùng phàm nhân khác biệt lớn nhất Bọn họ thần minh đối mặt phàm nhân ưu thế lớn nhất Phàm nhân vĩnh viễn không cách nào đồ thần Nhưng là bọn họ thần minh Chỉ cần đem phàm nhân đánh giết một lần Đó chính là vĩnh viễn chết rồi. Người chính là nữ nhân kia nói tới bảo quân Trần Đế. a A.Z. liền ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Nhìn xem Trần Xuyên bộ dáng cách ăn mặc. Hắn lập tức liền biết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trước mắt người này liền là trước đó cái kia tên là bạch tịch nữ nhân nói tới bảo quân Trần Đế. Lớn mật, vô tri man di, dám đối bể hạ nói năng lỗ mãng. Nghe đến A.Z. bất kính lời nói chung quanh một đám văn thần võ tướng nhưng là nhất thời giận dữ, mở miệng quát. Lúc này, đế vị bên trên Trần Xuyên nghe vậy cũng là từ trên long ỉa đứng lên. Ánh mắt nhìn A.Z. Từng bước một từ trên long ỉa đi xuống. Trên mặt tươi cười. Vốn là chấm còn muốn cho ngươi một cách thật dễ nói chuyện tơ hội, nhưng là ngươi cũng không hiểu được chân quý a Trần Xuyên trực tiếp đi tới AZ trước thân, nụ cười trên mặt lộ ra nguy hiểm chi sắc. Là ai cho ngươi lá gan, dám giảng này cùng chấm nói chuyện. Âm ấm AZ thân thể vị trí hư không ấm vang nổ tung. Yên diệt thành một cái không gian phong bảo. Càng giống là một cái không gian cối say thịt. Trực tiếp đem AZ nhục thân thứ nhất thời gian xoắn nát thành bụi phấn. Chỉ có AZ thần hồn còn còn sót lại. Tiếp đó tại hắn thần hồn kinh hãi trong tầm mắt. Một mực đại thủ trộp tới. Trần Xuyên liền một tay lấy hắn thần hồn từ vỡ vụn chạm không gian rút ra. A A Z phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ cảm thấy một cỗ to lớn không thể tưởng tượng hoàn toàn không thể ngăn cản lực lượng cùng hồn lực trực tiếp xông ngang xông thẳng xông vào chính mình thần hồn. Thống khổ muốn nứt. Trần Xuyên trực tiếp bắt đầu sư hồn. Rất nhanh. Từ A-Z trong trí nhớ Liên quan tới biển lớn khác Một đầu đại lục tình huống đặc biệt là Chúng thần tin tức Thứ nhất thời gian bị Trần Xuyên đọc đến đến Sau đó liền là một cái gọi bạch tịch thiếu nữ xuất hiện Tự xưng thánh tâm trai chuyển nhân Tìm tới chúng thần Sơn Cáo chi chúng thần liên quan tới thần châu bên này tình huống Thỉnh cầu chúng thần xuất thủ lật đổ chính mình Cái này bảo quân Có ý tứ Trần Xuyên khói miệng dương lên Lộ ra nụ cười Sau đó liền thông qua AZ ký ức rất nhanh khóa chặt lại chúng thần sở tại đại lục vị trí tỏa độ Phúc cuối cùng Đem AZ thần hồn bên trong hết thảy ký ức đọc đến xong Trần Xuyên sau đó bóp một cái AZ toàn bộ thần hồn nhất thời âm vang phá vỡ Cùng lúc đó Tại Trần Xuyên cái này bóp một cái phía dưới Một cố vô hình đại đảo lực lượng cũng là đi theo theo A-Z yên diệt thần hồn bảo phát đi ra. Chúng thần Sơn chiến thần điện. Ẩm một thân khí tức khủng bố âm vang ở giữa sông lên tận trời. Từ chiến thần az chỗ ở chiến thần điện bảo phát. Trong nháy mắt chấn động toàn bộ chúng thần Sơn. A-Z! Ngươi làm gì cách khác chúng thần cũng theo đó bị kinh động. Đi tới chúng thần điện. Nhìn xem xuất hiện A-Z. Bất quá giờ phút này AZ lại là không rảnh bận tâm cái khác. Mà là từ trên xuống dưới kiểm tra sờ sờ chính mình toàn bộ thân thể. Tựa như tại xác định chính mình có phải hay không còn sống. Cuối cùng mới thở vào một hơi. Giống như là đồ đần một dạng cười nói. Ta còn sống. Ta còn sống chỉ có chính hắn mới biết được. Vừa rồi một khắc này. Là đáng sợ cỡ nào. Cái kia trần đế thực lực. Quả thực kinh khủng để cho hắn thần hồn cũng vì đó run dậy Tại cuối cùng thần hồn nổ tung mất đi ý thức trong nháy mắt Hắn cũng cảm giác chính mình tựa hồ thật muốn chết rồi Triệt để chết đi như thế Nghe tiếng chạy đến chúng thần nhìn xem az bộ dáng nhưng là hai mặt nhìn nhau Cảm giác giống như là thấy được một cái đồ đần Chợt Có thần minh ghiệt phản ứng A.Z. không phải đánh tiên phong đi cái kia tên là thần châu địa phương xem tình huống sao. Thế nào đột nhiên trở lại. A.Z. Chuyện gì xảy ra lúc này. Thần vương ớp cũng đến nơi. Nhìn xem A.Z. mở miệng nói. Bạch tịch theo sát tại thần vương ớp phía sau. Nghe đến ớp lời nói. A.Z. lúc này mới kinh hồn chậm rãi định ra lấy lại tinh thần. Ngẩn đầu nhìn về phía ớp. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị nói chuyện trong nháy mắt. Không a z trợt phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Với hắn thần hồn chỗ sâu. Một cố trước nay chưa từng có khí tức tử vong bạo phát mà đến. Hắn cảm giác được rõ ràng. Đó chính là vừa rồi đánh giết hắn cái kia trần đí công dích. Đảo kia công dích thế mà không có tiêu thất. Mà lại giống như là đã cắm rễ tại hắn thần hồn chỗ sâu. Theo hắn phục sinh. Thế mà vượt ngang vô tận hư không lại lần nữa đi theo đi qua. ma lại lần này. A. Z. rõ ràng cảm giác. Đảo này công gích. Không chỉ có bao trùm chính mình thần hồn. Còn bao trùm chính mình hết thầy. Lại như là chính mình hết thảy tồn tại tin tức cũng đã bị đảo này công gích cuối cùng. Thần lực tín ngưỡng đều phải triệt để ma diệt. Hắn có một loại cường lôi trực sát. Lần này. Chính mình lại không còn sống khả năng AZ dự cảm cũng không có sai Cố lực lượng này bảo phát đi ra Trước hết nhất yên diệt không phải AZ Mà là AZ tại chúng thần điện bên trong thần tượng cùng với tải toàn bộ đại lục ở bên trên chỗ có thần điện bên trong thần tượng Toàn bộ đại lục ở bên trên chỗ có thần điện bên trong thuộc về AZ thần tượng Đều lập tức nổ tung Thần tượng nổ tung trong nháy mắt A.Z. cũng cảm giác được rõ ràng thuộc về mình tín ngưỡng cùng thần lực đều trong nháy mắt giống như núi cao một dạng âm vang sụp đổ. Thần vị trực tiếp rơi xuống. Cuối cùng liền là chính hắn. Tử vong một khắc cuối cùng, A.Z. nhìn hướng thần vương cùng cách khác chúng thần, sắc mặt ảm đạm tuyệt vọng nói. Hắn đến rồi liêu trai kiếm tiên 18 chương 525 hàng lâm tại tử vong đến nơi một khắc cuối cùng. A.Z. cuối cùng minh ngộ tới. Bọn họ rút cuộc trọc tới một cái dạng gì kinh khủng tồn tại Thực lực đối phương căn bản cũng không phải là bọn họ có thể hiểu được cùng nhận biết Bọn họ những này thần minh cũng cho tới bây giờ cũng không phải là thật thế gian trí cao nhìn xuống hết thảy Mà bọn họ một mực chỗ ỉ lại cái gọi là bất tử bất diệt Tại loại kia tồn tại trước mặt Càng là một chuyện cười Phút cuối cùng Nương theo lấy A Z câu nói sau cùng rơi xuống ấp các loại chúng thần kinh hãi trong tầm mắt a Z thân ảnh âm vang yên diệt tại giữa thiên địa đây mới thực là tiêu vong bọn họ tất cả mọi người có thể cảm giác được a Z sinh mệnh hoàn toàn biến mất liền ngay cả thần vị tín ngưỡng đều tại thời khắc này triệt để sụp đổ giờ khắc này toàn bộ thần minh triệt để biến sắc ba quát thần vương ớp đáy lòng ngăn chặn không nổi dâng lên một loại hoảng sợ, Bởi vì A-Z tử vong mang đến ý nghĩa quá lớn. Điều này đại biểu lấy bọn hắn những này thần minh cũng sẽ chết. Cái gọi là thần minh bất tử bất diệt. Cái gọi là tín ngưỡng bất diệt. Thần minh bất tử. Càng là triệt để thành rồi một chuyện cười. Thần minh cũng không phải là thật bất tử bất diệt. Thần minh cũng sẽ tử vong vẫn lạc. Có người có thể đánh giết bọn họ. Trước đó không có người uy hiếp được bọn họ có lẽ chỉ là bởi vì cũng không đủ cường đại người xuất hiện Nhưng là bây giờ Dạng kia người xuất hiện Còn có A Z trong miệng nói tới hắn đến rồi cái kia hắn là ai đến đâu rồi là xưng đế Khẳng định là cái kia bảo quân Đứng tại thần vương ớp phía sau bạch tịch nhưng là sắc mặt đã hoàn toàn trắng bịch Có lẽ ớp các loại chúng thần còn không xác định Nhưng là xem như từ thần châu đào vong người từng chảy. Nàng phi thường rõ ràng. Toàn bộ thần châu bên trong. Có thể đem A-Z bực này thần minh triệt để xóa bỏ tồn tại. Chỉ sợ ngoại trừ trần xuyên bên ngoài. Đều sẽ không còn có người thứ hai. Bởi vì thần minh tính đặc. Thù. Coi như có thể bại trận Nhưng là phải nói triệt để xóa bỏ. Thiên tam chỉ sợ đều không thể làm đến chỉ có Trần Xuyên. Cái này càng để cho Bạch Tịch Hoàng sợ, bởi vì nguyên bản nàng nghĩ đến coi như ức các chúng thần cho dù thực lực so sánh với Trần Xuyên yếu một ít nhưng là bằng vào thần minh tính đặc thù. Chỉ cần Trần Xuyên giết không chết ức các chúng thần, vậy liền hoàn toàn mượn cách này có thể cùng Trần Xuyên quần nhau chống lại, thẳng đến có một ngày tìm tới cơ hội triệt để đem Trần Xuyên bại trận đánh giết. Nhưng lại không nghĩ tới Cùng Trần Xuyên chân chính quyết chiến còn không có đến nơi Thậm chí người đều còn không có nhìn thấy AZ liền trực tiếp chết rồi Mà lại chủ yếu nhất là AZ thế nhưng là chúng thần bên trong công nhận thực lực gần với thần vương ốc cường giả AZ tại Trần Xuyên trước mặt đều như thế không có khả năng một kích Cái kia mạnh nhất thần vương ốc Còn có thể ngăn cản sao Bạch tịch trong nháy mắt tâm loạn như ma Tại chỗ ớt đám người cũng là triệt để lòng rối loạn. Tình huống như vậy kết quả vượt ra khỏi bọn họ tất cả mọi người đoán trước. Đúng lúc này, âm âm đầu đổi bầu trời bên trên. Một cỗ trước nay chưa từng có tựa như thiên địa đều muốn bị đè ếp khí tức khủng bố vô thiên cách địa cuốn tới. Bầu trời đều đang vặn vẹo. Toàn bộ thần quốc đều tại rung động. Như muốn tùy thời phá vỡ. Loại khí tức này ấp mấy người một chúng thần rõ kinh hãi ngẩng đầu, hướng về bầu trời u áp truyền đến phương hướng nhìn lại. Mệ hạ, Thần Châu, kinh thành, Tảo Triều đại điện tiền, một đám văn võ quần thần nhìn xem suất thủ trực tiếp phá vỡ tư không Trần Xuyên. Đợi chấm đi một chút sẽ trở lại. Trần Xuyên mở miệng Tay phải nâng lên theo thần hồn chỗ sâu căn cứ A-Z phục sinh vị trí định vị đến không gian dấu hiệu nhẹ nhàng vạch một cái. Trong nháy mắt. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong tầm mắt. từ không trực tiếp tách ra. Hình thành một đảo cao hơn một trượng. Rộng hơn nửa trượng vết nứt không gian. Thoạt nhìn lại như là một phiến không gian chi môn đồng dạng. Vết nứt không gian không ngừng hướng về không gian chỗ sâu lan tràn. Không bao lâu. Trong lúc mơ hồ giống như là một cái không gian thông đảo hình thành. Không gian thông đảo khác một đầu. Có một ít phong cách quái gì huy hoàng kiến trúc hiện lộ ra. Còn có từng đảo mơ hồ bóng người. Lúc này Trần Xuyên vừa xảy bước ra đi vào vết nứt không gian. Mà tại cách xa nhau vô tận xa xôi chúng thần sơn bên trên. Tại bạc tịch cùng ước các chúng thần kinh hãi trong tầm mắt. Vặn vẹo trên bầu trời một đảo giống như cánh cửa một dạng vết nứt không gian hiển lộ ra. Toàn bộ thần quốc đều trực tiếp bị đảo này vết nứt không gian xé sạch. Ngay sau đó liền thấy vết nứt không gian bên trong, một đảo kim sắc nhân ảnh trầm rãi xuất hiện. Bóng người vừa bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng là rất nhanh liền trở thành càng ngày càng rõ ràng, giống như là cách xa nhau vô tận xa xôi tư không. Trực tiếp dọc theo hư không vết nứt vượt ngang vô tận hư không hướng bên này đi tới. Là xưng đế bạch tịch kinh hãi lên tiếng. Mặc dù kim sắc nhân ảnh còn không có triệt để hiển lộ ra. Nhưng là vẹn vẹn thông qua thân ảnh mơ hồ cùng khí tức. Nàng đã nhận ra đến. Đảo thân ảnh này. Coi như hóa thành cho nàng đều sẽ không nhận sai. Cách khác chúng thần nhưng là đát lông tơ đều trực tiếp xù lên lên. Nhìn xem trong vết nứt không gian càng ngày càng rõ ràng giống như là không ngừng tới gần bóng người áo trắng. Chỉ cảm thấy ra đầu đều cơ hồ phải nổ tung. Mau ra tay. Đánh nát thông đạo. Tuyệt không thể để cho hắn hàng lâm ấp hết lớn một tiếng. Lúc này cũng không lo được thần vương uy nghi. Ngay sau đó liền là xuất thủ trước. Một thanh nghiêm sắc quyền trưởng ngưng tụ tại hắn trong tay bị hắn dơ lên cao cao. Dùng danh nghĩa của ta. Yên diệt quyền trưởng dơ cao. Ốp trực tiếp thứ nhất thời gian bộc phát ra từ thân sở hữu lực lượng. Tại thần quốc gia trì phía dưới. Lực lượng trực tiếp đạt đến ngộ đảo chi cảnh. Cách khắc quang minh chi thần. Hắc ám chi thần. Đại địa nữ thần các chúng thần cũng là theo sát lấy xuất thủ. Đều biết tuyệt không thể để cho không gian thông đảo bên trong đảo kia ghim sắc nhân ảnh hàng lâm. Nếu không bọn họ chỉ sợ đều phải ngânh đón hủy diệt. Cho dù thân là thần minh Cũng sẽ nghênh đón hoàng hôn Âm âm chúng thần cùng nhau xuất thủ Toàn bộ thần quốc đều trong nháy mắt sôi trào Vô tận thần lực hóa thành kim sắc thần quang phóng tới vết nứt không gian vị trí Giống như diệt thế dòng lũ Muốn đem toàn bộ vết nứt không gian đánh nát Ngăn cản người bên trong hàng lâm Bất quá ngay tại toàn bộ công nghiệp sắp đánh trúng vết nứt không gian thời Vù vù một mực trắng nón như ngọc thủ trưởng tử tư không viết nước chỗ sâu dối ra. Thủ trưởng không phải rất lớn. Chỉ có người bình thường thủ trưởng lớn nhỏ. Nhưng là tại thủ trưởng xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ vư không đều giống như trong nháy mắt cấm chỉ lại một dạng. Toàn bộ công dịch lập tức như ngừng lại dưới bàn tay. Lại bất động mảy may. Tây phương tiểu thần. Đây chính là thực lực các ngươi sao sâu trong vư không. Ung dung thanh âm vang lên. Kim sắc nhân ảnh triệt để nhìn chăm chú. Hóa thành một người mặc kim sắc long bào uy nghiêm tuấn mỹ không gì sánh được trẻ tuổi đế vương. Trần đế bạc tịch kinh hãi thất thanh lại là bóng người này, không phải Trần Xuyên là ai. Trần Xuyên thân ảnh triệt để ngưng thực tử tư không đi đi ra. Tay phải ngăn trở ớt các chúng thần công dịch. Sau đó nhẹ nhàng bóp một cái. Phúc lại như là một trận gió yên diệt. Toàn bộ kim quang ấm vang yên diệt. Tại Trần Xuyên thủ hạ. Trực tiếp như là dung một cái thanh phong yên diệt tản ra. Trần Xuyên thân ảnh cũng triệt để từ trong hư không đi ra. Xuất hiện tại Bạch Tịch cùng chúng thần trong mắt. Bạch Tịch hoảng sợ ánh mắt trởn to. Chúng thần cũng là kinh hãi ánh mắt trừng lớn. Nhìn xem từ trong hư không đi ra nhẹ nhàng liền trực tiếp ma diệt bọn họ tất cả mọi người công kích Trần Xuyên. Lúc này Trần Xuyên cũng là mở miệng lần nữa. Đây chính là thực lực các ngươi sao quá làm cho chấm thất vọng thế mà còn không bằng một thanh thần binh. Ánh mắt có chút thất vọng nhìn xem ớt bọn người. Hắn còn muốn lấy những người này thực lực đều cường một ít tốt thu hoạch một đợt năng lượng. Kết quả những này cách gọi là chúng thần toàn bộ xuất thủ gia chỉ toàn bộ thần quốc lực lượng cùng một chỗ còn không bằng một thanh toàn diện khôi phục thần binh lực lượng. Quả thực để cho hắn thất vọng. Chúng thần nhưng là đã tại Trần Xuyên là uy áp phía dưới lời nói đều có chút không nói ra. Một nửa là bị Trần Xuyên trên thân khí tức uy áp ép tới. Còn có một nửa là hoảng hốt. Ngươi chính là Bạch Tịch. Trần Xuyên ánh mắt liền nhìn hướng Bạch Tịch từ A Z trong trí nhớ. Hắn đã biết được Bạch Tịch hết thảy tin tức. Giờ phút này gặp Trần Xuyên nhìn mình mở miệng. Bạch Tịch trong lòng hoảng sợ ngược lại chậm rãi đè xuống. Nghĩ đến sư môn mối thủ Cầu hận chiến thắng hoàng hốt Quán hận nhìn xem Trần Xuyên Bảo quân, ngươi không có kết cuộc tốt, ngươi Phúc Trần Xuyên trong mắt chợt lóe sáng Bạch tịch lời nói còn còn chưa nói hết Thân thể liền trực tiếp âm vang hóa thành vô số bột phấn yên diệt nổ tung Chấm chi công đắc từng há có sâu kiến đánh giá tư cách Liêu trai kiếm tiên 18 chương 526 chiếm lính ầm ầm ầm nổ rung trời vang vọng. Toàn bộ chúng thần sơn ầm vang sụp đổ xuống dưới, tầng mây phá vỡ, thần quốc yên diệt. Chúng thần sơn nguy nga cao nhất không gì sánh được, đổ đạt ngàn vạn trượng. Giờ khắc này sụp đổ, giống như trụ trời đứt gãy. Trời ạ, chúng thần sơn Chúng thần sơn sập một ít ở tại chúng thần sơn dưới chân núi chung quanh chúng thần tín đồ cũng là trong nháy mắt thấy cảnh này. Không khỏi lập tức hoảng sợ ánh mắt trợn to. Chỉ cảm thấy trời sập. Ngày tận thế tới. Chúng thần sơn sập chuyện này đối với toàn bộ thấy cảnh này người phương Tây mà nói. Không khác giống hết y như là trời sập. Bởi vì đối với toàn bộ người phương Tây mà nói. Đặc biệt là bọn họ những này chúng thần tín đồ. Chúng thần liền là ngày, là tín ngưỡng, là hết thầy, nhưng là giờ khắc này, lại sập. Cùng lúc đó, toàn bộ Tây phương đại lục các nơi trong thần liền, tiếp tục vừa bắt đầu chiến thần A-Z thần tượng băng diệt sau đó. cái khác chúng thần thần tượng cũng là phân phân tự động bảo tạc băng diệt. Toàn bộ thần điện đều trực tiếp đi theo sụp đổ. Thần A, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thần điện sập. Chúng thần thần tượng không còn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì tại sao có thể như vậy? Chúng thần bỏ qua thế gian sao? Toàn bộ Tây Phương Đại Lục bên trên. Theo các nơi thần tượng thần điện sụp đổ băng diệt. Trong nháy mắt lọt vào đại loạn. Sợ hãi. Bất an cảm xúc lập tức bao phủ toàn bộ Tây Phương Đại Lục. Phần lớn người đều còn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì chỉ có ở vào chúng thần sơn trung quanh nhìn tận mắt chúng thần sơn sụp đổ nhân tài đại khái đoán ra kết quả chúng thần vẫn lạc nhưng là rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây chính là chúng thần a bất tử bất diệt vào quát chúng sinh còn có cái gì dạng lực lượng có thể để cho chúng thần vẫn lạc toàn bộ Tây Phương Đại Lục đều trong nháy mắt đại loạn tất cả mọi người vô luận là phổ thông bách tính hay là quý tộc cao tầng Đều trực tiếp lọt vào thấp phỏm lo âu bên trong Cung nghênh bệ hạ khải hoàn thần châu Kinh thành Giải quyết hết chúng thần sau đó Trần Xuyên liền trực tiếp trở lại thần châu Nhìn thấy Trần Xuyên lại lần nữa đi mà quay lại thân ảnh Bách quan lập tức khom người quỳ gối Trong lòng đối với Trần Xuyên thực lực cũng là càng phát ra tôn kính Bình thân Trần Xuyên hơi hơi giơ tay lên Để cho một đoàn người khởi thân Ngay sau đó đem Tây Phương Đại Lộc Tình huống nói cho đám người hạ lệnh chúng thần đều lấy bị chấm đánh giết. Bên kia Đại Lộc vị trí chấm cũng đã lưu lại dấu hiệu. Tiếp sau đó công việc cứ sao cho các ngươi. Đối với Trần Xuyên mà nói, Tây Phương Đại Lộc duy nhất có điểm lực hấp dẫn cũng chính là chúng thần. Cuối cùng nhiều như vậy thiên nhân cấp độ thần minh cũng có thể cho hắn cung cấp không ít năng lượng. Còn như lại phía sau chiếm lính thống trị công việc. Tự nhiên cũng chính là giao cho thủ hạ những này văn võ đại thần đi xử lý. Chúng thần tất không phù bề hạ hy vọng. Một đám đại thần nghe. Vậy cũng là lập tức khom người lính mệnh, mang trên mặt một đám phấn chấn chi sắc. Vài ngày sau, Tây Đại Lộ. Ẩm Ẩm Ẩm Tây Phương Đại Lộc luôn vương quốc ven biển một chỗ bến càng tiểu trấn Một chiếc cực lớn giống như núi cao một dạng màu trắng bạc thuyền hình chiến hạm chầm rãi từ trên tầng mây xuất hiện. Nương theo lấy một cỗ giống như thiên quy một dạng kinh khủng uy áp. Chiến hạm hạm đầu tờ xí bên trên. Một cây thêu lên trần chứ đại kỳ ở trong gió bay phần phật. Dĩ nhiên chính là vượt ngang vô tận hải vực mà đến trần quốc đại quân. Mà chiến hạm cũng không phải cách khác. Chính là Trần Quốc sử dụng tiên kim chế tạo ra tới mới nhất nhất đại có thể trực tiếp tại không trung phi hành thiên không hàm. Thiên không hàm tốc độ so sánh viến hải hàm nhanh hơn gấp đôi. Đủ đặc vận tốc 2 vạn dặm Lại thêm Trần Xuyên đắc tải Tây Phương Đại Lục bên này lưu lại dấu hiệu xem như rõ ràng phương hướng. Cho nên vẹn vẹn chỉ là dùng mấy ngày thời gian. Trần Quốc lúc đầu đại quân liền đắc lái thiên không hàm hàng lâm Tây Phương Đại Lục. Đại quân người dẫn đầu là Tần Vũ. Một thanh màu bạc nhị đại thần võ giáp. Đứng thẳng trên chiến hàm. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới đã toàn bộ bị dọa sợ người phương Tây. Vô tri man di. Si. Tần Vũ khinh thường nhìn tiểu trấn cùng trên bến tàu tất cả mọi người liếc mắt. Ngay sau đó đối phía sau tướng lính hạ lệnh. Phái người tiếp nữa trước đem tiểu trấn chiếm lính thẩm vẫn tin tức chờ đợi chủ lực đại quân đến nơi. Vâng. Tân vũ chỗ quản hạt chiếc chiến hạm này chỉ có 10 vạn đại quân Là tiên phong binh sĩ Chủ lực đại quân còn tại phía sau Từ Đinh Phong là chủ tướng cùng Dương Nho là quân sư quản hạt Cùng 50 vạn đại quân Tiếp sau đó căn cứ tình huống yêu cầu mà nói tùy thời có thể gia tăng Hôm nay Tây Phương Đại lộc vị trí đã triệt để xác lập Lộ tuyến đã mở ra Yêu cầu nhân thủ mà nói Trần Quốc bên kia tùy thời có thể lấy điều động đại quân cùng đủ loại nhân viên tới. Giờ này khắc này. Tần Vũ đối với nhà mình bệ hạ thấy xa cũng là càng phát ra kính nể. Nếu không phải cho tới nay nhà mình bệ hạ đều tận sức tại viện nghiên cứu đầu nhập tăng lớn đủ loại thôi đồng quốc lực phát triển nghiên cứu. Liền không khả năng có tiên kim ra đời. Cũng liền càng không khả năng có bây giờ thiên không hạm cùng viễn dương hạm bực này quốc tri lợi khí. Nếu như không có thiên không hạm cùng viễn dương hạm Lấy thần châu cùng tây phương đại lục hoảng cách Muốn điều động đại quy mô đại quân tới Vậy căn bản liền là là người si nói mộng Coi như có thể tới lấy phổ thông tàu bè tốc độ Chỉ sợ không có mấy chục năm cũng đừng nghĩ tới Nửa giờ sau toàn bộ tiểu trấn được thuận lời trưởng khống Trường Xuân Đạo Trưởng tình huống thế nào Tần Vũ nhìn hướng đâm đầu đi tới trường Xuân Đạo Nhân May mắn không làm nhục mệnh Dựa theo vừa rồi sư hồn thẩm vẫn nhận được tin tức Chúng ta bây giờ vị trí địa phương tên là Diết chấn Lục Trúc Đại Lục này một cái tên là Luân Vương Quốc phía dưới bờ biển bến Tàu Tiểu Trấn Thế giới này ngoại trừ Luân Vương Quốc bên ngoài còn có một chút Tông Quốc đế quốc các cái khác quốc gia To to nhỏ nhỏ ước chừng trên trăm cái Ngôn ngữ nhiều như rừng ước chừng mấy chục loại Bất quá chủ yếu lưu hành ngôn ngữ chỉ có một loại Trường Xuân Đạo Nhân chắp tay nói Ngay sau đó đem thông qua sư hồn được đến liên quan tới Tây Phương Đại Lục bên này Tin tức cùng ngôn ngữ tin tức liền thông qua thần hồn truyền cho Tần Vũ Đối với tu sĩ mà nói Hiểu rõ một cách địa phương tin tức cùng ngôn ngữ Quả thực không phải quá đơn giản Tùy tiện bắt người một cách sư hồn thuật ném một cách là được Sau một canh giờ luôn vương quốc Vương Đô Âm âm Tần Vũ xuất lính lấy đại quân lái thiên không hạm đi tới Luân Vương Quốc Vương Đô Luân Vương Quốc Quốc Vương Alexander II ngay tại Hoàng cung triệu tập lấy Luân Vương Quốc Hoàng cung các quý tộc học Nhìn xem đột nhiên tối súng bầu trời cùng bầu trời bên trong xuất hiện đem toàn bộ vương thành đều cơ hồ bao trùm cực lớn chiến hạm Nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi Tần Vũ từ chiến hạm bên trong đi Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới luôn vương quốc quốc vương Alexander II cùng một đám luôn vương quốc hoàng cung quý tục. Ta là mẹ hạ ngự tiền tướng lính, trần quốc thượng tướng quân tần vũ, phụng mệ hạ chi mệnh. Đến đây thảo phạt ngụy thần dư nhiệt, cộng sự thiên hạ, các ngươi vô tri man di, thờ phụng ngụy thần, còn không mau mau đầu hàng. Tần vũ lời này là dùng Tây phương đại lục lời nói. Lần thứ nhất nói bên này lời nói âm thanh còn có chút khó đọc. Bất quá nhưng cũng có thể để cho phía dưới luôn vương quốc đám người nghe hiểu. Cùng lúc đó, Tây Phương Đại Lục một chỗ khác. Dương Nho xuất quân hàng lâm chỗ Tây Phương Đại Lục bên trên mạnh nhất đế quốc Ngân Nguyệt Đế Quốc. Thứ nhất thời gian lọt vào Ngân Nguyệt Đế Quốc chống cử phản kích. Bất quá Ngân Nguyệt Đế Quốc mặc dù danh xưng Tây Phương Đại Lục bên trên mạnh nhất đế quốc. Nhưng là chiến lực mạnh nhất cũng căn bản không có một cách nào thiên nhân. Loại tình huống này. Lại như thế nào là Trần Quốc đại quân địch thủ. Liền liền Trần Quốc đại quân binh sĩ trên thân thần võ giáp phòng ngự đều không thể công phá. Toàn bộ đô thành liền thẳng bị dương nho một trưởng vỗ bình. Chúng thần liền là Tây phương đại lục cao nhất võ lực. Cùng kẻ thống trị toàn bộ Tây phương đại lục thiên nhân cấp độ võ lực. Chúng thần vừa diệt. Toàn bộ Tây phương đại lục liền một cái thiên nhân đều không có. Liền xem như đại đế quốc mạnh nhất. Cũng chính là tiên thiên cấp độ cường giả nhiều một ít. Loại tình huống này. Lại như thế nào có thể ngăn cản được trần quốc đại quân. Tùy tiện một cách trần quốc tiên thiên tướng lính mang mặt nhị đại thần võ giáp cũng đu rồi quét ngang chúng thần hủy diệt sau đó Tây phương đại lục. Phàm nhật nguyệt chỗ theo. Sông lớn bố trí. Đều là trần thổ. Không tuân theo ta đại trần người. Giết một trưởng vỗ bằng phẳng cách ngân nguyệt đế quốc quốc đô. Dương Nho chậm rãi mở miệng nói. ngữ khí bình tĩnh. Nhưng là cuối cùng một cái chữ giết mở miệng. Lại chỉ làm cho người cảm giác vô số thi sơn huyết hải hình tượng hiện hiện. Không đến nửa tháng. Không còn chúng thần Tây Phương đại lộc liền trực tiếp bị đinh phong. Dương Nho. Tần vũ bọn người xuất lính trần quốc đại quân bình định. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Nhanh đến làm cho cả Tây phương đại lục người bên trên đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng đến. Chờ phản ứng lại thời điểm. Toàn bộ đại lục cũng đã trực tiếp luôn hãm Còn có số ít người phương Tây hoạt thế lực không cam chịu thống chỉ muốn phản kháng. Kết quả bị tiếp sau đó ảnh yêu dẫn dắt chạy tới giam sát ti cho đồ sạch sẽ. Đối đãi những này ngoại tục. Vô luận là Đinh Phong. Dương Nho hay là Tần Vũ. Ảnh yêu bọn người. Đều không có một cách nào nương tay. Cho ngươi thần phục mạng sống cơ hội. Nhưng là nếu như ngươi không hiểu chân quý dám phản. Vậy liền phản một độ mời. Phàm là có người phản kháng. Một khi phát hiện. Tương quan thân hữu toàn bộ chém đầu. Huyết tinh sát lục chiếm lính kéo dài đến hơn 2 tháng. Toàn bộ tây phương đường lớn bên trên. Chọn vẹn hơn ngàn vạn người bị thiết huyết chấn sát sau đó. Hết thầy mới yên tĩnh trở lại. Nguyên bản còn có chút người không cam chịu thống trị. Nhưng đã đến giờ khắc này. Đối mặt Trần Quốc thủ đoàn thiết huyết. Tất cả mọi người sợ. Bởi vì bọn hắn đã nhìn ra. Trần Quốc đại quân thật hoàn toàn cũng không thèm để ý bọn họ sinh tử. Ngoan ngoan ngoan ngoan liền có mạng sống cơ hội. Nhưng nếu là không ngoan ngoan. Sợ rằng sẽ bọn họ toàn bộ Tây phương đại lục người bên trên toàn bộ giết tuyệt cũng có thể Thuận người hưng thỉnh, nhịp người vong Liêu trai hiếm tiên 18 chương 527 thiết tưởng thiên khải 7 năm tháng 10 Trải qua trần xuyên hủy diệt Tây phương đại lục chúng thần sau đó Từ tháng 7 bắt đầu chỗ tháng 10 Cuối cùng tháng 3 thời gian Trải qua đại lượng thiết huyết trấn áp đồ sát sau đó Trần Quốc hoàn thành đối toàn bộ Tây phương Đại lục triệt để chiếm lính thống trị. Thiết lập Đại đốc phủ. Đại đốc phủ là Trần Quốc vì thống trị thần châu bên ngoài ngoại tộc thuộc địa mà thiết lập ra tới một cách đặc thù chính quyền cơ cấu. Là thuộc địa cao nhất thống trị cơ cấu. Phụ trách giám sát thống trị thuộc địa. Mà đối với thần châu bên ngoài toàn bộ cách khác ngoại tộc địa khu. Trần Quốc cũng là thực hành thực dân thống trị. Thực dân thống trị phía dưới. Toàn bộ Trần Quốc thống trị hạ nhân cùng rõ ràng phân ra hai bọn người. Một loại liền là thần châu Trần Quốc bản thổ bách tính. Được hưởng Trần Quốc hết thầy phúc lợi chính sách. Đồng thời đối thuộc địa ngoại tục người có tuyệt đối thượng cấp quyền. Một loại khác liền là thực dân thống trị phía dưới ngoại tục. Chỉ hưởng thụ Trần Quốc cơ bản nhất nhân tính chính sách. Mà lại yêu cầu phục lao dịch. Hoàn thành phân phát công việc. Nếu thuộc địa ngoại tộc có mạo phạm thần châu Trần Quốc bản thổ bách tính hành vi người Thần châu Trần Quốc bách tính có được đánh giết không trách nhiệm quyền Có thể nói Trần Quốc thực dân chính sách hoàn toàn đem thế giới chia làm hai bọn người Một loại liền là thần châu Trần Quốc bổn quốc người Là thượng đẳng nhân Một loại liền là thần châu Trần Quốc bên ngoài ngoại tộc người Là người hạ đẳng Còn như công bằng Cái gì là công bằng Trên thế giới cho tới bây giờ liền không có công bằng. Có vài người sinh mà phú quý. Có vài người sinh mà nghèo khó. Có vài người vừa ra đời khởi điểm liền là những người khác cả một đời đều có thể vi vọng mà không thể là điểm cuối cùng. Trên đời cho tới bây giờ liền không có tuyệt đối công bằng. Mà lại cho dù có công bằng. Vậy cũng tuyệt không phải cùng ngoại tục người nói. Không phải tục loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cái này cổ kim đến nay đấm máu lịch sử giáo huấn tổng kết ra đạo lý. Giống như ở kiếp trước trong lịch sử ngũ hồ loạn hoa. Liên quân tám nước. Còn có một thế này người hồ xâm phạm. Đây đều là đấm máu lịch sử giáo huấn Những này ngoại tộc người. Tại ngươi cường đại thời điểm có lẽ cùng ngươi bình an vô sự thậm chí đối ngươi khống nốt tất cả nịnh nọt. Nhưng là đợi đến ngươi suy yếu thời điểm. Tuyệt đối sẽ thứ nhất thời gian nhào lên cắn xé ngươi huyết nhục. Đã như vậy ta đây vì cái gì không thừa dịp chính mình cường đại thời điểm. Đi trước ăn trên người đối phương thịt Cho nên. Đối đái những này ngoại tục. Quyết không thể có một tơ một hào mềm lòng. Nếu có cơ hội. Nhất định phải đem bọn hắn triệt để đánh cho tàn phế. Đánh phế. Chiếm lính thống trị Tây Phương Đại Lục sau. Trần Quốc cương vực cùng lại lần nữa đi tới một cách tân cao. Càng là trực tiếp khai sáng ra thần châu từ trước tới nay toàn bộ vương triều lịch sử. Nhìn chung toàn bộ thần châu lịch sử. Cũng không thấy có bất kỳ một cách nào vương triều cương thổ có thể đạt đến Trần Quốc giờ này ngày này cuộc diện. Quốc lực cũng là trực tiếp siêu việt cổ kim đến nay toàn bộ vương triều. Tiền không thấy cổ nhân. Liện xem như cổ chi chứng đạo người mở ra vương triều. Nếu chưa từng đạt đến đáp từng trần quốc sở này ngày này huy hoàng cùng cường thịnh. Đương nhiên. Cái này cũng chủ yếu cùng chứng đạo phi thăng có quan hệ. Chứng đạo người chứng đạo trước đó. Thực lực khẳng định không bằng hôm nay Trần Xuyên. Mà lại khi đó đoán chừng cũng là nhất tâm chứng đạo vô tâm cách khác. Cho nên Vương Triều đương nhiên sẽ không có cái gì đại phát triển đột phá. Cơ bản cũng là nhất thống thần châu sau đó liền ngừng lại. Chưa từng có đối ngoại mở rộng Mà trứng đảo sau đó liền phải lập tức rời đi thế giới này Kia liền càng không cần phải nói Có thể nói Trần Xuyên tồn tại Đặt ở toàn bộ thần châu trong lịch sử Đều tuyệt đối là cổ kim đến nay một cái duy nhất ví dụ Lấy ngộ đảo chi cảnh có được gần như trứng đảo thực lực Khai sáng trước nay chưa từng có mạnh mẽ nước Thiên khải 8 năm Trần Quốc triệt để nắm giữ Tây Đại Lộ, để cho Tây Đại Lộ ổn định lại. Trong lúc dùng một chút thủ đoạn, chọn lựa dùng một ít người phương Tây làm quan hỗ trợ thống trị. Mà những này được bổ nhiệm người phương Tây vì nắm lấy cơ hội nhận được Trần Quốc tán thành trọng dụng. Cũng là ra sức làm việc. Đặc biệt là đối với những cái kia không nghe lời người phương Tây khi ra tay. Quả thực so Trần Quốc người còn hung ác Dùng người phương Tây tới quản lý người phương Tây So tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn Gặp phương pháp này tại Tây Đại Lục thành công Thần Châu thống chỉ phía dưới Nam Cương Tây vực Thảo nguyên các cách khác thuộc địa cũng là lần lượt noi theo Triệt để trưởng khống lấy Tây Đại Lục sau đó Trần Quốc lúc này lại bắt đầu tiếp tục đối toàn bộ thế giới thăm dò Vào lúc này Có rồi Thần Châu cùng Tây Đại Lục hai cách địa phương làm gốc cư địa. Lại thêm Trần Quốc đủ loại tiến bộ khoa học kỹ thuật. Có tiên kim tu kiến ra tới đủ loại chiến hạm. Thăm dò thế giới hiệu suất cũng là đề cao thật lớn. Từ Thiên Khải 8 năm bắt đầu chỗ Thiên Khải 9 năm trong lúc một năm thời gian. Trần Quốc đại quân triệt để hoàn chỉnh thăm dò ra toàn bộ thế giới. Thăm dò kết quả tính ra thế giới là một cái vòng tròn. Tổng cộng cũng chỉ có thần châu vị trí đại lục cùng tây đại lục hai khối hoàn chỉnh đại lục. Phân biệt ở vào thế giới đông, tây hai bên. Chính giữa bị vô tận hải vực ngăn cách. Trong vùng biển, cùng còn có một chút diện tích xa nhỏ hơn hai khối đảo từ lục địa. Những hòn đảo này lục địa bên trên có chút ít địa phương cùng sinh hoạt một số người. Bất quá phần lớn cũng là một ít chưa khai hóa thổ chứ người. Cùng giá nhân cơ bản không có phân biệt. Thăm dò phát hiện hòn đảo lục địa cũng đều là từng cách bị Trần Quốc chiếm lính. Đến tận đây. Toàn bộ thế giới bên trong. Ngoại trừ biển sâu phía dưới bên ngoài. Toàn bộ lục địa hòn đảo đều bị Trần Quốc phát hiện chiếm lính. Trần Quốc cờ xí xuyên khắp toàn bộ thần châu thế giới đại lục các ngõ ngách. Ngoại trừ biển sâu phía dưới bên ngoài. Toàn bộ thần châu thế giới. Trần Quốc triệt để thực hiện đối toàn bộ thế giới đại nhất thống. Trần Quốc quốc lực cùng càng phát ra cường đại. Có toàn thế giới tài nguyên liên tục không ngừng cung cấp. Vô luận là toàn bộ tu hành tình huống hay là khoa học kỹ thuật tình huống. Đều chiếm được một cái phi tốc phát triển. Trên tu hành. Bởi vì quốc lực phát triển đủ loại tài nguyên gia tăng còn có trần xuyên bực này ngộ đảo người thỉnh thoảng giảng đạo chỉ điểm tu hành duyên cớ. Lớ nguyên. Hà Túc Đạo, Bạch Thiếu Vũ bọn người phân phân đột phá đến thiên nhân. Coi như không tính cả nho đảo thánh ba môn người. Vẹn vẹn Trần Xuyên thủ hạ Trần Quốc từ thân thiên nhân số lượng. Cũng đã đạt đến hơn 50 người. Tiên thiên càng là đã nhiều đến trên vạn người. Bắt đầu sơ bộ xuất hiện tiên thiên đi đầy đất tình huống. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Đối với mục tiêu định vị là phát triển thành tiên triều Trần Xuyên mà nói. Trần Quốc hôm nay thực lực còn chưa đủ, liền liền phi thăng rời đi thế giới này thực lực cũng còn không đủ. Trần Quốc còn cần tiếp tục phát triển, mà lại hôm nay Trần Quốc cùng đang tại phi tốc phát triển lên cao thời hạn. Mà Trần xuyên chính mình, thiên địa đối với hắn lực bài xích cùng càng ngày càng mạnh, bởi vì hắn thực lực càng ngày càng cường đại, coi như hắn tận lực áp chế chính mình tu hành tốc độ, nhưng là không có cách Đối với hắn loại thiên phú này có 102 cổ kim người mà nói Coi như có thể áp chế cảnh giới thậm chí không tu hành Nhưng là tu vi đều sẽ không bị khống chế tự động dâng lên Bảng hệ thống bên trên Có toàn thế giới tài nguyên cung cấp Đều đạt đến ngộ đảo cấp độ lôi pháp Kiếm tự quyết Thái âm bất diệt kinh ba môn công pháp phía dưới thanh năng lượng cũng đều trực tiếp đạt đến lớn nhất Điều này đại biểu lấy Trần Xuyên nếu như muốn chứng đạo đột phá mà nói tùy thời đều có thể chứng đạo đột phá Bất quá Trần Xuyên đồng thời không có lựa chọn đột phá chứng đạo Một cách là bây giờ còn không phải chứng đạo thời cơ Một khi chứng đạo Hắn liền sẽ lập tức bị bài xích ra thần châu thế giới Nhưng là bây giờ Trần Quốc còn không có phát triển đến hắn chỗ trình độ hài lòng Cho nên hắn còn cần mấy người Đợi đến Trần Quốc phát triển đến đầy đủ trình độ sau, mới có thể lựa chọn chứng đảo tiếp đó mang người cùng rời đi thế giới này. Lại một cái, nếu như Trần Xuyên muốn chứng đảo đột phá mà nói, lấy hắn hôm nay thực lực cùng đối đại đảo lính ngộ, coi như không có hệ thống, chỉ dựa vào chính hắn, cùng hoàn toàn có thể chứng đảo. Trần Xuyên tiếp tục ngăn chặn chính mình tu vi cảnh giới cùng lúc bắt đầu suy nghĩ trứng đạo sau đó tu hành đạo lộ. Trứng đạo sau đó là cảnh giới gì đối với bình thường tu sĩ mà nói. Trứng đạo có lẽ cũng đắt là bọn họ một đời nhất cầu điểm cuối cùng. Nhưng là đối với Trần Xuyên mà nói. Trứng đạo bất quá là tu hành mục tiêu một trong. Thậm chí hắn hôm nay thực lực. Cho dù còn chưa trứng đạo. Cũng chưa chắc sẽ yếu hơn trứng đạo người. Mà lại nếu như hắn muốn mà nói Cùng tùy thời có thể lấy đột phá trứng đạo Cho nên đối với hôm nay Trần Xuyên mà nói Hắn yêu cầu cân nhắc trứng đạo sau đó cảnh giới Trứng đạo có thể hay không liền là tu hành Cuối cùng Trần Xuyên cảm thấy khả năng này chỉ sợ sẽ không tồn tại Đạo không dừng lại tận Trứng đạo cảnh giới có thể đại biểu cuối cùng Hơn phân nửa chỉ là thần châu thế giới Tại thần châu thế giới chứng đảo cũng đã là tu hành cuối cùng Nhưng là phóng nhãn vũ trụ chư thiên Ai có thể biết tu hành cuối cùng ở nơi nào Nhưng nếu như chứng đảo không phải tu hành cuối cùng Cái kia trứng đảo bên trên lại là cái gì cảnh giới Lấy Trần Xuyên hôm nay tu vi thực lực Còn có thần châu thế giới tu vi hạn mức cao nhất Khẳng định không có khả năng có người có thể trả lời chỉ điểm Trần Xuyên vấn đề này Bởi vì hắn mình bây giờ liền đã đứng ở thần châu đỉnh phong nhất. Cho nên Trần Xuyên yêu cầu chính mình suy nghĩ. Coi như không có thân hắn chỉ điểm. Chính mình cần phải đi suy nghĩ đi ra một con đường. Lại như vừa bắt đầu sáng tạo đảo người một dạng. Thế gian vừa bắt đầu vốn không tu hành. Nhưng là sau đó có người đi. Hắn liền có rồi. Trần Xuyên nghĩ đến thần đảo. Thần đạo tính hạn chế mặc dù không bị trần xuyên xem lên Nhưng là nếu như mở rộng não đồng nghĩ Nếu như có thể bỏ đi thần đạo tính hạn chế Cái kia thần đạo hay là có cực lớn thích hợp tính chất Tính ngưỡng bất diệt, thần minh bất tử Cái này thần đạo ưu thế lớn nhất Nhưng cũng là thần đạo lớn nhất cực hạn Đối với thần đạo thần minh mà nói Có thể nói là thành cũng tin ngưỡng, bại cũng tin ngưỡng Chỉ cần tin ngưỡng tồn tại Thần minh cơ bản cũng là bất tử bất diệt. Mà còn tín ngưỡng càng mạnh thần minh thực lực càng mạnh. Nhưng là trái lại. Nếu như tín ngưỡng không còn. Cái kia thần minh cũng sẽ rơi xuống thần đàn. Loại này thuần túy dựa vào ngoại tại có không ổn định tính chất lực lượng trần xuyên sẽ không cần. Nhưng là nếu như dứt bỏ một chút. Vẹn vẹn bảo tồn thần minh bất diệt tính chất. Vậy liền rất nhiều thích hợp. Thí dụ đem thần minh bất diệt tính chất tăng lên nữa một chút. Thần minh bất diệt tính chất là tín ngưỡng bất diệt. Thần minh bất tử. Mà tín ngưỡng phát sinh là nơi nào? Là sinh linh hương hỏa thờ phụng. Là tinh thần tín niệm. Vậy nếu như lại đem loại này thuộc tính đề thăng một cái cấp độ. Lên cao thành ngươi nghĩ ta ngày xưa tại. Cái kia liền xét là như thế nào cục diện chỉ cần có người còn nhớ rõ, biết được tên thật, vậy liền vĩnh viễn không chết. Người suy tư nguyên nhân ta tại không cần dựa vào tín ngưỡng chi lực. Lực lượng vẫn như cũ là tự mình tu luyện mà đến người sức mạnh to lớn, nhưng là sinh mệnh tồn tại cũng đã thăng hoa đến tầng thứ cao hơn. Cùng loại tín ngưỡng bất diệt thần minh bất tử, chỉ cần có người biết được ngươi tồn tại, biết được ngươi tên thật, vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không chết. Trần Xuyên cảm thấy, dạng này tồn tại cũng mới được xưng tụng chân chính thần minh. Chứng đạo sau đó, có thể hay không hướng cách phương hướng này đi đi. Liêu trai kiếm tiên 18 chương 526-15 nhất thống toàn bộ thế giới toàn bộ lục địa sau. Trần Quốc phát triển cùng càng nhanh hơn. Bởi vì thống trị chiếm lính cương vực làm lớn ra. Có thể được đến tài nguyên tự nhiên cũng liền nhiều. Liên tục không ngừng đủ loại tài nguyên từ các nơi trên thế giới vận chuyển về Trần Quốc cung cấp Trần Quốc phát triển Gần như liền là lấy toàn thế giới tài nguyên cung cấp một nước phát triển Lại thêm Trần Quốc chính mình hôm nay nắm giữ trần pháp nuôi dưỡng kỹ thuật Cơ hội toàn bộ có thể trồng trọt tài nguyên đều có thể lấy càng nhanh càng hiệu suất càng có giá trị bồi dưỡng được đến Loại tình huống này Trần Quốc phát triển nhanh chóng tự nhiên không cần nói cũng biết Toàn bộ thế giới cùng tiến vào một cách trước nay chưa từng có thời kỳ hòa bình. Không thấy một tơ một hào khói lửa. Bởi vì toàn bộ thế giới cũng đã bị Trần Quốc chỗ thống trị. Trên đời lại không cái thứ hai quốc gia cái thứ hai thế lực. Loại tình huống này. Tự nhiên là muốn không hòa bình đều khó khăn. Thiên Khải 12 năm. Lý Du đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Đồng thời sử dụng thiên hỏa cùng đảo ra chân hỏa rèn luyện nghiên cứu ra nhị đại tiên kim Đem tiên kim tại nguyên bản trên cơ sở lại lần nữa tinh luyện tinh luyện Tính ra tiên kim tính năng càng thêm cường đại Có tới nguyên bản tiên kim mấy chục lần Đặc biệt là tải lực phòng ngữ bên trên Nghiên cứu ra được nhị đại tiên kim chỉ cần một khắc dung nhập phổ thông kim trúc bên trong chế tạo thành thuẫn bài Liên có thể chịu đựng lấy một dạng thiên nhất cường giả Tông gích. Mà lại sử dụng nhị đại tiên kim làm ra vũ khí cùng sắc bén kinh người. Tiên thiên cầm chi có thể đả thương thiên nhân. Nhị đại tiên kim xuất hiện. Là trần quốc khoa học kỹ thuật phát triển đặc biệt là tổng hợp quốc gia võ lực lại một lần nữa bay vọt. Sau đó trong 3 năm. Từ thiên khải 12 năm đến thiên khải 15 năm bên trong. Sử dụng nhị đại tiên kim. Trần Quốc liền lần lượt nghiên cứu hoàn thiện ra đời thứ ba thần võ giáp cùng với một đời mới chiến hạm các cùng tiên kim có quan hệ tương quan hết thải trang bị. Thiên Khải 16 năm Trần Xuyên dựa vào đặt chân ngộ đảo sau đó thần thông chất biến mang đến thăm dò tương lai liên quan đến thời gian thần thông lực lượng chạm đến lính ngộ được thời không đại đảo. Nhìn thấy thời không Đồng thời đem không gian đại đảo cho Trần Quốc phía dưới truyền tiếp nữa để cho Trần Quốc nắm giữ không gian lực lượng. Cuối cùng Vũ trụ Minh Mông chư thiên bao lạ Trần xuyên dựa vào ngành thực lực có thể xé sách không gian đặc chân vũ trụ chư thiên bất kỳ cái gì địa phương. Nhưng là Trần Quốc những người khác thực lực không đủ để xé sách không gian mà nói. Chặt như vậy dựa vào phi hành muốn ngao du vũ trụ, liền là người si nói một Coi như trần quốc khoa học kỹ thuật lực lượng có thể tạo ra đạt đến tốc độ ánh sáng chiến hàm cũng đừng nghĩ tại trong vũ trụ ngao du. Chỉ có nắm giữ không gian năng lực. Có thể làm đến xuyên toa không gian cùng nhảy vọt. Mới có thể chân chính đặt chân vũ trụ chư thiên. Nếu không vèn vèn vũ trụ chư thiên khoảng cách liền có thể hao hết toàn bộ thỏ mệnh thời gian. Không gian đại đảo tối nghĩa cao thâm. Cho dù có trần xuyên truyền đảo. Trần Quốc những người khác cũng đầy đủ bỏ ra gần một năm thời gian mới lục tục ngo ngoi có người lính ngộ được không gian pháp tắc. Nhưng cùng vẻn vẹn chỉ là pháp tắc cấp độ. Khoảng cách đại đảo còn kém không biết bao xa. Bất quá tốt tại đối không gian lính ngộ đạt đến pháp tắc cấp độ sau đó. Cũng xem như được là nhập môn. Có thể đủ thi triển không gian xuyên toa. Không gian khiêu dược rất nhiều cơ bản không gian năng lực. Lính ngộ ra không gian Pháp tắc sau. Trần Quốc Tu Sĩ lại bắt đầu đem không gian Pháp tắc hướng trên trần Pháp phát triển. Vừa bắt đầu đầu tiên là nghiên cứu ra truyền tống trận Lấy động vật làm thí nghiệm. Truyền tống lạc mất vài chục lần sau đó. Cuối cùng thành công. Thiên Khải 18 năm. Trần Quốc không gian truyền tống kỹ thuật triệt để thành thục. Đồng thời đem không gian trần Pháp cùng chiến hạm kết hợp. Đã cho Trần Quốc chiến hạm sơ bộ có được không gian xuyên ta cùng nhảy vọt năng lực. Đương nhiên, trước mắt Trần Quốc chiến hạm tiến hành không gian xuyên ta cùng nhảy vọt còn chỉ ở cử ly ngắn tại Thần Châu Thế Giới bên trong tiến hành. Đồng thời không có thử nghiệm hướng Thần Châu Thế Giới bên ngoài tinh không cử ly xa không gian nhảy vọt thử nghiệm. Không phải không dám, mà là bị Trần Xuyên cho ngăn lại. Bởi vì từ chính hắn nhận thấy cảm giác đến lực bài xích cùng với những cái kia chứng đảo người phi thăng rời đi chung quy trung quy dấu hiểu đến xem. Toàn bộ thần châu thế giới chỉ sợ là có thế giới ý thức loại vật này tồn tại. Cũng hoặc là nói là thiên đảo. Thiên đảo tồn tại. Nắm trong tay toàn bộ thần châu thế giới vận hành. Một khi phát hiện trong thế giới có vượt qua trưởng khống hoặc ảnh hưởng toàn bộ thế giới nhân tố liền sẽ trực tiếp tiêu diệt hoạt bài xuất Như cổ chi chứng đảo người Trần Xuyên suy đoán hẳn là người tu hành một khi chứng đảo liền xét triệt để siêu thoát thần châu thế giới trường khống mà còn đạt đến thần châu thế giới cực hạn chịu đựng Cho nên thần châu thế giới phải đem chứng đảo người đều bài xích ra ngoài Lại như là hiện tại hắn một dạng Thế giới đối với hắn lực bài xích càng lúc càng lớn Bởi vì hắn thực lực đã càng ngày càng tiếp cận thần châu thế giới hạn mức cao nhất Nếu như đúng là dạng này, thần châu thế giới thật tồn tại thiên đạo mà nói, như thế nếu như thần châu thế giới tu sĩ ra thế giới tiến nhập tinh không, thiên đạo sẽ còn cho người trở lại sao trần xuyên có chút không xác định. Cho nên cũng không muốn mạo hiểm, cho dù cũng không phải là chính mình chính mình mạo hiểm chỉ là thủ hạ mình người bốc lên, nhoáng lên, lại qua 2 năm toàn bộ 10 năm thời gian trôi qua thời gian tiến vào thiên khải 21 năm. Trần Xuyên tại vì đã 21 năm Người cùng đến hơn 40 tuổi Bất quá Trần Xuyên bộ dáng vẫn như cũ không có một tơ một hào biến hóa Thoạt nhìn vẫn như cũ là lúc trước cái kia 20 tuổi thanh niên tuấn mỹ bộ dáng Khác biệt duy nhất liền là hơn 20 năm thời gian Trần Xuyên khí tức trở thành càng phát ra thâm thúy Sống lâu đế vì nguyên nhân Khí chất bên trên cũng nhiều một loại đế vương uy nghiêm Bất quá Trần Xuyên không có biến hóa nhưng là hắn thủ hạ một ít lão thần nhưng đều là lần lượt xả đi đặc biệt là lúc trước những cái kia tiếp thu tới càn Triệ lão thần rất nhiều thứ thậm chí cũng đã tả thế liền liền Trần Xuyên chính mình tổ mẫu thiểu thì cũng đã tả thế bởi vì những người này cũng là chút ít người bình thường cộng thêm Trần Quốc phát triển trước đó liền đã tuổi già sức yếu Coi như phía sau Trần Quốc quật khởi có rất nhiều tài nguyên. Nhưng là cũng đã khó mà sửa đổi thiên mệnh. Tối đa liền là dựa vào đủ loại kéo dài tính mạng dược liệu sống lâu một ít năm. Nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Kinh thành. Ngự hoa viên. Một cái ánh nắng tươi sáng ngày. Trần Xuyên ngồi tại ngự hoa viên trong đỉnh. Trước thân ngồi một cây hoa trắng minh mang thoạt nhìn đã có tới 8-90 tuổi lão giả. Chính là đá tuổi đá hơn 80 tuổi thượng quan ghế. Nhạc phủ cũng muốn đến cùng chấm từ quan sao Trần Xuyên mở miệng. Nhìn trước mắt đá đầu tóc trắng bệt thượng quan ghế. Trong lòng khe khẽ thở dài. Thượng quan ghế là đến tử quan. Nửa tháng trước chính mình cách kia nhạc phủ Bạch Thế Tông cũng mới vừa rồi tới cùng hắn tử quan. Nguyên nhân đều chỉ có một cái. Già rồi hôm nay Trần Quốc mặc dù cường Thịnh không gì sánh được. Nhưng là cuối cùng còn vô pháp làm đến người người trường sinh. Cũng vô pháp bảo đảm mỗi người đều ít nhất có thể đặt chân tiên thiên. Chỉ cần vô pháp đặt chân tiên thiên. Cái kia họ mệnh liền sẽ không cùng người bình thường có cái gì khác biệt. Trần Quốc lập quốc 21 năm. Trần Xuyên cũng đã địa hơn 40 tuổi. Giống như thượng quan kế. Bạch Thế Tôn cắt những này bản thân tu vi liền không đột xuất thậm chí không có tu hành vô pháp đặt chân tiên thiên người. Tự nhiên cũng là già rồi. Những năm gần đây, đã lục tục ngo ngoi rất nhiều thứ người hướng về Trần Xuyên tử quan. Đặc biệt là những cái kia càn triệu lão thần. Mặc dù lúc trước vừa bắt đầu tiếp nhận những này càn triệu lão thần Trần Xuyên liền là ôm để cho những người này làm quan giúp Trần Quốc quá độ một chút ý tưởng. Nhưng là sau đó sau khi lập quốc Những người này làm việc cơ bản cũng là cẩn trọng Dài lâu xuống tới Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm tình Giờ phút này nhìn xem những người này từng cách giả đi hướng chính mình tử quan Trần Xuyên trong lòng cũng không khỏi trong lòng có chút cảm giác khó chịu Già rồi Nên về hưu Mà lại có thể nhìn thấy Trần Quốc giờ này ngày này chi cường thịnh Ta cả đời này Cùng không tiếc. Uyển Nhi có ngươi xem xét. Ta cũng yên tâm. Thượng quan kế ngược lại là tâm tình buông lỏng nhìn thoáng được. Nghe vậy cười nói. Thân là một nước chi thần. Có thể tận mắt thấy chính mình tận tâm tận lực thống trị quốc gia đạt đến hôm nay. Giảng này trước nay chưa từng có rầm rộ. Hắn cùng thật không tiếc. Mà lại nữ Nhi cùng gả cho Trần Xuyên có tới 20 năm. Trần Xuyên vẫn luôn là duy trì cảm tình như một. Thậm chí hôm nay Tu Vi cũng còn trực tiếp đột phá đến thiên nhân. Loại tình huống này, hắn có thể nói là không tiếc cùng không treo. Cuộc đời này là đủ. Gặp thượng quan kế như thế nhìn thoáng được Trần Xuyên cùng đi theo cười một tiếng. Cũng tốt. Nhạc phụ làm nước vất vả vất vả nhiều năm như vậy. Cũng nên nghỉ ngơi thật tốt an hưởng một chút lúc tuổi già. Đến lúc đó ta để cho huyện nhi đi qua nhiều bồi bồi ngày bệ hạ có lòng rồi. Bất quá nhạc phụ rời chức. Hấu thừa tướng chức vì chống chỗ. Nhạc phụ có thể có giới thiệu dương thượng thư có thể đảm nhiệm. Cũng tốt. Trần Xuyên nhẹ gật đầu thượng quan kế nói liền là dương nho cùng chính hợp Trần Xuyên tâm ý. Nghe nói công bộ đáp tải đánh tạo bị ngàn con thuyền. Không biết bệ hạ có thể lấy làm tốt kỹ càng ý định. Thật ý định mang theo toàn bộ bách tính cùng một chỗ cả nước phi thăng kế phi thăng sau đó, thế giới này liền thật triệt để vứt bỏ sao thượng quan kế lại nói, đổi đề tài, nói đến phi thăng sự tình, mặc dù chuyện này trước mắt còn không có tại thiên hạ công khai, nhưng là thượng quan kế tự nhiên biết, mà lại hắn còn biết, hôm nay toàn bộ phi thăng kế hoạch cũng đã bắt đầu khởi động, tông bộ cũng đã tại đánh tạo bị ngàn con thuyền Trần Xuyên nghe vậy nhưng là trầm ngâm xuống tới Nguyên bản hắn xác thực nghĩ đến dẫn dắt tất cả mọi người cả nước cùng một chỗ phi thăng rời đi thần châu thế giới Nhưng là cho tới bây giờ gần đến Trần Quốc phát triển cho tới bây giờ cuộc diện Hắn mới phát hiện Ý nghĩ của mình quá đơn giản Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý cùng hắn cùng rời đi Phi thăng rời đi, mặc dù đại biểu cho càng rộng lớn hơn thế giới cùng võ đài, nhưng cùng đồng dạng. Đại biểu cho không biết. Có người nguyện ý mạo hiểm theo đuổi càng đi lui hơn kiến thức rộng lớn hơn thế giới. Nhưng cũng đã có người thích hôm nay sinh hoạt. Không muốn đi mạo hiểm nữa. Hôm nay Trần Quốc dân rào nước mạnh. Sinh hoạt vừa lòng đẹp ý. Dạng này sinh hoạt là rất nhiều thứ người nguyên bản lớn nhất truy cầu. Hôm nay cái này truy tàu đã đạt đến. Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý từ bỏ bây giờ sinh hoạt đi đối mặt không biết. Thậm chí liền liền trần xuyên chính mình trần ra. Ba quát cha mẹ mình. Cũng đã không muốn đi nữa. Bọn họ niên kỷ cùng già rồi. Cố thổ khó rời. Giờ này ngày này trần quốc. Giờ này ngày này thần châu đã cho rất nhiều thứ người không bỏ. Nếu như dưới mắt sinh hoạt vừa lòng đẹp ý mỹ mãn. Ai nguyện ý từ bỏ dưới mắt sinh hoạt vứt bỏ cố thổ đi đối mặt không biết. Nếu như những người này không nguyện ý đi trần xuyên chẳng lẽ còn đi ép buộc không thành kia tự nhiên không có khả năng. Mà lại giống như thượng quan ghế chỗ nói. Nếu quả thật đem tất cả mọi người mang đi phi thăng. Cái kia thần châu đâu? Thế giới này đâu? liền thật trực tiếp vứt bỏ sao chấm cùng ngay tại suy nghĩ chuyện này. Không biết nhạc phủ có thể có cái gì dạy ta trần xuyên trong lòng hơi hơi than nhẹ một thanh. Nhìn hướng thượng quan kế. Bệ hạ có hùng tâm tráng trí. chúng ta thần tử. Tự nhiên ủng hộ. Chẳng qua hiện nay đại trần Giang Sơn. Cũng là bệ hạ tân tân khổ khổ đánh xuống. Là bệ hạ tâm huyết cùng mồ hôi. Nếu đến đây bỏ qua. Không khỏi quá mức đáng tiếc. Thần coi là. Bất phàm dạng này. Đi một bộ phận Lưu một bộ phận Để cho một bộ phận người theo bệ hạ phi thăng đi Trinh chiến rồng lớn hơn thế giới chúng ta những này lão thần mà nói liền lưu lại là bệ hạ thủ vệ thần châu Thủ vệ ta Trần Quốc cố thổ đi Cho dù chúng ta sinh tử Anh Linh cùng chắc chắn vĩnh chú Đại Trần Lặng lẽ đợi bệ hạ trở về ngày đó Thượng quan ghế mở miệng nói Đây cũng là trong lòng của hắn lời nói Hắn xa rồi Cũng không muốn đi Cũng không muốn nhìn thấy đến đại trần hôm nay huy hoàng đến đây hóa thành quá khứ Cái này trần xuyên tâm huyết Cũng là bọn hắn những này trần quốc lão nhân tâm huyết cùng kiêu ngạo So sánh theo trần xuyên rời đi Hắn càng muốn để lại hơn xuống tới Coi như bỏ mình Anh Linh cùng vĩnh chú đại trần Lặng lẽ đợi trần xuyên sẽ có một ngày trở về Liêu trai kiếm tiên 18 chương 527 an bài thượng quan ghế mà nói để cho Trần Xuyên trầm ngâm suy tư nửa ngày. Sau cùng nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Đây quả thật là xem như một cách biện pháp giải quyết. Phân hai nhóm người. Nguyện ý theo hắn cùng đi liền cùng đi. Không muốn đi liền lưu lại. Người có chí riêng. Có vài người không cam chịu bình thường nguyện ý đi thăm dò càng rộng lớn hơn không biết thế giới. Nhưng cũng có càng nhiều người khao khát an ổn ổn định. Không tàu oanh oanh liệt liệt. Chỉ cầu bình an. Đặc biệt là phổ thông bách tính. Phần lớn một đời sở cầu. Cũng bất quá là một cái hạnh phúc an khang mà thôi. Hôm nay Trần Quốc nhất thống toàn bộ thần châu thế giới. Quốc cường dân giàu. Áo cơm không lo. Dạng này sinh hoạt. Đã là vô số phổ thông bách tính lớn nhất truy cầu. Loại tình huống này. Liện còn sẽ có bao nhiêu người nguyện ý bỏ qua bây giờ vừa lòng đẹp ý an ổn sinh hoạt theo hắn đi đối diện không biết. Có người nguyện ý tùy tùng hắn tiếp tục chinh chiến càng minh mông hơn vũ trụ chư thiên thế giới. Nhưng là cùng có càng nhiều người không muốn từ bỏ bây giờ sinh hoạt. Cùng không bỏ xuống được hôm nay trần quốc. Loại tình huống này. Phân hai nhóm người. Nguyện ý tùy tùng hắn rời đi đặt chân chư thiên nhân liền theo hắn rời đi. Không nguyện ý đi liền lưu lại. Đây không thể nghi ngờ là cách phương pháp tốt nhất. Bất quá lời như vậy Trần Xuyên liền phải suy nghĩ chính mình rời đi sau đó hoàng vị an trí vấn đề. Cho đến bây giờ. Trần Xuyên vẫn như cũ còn không có một cách nào dòng dõi. Cho nên đem hoàng vị truyền tặng cho chính mình dòng dõi là không thể nào. Vào đêm Trần Lưu Vương Phủ. Đại ca. Trần Xuyên thân ảnh xuất hiện tại vương phủ hậu viện vườn hoa bên trong. Nhìn xem vườn hoa bên trong một cách thoạt nhìn chừng 40 tuổi ngay tại bồi một cách 7 tuổi tiểu hài chơi đùa trung niên nam tử kêu lên. Bên cạnh còn đi theo một cách thoạt nhìn hơn 30 tuổi Mỹ phụ nhân. Trung niên nam tử dĩ nhiên chính là Trần Xuyên thân đại ca Trần Đường. Mà cùng một chỗ tiểu hài cùng trung niên Mỹ phụ cũng không phải người khác. Đúng là mình đại ca tiểu nhi tử Trần Vân cùng thây tử Tần Thị. nhị để. Trần Đường nghe tiếng đầu tiên là xứng sờ, ngay sau đó liền cười lớn tiến lên thanh nhiệt kéo lại Trần Xuyên tay. Tới thế nào cùng không nói trước nói một tiếng, đến cách đình ngồi xuống nói. Gặp qua bệ hạ. Tần Thị nhưng là nhanh chóng mang theo Trần Vân hành lễ. nhị thúc. Trần Vân cùng đi theo hướng về Trần Xuyên nhỏ giọng kêu một thanh. Bất quá bởi vì cùng Trần Xuyên không thấy nhiều Cho nên đối mặt Trần Xuyên có chút rụt xè Ngoan Trần Xuyên cười lấy sờ sờ tiểu ra hỏa đầu Ngay sau đó bị chính mình đại ca lôi ghéo hướng đi cách đỉnh Đi để cho phòng bếp chuẩn bị chút rượu đồ ăn trà ngon đi lên Lôi ghéo Trần Xuyên đi vào đỉnh giờ tí Trần đường lại đối tần thị sẵn dò một tiếng Tần thị nhu Thuận nhẹ gật đầu Mang theo Trần Vân rời đi Tần Thị chính là 18 năm trước cùng Trần Đường kết hôn, kinh thành đại hộ nhân ra Tần Thị con gái, tính cách ôn nhột, thuộc về điển hình hiền thây lương máu, cùng mình đại ca kết hôn 18 năm. Cũng vì chính mình đại ca sinh ra hai tử một nữ, mà lại chủ yếu nhất là Tần Thị bộ ráng cùng lúc trước chính mình đại ca tại Thiếu Dương huyện là sở ra thích cái kia tên là Văn Quân nữ dù có 6-7 phân thần tựa như Đây cũng là Trần Đường sẽ cùng tần thị nguyên nhân căn bản. Mà lại cách hiện nay mới thôi. Ngoại trừ tần thị bên ngoài. Trần Đường cùng lại không có cưới cái thứ hai. Hai người huyên để cũng là thật lâu không có tụ. Cho chuyện lửa nóng. Rất nhanh qua ba lần rượu. Đồ ăn đã từng ngũ vị. Kỳ thực lần này đến đây là có một chuyện muốn hỏi một chút đại ca ý kiến. Lúc này. Trần Xuyên cùng trực tiếp tiến nhập chủ đề. Nhìn trước mắt chính mình cái này đã tuổi tác đạt đến trung niên thân đại ca Trần Đường Những năm gần đây Trần Quốc phát triển đến giờ này ngày này cuộc diện Cũng coi là các phương diện cũng đã thành thục Ta tu vi cùng đè ếp nhiều năm như vậy Nên là chứng đảo thời điểm Công bộ đã bắt đầu tu hiến bị ngán con thuyền Đến lúc đó ta sẽ dẫn một ít nguyện ý theo ta cùng một cháu người rời đi Phụ thân Mấu thân cùng nhị thúc nơi đó ta đều hỏi qua Bọn họ đều ý định không đi Ý định lưu thủ xuống tới Ta hôm nay đến tìm đại ca Cũng là muốn hỏi một chút đại ca ý tứ Trần đường nghe vậy sắc mặt cười một tiếng tựa như đối với Trần Xuyên vấn đề này sớm có đoán trước Mở miệng nói Đại ca năng lực ta có hẳn Coi như tủy ngươi cùng một chỗ Cũng giúp không được gấp cái gì Mà lại phụ thân cùng mẫu thân đều lưu lại. Huyên để chúng ta hai người. Cũng hầu như phải lưu lại một cái xem xét nhị lão. Húng hồ. Giờ này ngày này chi sinh hoạt. Ta đã rất thỏa mãn. Liền xem như bây giờ chết đi. Cuộc đời này cũng đã không tiếc. Ta liền lưu lại đi. Đây cũng là tẩu tử ngươi ý tứ. Hôm nay sinh hoạt. Chúng ta cũng đã rất hài lòng. Trần đường biết. Chính mình tu hành không có gì thiên phú. Phương diện khác cùng không có cái gì xuất chúng năng lực. Coi như đi theo Trần Xuyên rời đi. Cũng giúp không được gấp cái gì. Mà lại hôm nay sinh hoạt. Hắn cùng xác thực thỏa mãn. Đến đây một đời. Cùng không tiếc. Trần Xuyên nghe vậy khẽ vuốt cằm cùng không có tải nhiều lời. Lúc này liền nói. Nếu như thế. Ta đây đi rồi. Hoàng vị liền do đại ca đảm nhiệm đi. Đến lúc đó ta sẽ để cho thiếu thương kiếm nhận đại ca làm chủ phụ trợ đại ca. Đợi sau này ta trần ra lại xuất hiện đầy đủ đảm nhiệm hoàng vị hậu bối xuất hiện. Đại ca liền lại đem hoàng vị truyền để cho đi. Đem hoàng vị truyền cho chính mình đại ca trần đường. Cách này trần xuyên trong lòng quyết định. Nếu như chính mình chỉ đem một ít nguyện ý theo chính mình cùng rời đi người rời đi lời nói. Như thế chính mình rời đi cửa Hoàng vị tự nhiên cần phải có người ghế thừa Hắn trần xuyên chính mình không có dòng dõi Cách này Hoàng vị đương nhiên phải từ hắn trần ra đám người chọn lựa Mà hắn trần ra bên trong Không thể nghi ngờ chính mình đại ca trần đường là nhân tuyển tốt nhất Một cách là chính mình đại ca cùng mình quan hệ Cuối cùng thân huyên để Lại một cái Chính mình đại ca tính cách ngồi lên hoàng vị mặc dù không trông cậy vào có thể có cái gì đại hành động. Nhưng là thủ giang sơn có lẽ còn là có thể. Cùng so hiện nay trần gia bên trong bất cứ người nào đều thích hợp. Để cho mình đại ca trước đảm nhiệm lấy hoàng vị. Tiếp đó các trần gia xuất hiện đầy đủ ưu tú hậu bối sau đó lại truyền vị tiếp nữa. Đến lúc đó lại cùng thiếu thương kiếm bi một đợt đem thiếu thương kiếm lưu cho chính mình đại ca lưu cho trần gia. Cùng đầy đủ ổn định hắn Trần Quốc Giang Sơn. Ít nhất chính mình đi rồi chính mình đại ca tại vì trong lúc. Có thể đủ bảo đảm hắn Trần Quốc Giang Sơn. Còn như lại sau đó. Lại sau đó liền là phía sau lưng tử tôn sự tỉnh. Xem như đời trước. Hắn Trần Xuyên đắt là toàn bộ trần gia sáng tạo ra đủ tốt điều kiện. Nhưng là nếu như phía sau lưng tử tôn thủ không được. Vậy cũng chỉ có thể trách phía sau lưng tử tôn vô năng. Trần Đường nghe vậy phản ứng đầu tiên vốn muốn cự tuyệt Cảm thấy mình năng lực không đủ để đảm nhiệm hoàng vị Nhưng là nghĩ lại Nghĩ đến chính mình nhị để Trần Xuyên cho tới bây giờ đồng thời không có dòng dõi Mà hắn Trần ra trong đồng lứa Chính cha mình cùng nhị thúc cũng đã hơn 60 tuổi lên niên cấp Mà tam để Trần Dương bị Trần Xuyên phong làm tiêu diêu vương Sau đó liền triệt để thành rồi một cách tiêu diêu vương ra Mặc dù không sẽ chọc cho sự tỉnh Nhưng là trừ ăn ra uống vui đùa Cái khác hờ hứng Tam Muội trần thanh ngược lại là tu hành thiên phú xuất chúng Có thể nói là trần ra bên trong ngoại trừ trần xuyên bên ngoài có thiên phú nhất một cái Hôm nay tu vi càng là đã đặt chân thiên nhân Nhưng là thân nữ nhi Cũng vô tâm chính sự Còn như lại xuống một đời Càng là cũng còn không có thành người Dạng này vừa phân tích xuống tới Trần Xuyên rời đi sau, hôm nay toàn bộ Trần ra bên trong, xác thực là Thuộc hắn thích hợp nhất, trầm ngâm một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu Tốt Nhị để yên tâm Ta nhất định sẽ tận lực bảo vệ ta Đại Trần Giang Sơn Chờ đợi ta Trần ra bên trong lại có ưu tú hậu bối sau khi xuất hiện Lại truyền vị cho hậu bối Sự tình liền dạng này định ra Hôm sau Trần Xuyên tại Ngự Hoa Viên Triệu Kiến Gia Cát Du Dương Nho Tần Vũ Lớ Nguyên Đinh Phong Ảnh yêu các thủ hạ chủ yếu văn võ đại thần cùng với Nho Đảo Thánh Ba Môn Cao tầng cùng Thanh Khâu Đồ Sơn Hai Tộc Cao tầng Chấm sắp chứng đảo Phi Thăng Lần này chứng đảo Chấm sẽ mang một số người theo chấm cùng nhau rời đi Công bộ đáp tài tu kiến bị ngàn con thuyền Đến lúc đó nguyện theo chấm rời đi người. Đều có thể đăng thuyền. Thần châu bên này. Chấm sẽ đem hoàng vị truyền cho chấm chi đại ca Trần Lưu Vương. Không muốn theo chấm rời đi muốn tiếp tục lưu thủ thần châu người. Chấm cùng hy vọng các ngươi có thể cẩn tâm phụ trợ Trần Lưu Vương. Tôn hắn như tôn chấm. Ngoài ra chấm sẽ đem thiếu thương kiếm lưu lại lấy trấn quốc chuyển Ta đại trần hôm nay nhất thống thế giới. Ui áp thiên hạ. Chấm rời đi sau. Vi vọng lưu lại người. Cùng không nên rơi ta đại trần chi huy. Vi. vi vọng ta đại trần lá cờ vĩnh viễn không đuổi theo rơi xuống. Sẽ có một ngày chấm trở về. Vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy ta đại trần tung bay trên thế gian cờ xí. Cùng ngày. Yên ồn rồi hơn 10 năm Trần Quốc lại lần nữa xung chuyển. Đặc biệt là Trần Quốc kiến trúc thượng tầm. Càng là trực tiếp nhất lên đầy trời sóng lớn. Trần Đế phải chứng đảo Phi Thăng, sẽ còn mang một ít nguyện ý đi theo người cùng một chỗ Phi Thăng rời đi. Có vài người muốn cùng Trần Xuyên đi tiếp tục đuổi theo Trần Xuyên. Như Gia Cát Rộ, Dương Nho, ảnh yêu bọn người. Cũng có chút người Trần chờ do dự. Còn có một chút người không muốn đi. Bất quá không quản là làm ra quyết định gì. Trần Xuyên cùng không có thúc dục phía dưới người lập tức liền làm ra quyết định. Mà là để lại cho tất cả mọi người đủ nhiều suy nghĩ thời gian Lúc này Trần Xuyên chính mình nhưng là đi tới công bộ tu kiến bị ngạn con thuyền địa phương Ngọc Hoa Sơn, Vân Đỉnh Thiên Cung Bề hạ xem như Vân Đỉnh Thiên Cung cùng bị ngạn con thuyền tu kiến người tổng phụ trách Lý Du biết được Trần Xuyên đến nơi tin tức Thứ nhất thời gian dẫn người tới ngay đón Bước lên 999 bật lăng không thiên thệ Trần Xuyên đặt chân vân đỉnh bầu trời chỗ cao. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trung quanh cũng là một ít huyền không đảo nhỏ kiến trúc. Liếc nhìn lại cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ gặp mây trắng phù đảo. Cung khuyết ban công. Tựa như chân chính thiên thượng cung điện. Đủ loại kết giới đại trận đem toàn bộ thiên cung bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Càng có Trần Xuyên chính mình bay xuống chứng đảo cấp đại trận. Thủ hộ giới này. Tại thiên cung cao nhất bên trên, một chiếc cực lớn liếc mắt cơ hồ không nhìn thấy bờ hình như thuyền hình cự hạm lẳng lặng đang nằm. Che đẩy lấy toàn bộ vân đỉnh thiên cung đỉnh chóp. Đây chính là bỉ ngạn con thuyền. Bỉ ngạn con thuyền, cách này Trần Xuyên đặt tên, vượt qua chư thiên bể khổ, đang lâm vĩnh hằng bỉ ngạn chi ý. Mà toàn bộ vân đỉnh thiên cung cũng có được thuộc về hắn tác dụng. Tại Trần Xuyên chứng đạo mang người cưới bị ngạn con thuyền rời đi về sau. Vân Đỉnh Thiên Cung liền là Trần Xuyên lưu lại phía dưới tại thần châu thế giới dấu hiệu. Cũng là hắn nơi phi thăng. Chứng kiến hắn chứng đạo phi thăng địa phương. Ngày nào đó nếu trở về. Nơi này cũng chính là hắn Trần Xuyên dẫn sắt. Vân Đỉnh Thiên Cung chính là chứng kiến hắn Trần Xuyên hết thải trung cực chi địa. Nửa năm sau. Thời gian tiến nhập thiên khải 22 năm. Trần Xuyên chiêu cáo thiên hạ. Tuyên bố thoái vị. Đem hoàng vị truyền cho chính mình đại ca Trần Đường. Cùng ngày. Bị ngạn con thuyền kiến tảo hoàn thành. Nguyện ý theo hắn cùng một chỗ chứng đảo Phi Thăng rời đi nhân viên cùng toàn bộ xác định. Liêu trai kiếm tiên 18 chương 530 trứng đảo đêm tiêu diêu vương phủ hậu viện vườn hoa bên trong. Nhị ca. Đã hơn 30 tuổi canh cầm lưu lại một tốm tròm dâu dê tiêu diêu vương Trần Dương lập tức từ trong đỉnh đứng lên. Có chút mừng rỡ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người. Bóng người toàn thân áo trắng. Bộ ráng thoạt nhìn 20 tuổi. Trẻ tuổi tuấn mỹ Chí cực. Cho dù hơn 20 năm đi qua. Đều chưa từng có chút cải biến. Sắp rời đi, ghé thăm ngươi một chút. Bóng người nhìn xem Trần Dương cũng là nhòa miệng cười, dĩ nhiên không phải Trần Xuyên là ai. Trần Dương nghe vậy trên mặt mừng rỡ liền lập tức biến mất hơn phân nửa. Tiến lên đem Trần Xuyên dẫn vào trong đình ngồi xuống. Lại gọi tới người hầu đi chuẩn bị thịt rượu. Nhị ca ý định khi nào thì đi ba ngày sau. Đến lúc đó ta tròn trứng đảo. Tiếp đó mang theo văn ngọc. Tử kỳ bọn họ điều khiển bị ngạn con thuyền rời đi. Lần này vừa đi Ngày về khó định Phụ thân cùng nhị thúc cũng đã đã có tuổi Ta đi rồi Trong nhà liền giao cho ngươi cùng đại ca Thanh kiếm này giao cho ngươi Trần Xuyên trong tay đem một cái huyết hồng sắc kiếm lấy ra Đưa về phía Trần Dương Cái này Trần Dương ánh mắt nhất thời co rụt lại Nhìn xem huyết sắc trường kiếm Ánh mắt nhìn đến trường kiếm trong nháy mắt Đều chỉ cảm thấy vô tận thi sơn huyết hại hình tượng lập tức hiện hiện đến trước mắt. Tâm thần đều gần như lập tức bất ổn. Cách này ma kiếm. Tại ta đi rồi. Hắn sẽ tiếp tục lưu tại ta trần ra cùng thiếu thương kiếm thủ hộ ta trần ra 200 năm. Kiếm này. Do ngươi đảm bảo. Nói xong. Trần Xuyên đem trong tay ma kiếm đưa tới Trần Dương trong tay. Hắn sắp chứng đạo phi thăng dẫn người rời đi. Hắn đi rồi, trần ra nếu như không có tuyệt đối võ lực mà nói, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Trên thế giới này, bất kỳ cái gì quyền lợi địa vị, cũng là xây dựng ở thực lực cơ sở bên trên, đặc biệt là hoàng quyền. Không có hắn trần xuyên sau đó trần ra nếu như không có lực lượng tuyệt đối trấn nhíp, hắn trần ra giang sơn tuyệt đối khó mà duy trì. Coi như thời gian ngắn dựa vào hắn chồng chất lên quy vọng cùng dư uy có thể duy trì nhất thời. Nhưng cũng khó có thể duy trì dài lâu. Cho nên, cho Trần Gia lưu lại đầy đủ lực trấn nhiếp lượng là cần thiết. Vì thế Trần Xuyên cùng Thiếu Thương Kiếm cùng Ma Kiếm làm một ít giao dịch. Hắn đi rồi. Thiếu Thương Kiếm cùng Ma Kiếm sẽ tiếp tục lưu tại Trần Gia mà còn trợ giúp Trần Gia thủ hộ Trần Gia cùng Trần Quốc 200 năm thời gian. Còn như 200 năm sau Nếu như khi đó trần gia chính mình còn phát triển không nổi mà nói Vậy coi như hủy diệt cùng không có gì có thể nói rồi Xem như đời trước Trần Xuyên có thể làm được một bước này Đã là trần Gia cho đủ phát triển thời gian Nhưng là 200 năm thời gian trần Gia hậu bối có được thiên hạ tài nguyên đều chính mình phát triển không nổi mà nói Vậy cũng là hậu bối chính mình vô năng Hủy diệt cũng là đáng đời. Trần Xuyên sẽ không đi suy nghĩ muốn bảo vệ Trần Gia Thiên Thu vạn đại cây gì. Xem như đời trước. Hắn có thể làm hậu bối sáng tạo đủ tốt điều kiện. Nhưng là nếu như những này tốt điều kiện ra chỉ phía dưới. Hậu bối chính mình vô năng mà nói. Vậy liền tử sinh tử diệt đi. Hoàng vị ta đã truyền cho đại ca. Còn có thiếu thương kiếm cùng một chỗ. Bất quá đại ca nhân đức có thừa. Quả quyết chưa tới. Nhiều khi làm việc dễ dàng nhân từ nương tay. Nhưng ta trần ra đắc thân là hoàng thất. Xem như hoàng gia. Nhiều khi. Làm việc đều không cho phép mảy may nhân từ nương tay cùng lưu tình. Cho nên. Ma kiếm giao cho ngươi đảm bảo. Đem đại ca bởi vì mềm lòng làm ra sai lầm quyết định lúc. Ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ giám sát sửa lại. Ta biết ngươi tính cách thoải mái. Chỉ muốn làm một cách tiêu diêu vương Một đời tiêu giao vất quá ta trần ra đi tới hôm nay không dễ dàng Vi vọng ta đi rồi Người cùng đại ca có thể bảo vệ cẩn thận ta trần ra phần cơ nghiệp này Chính mình đại ca trần đường tính cách mặc dù nhân đức đầy đủ Nhưng là tâm địa không rất cứng Quá mềm Mà thân là đế vương Tâm địa quá mềm sao được Là đế giả Đã phải có nhân nghĩa hiền đức chi tấm. Nhưng là đồng dạng. Sát phạt quả đoán cùng tuyệt đối không thể thiếu. Cho nên Trần Xuyên đem ma kiếm giao cho mình tam để Trần Dương. Chính mình cách này tam để mặc dù không hỏi thế sự mỗi ngày chỉ thích sống phóng túng như cách nhị thế tổ một dạng. Nhưng là Trần Xuyên biết. Trần Dương cũng không đần. Tương phản. Trần Dương kỳ thực rất thông minh. Xem sự tình có đôi khi so rất nhiều thứ người đều nhìn thấu thấu triệt Sở dĩ cho tới nay Trần Dương đều không làm việc Chẳng qua là cá nhân hắn yêu thích mà thôi Lại như làm cách vô ưu vô lự cả một đời sống phóng túc tiêu diêu vương ra Nhưng là nếu như ai đem Trần Dương đem đồ đần xem Vậy mình liền là đồ đần Đem ma kiếm giao cho Trần Dương Cũng coi là một cách bảo hiểm Mà lại cổng thêm lưu cho chính mình đại ca Trần Đường Thiếu Thương Kiếm. Có hai thanh thần binh. Hơn nữa còn là loại kia tùy thời có thể lấy bộc phát ra toàn bộ lực lượng thủ hộ hắn Trần Gia thần binh. Liền xem như ngộ đảo người đều có thể tùy tiện trấn sát. Cùng đầy đủ thủ hộ Trần Gia. Trần Dương Yên lặng kết quả ma kiếm trầm ngâm thật lâu cuối cùng hướng về phía Trần Xuyên gật đầu một cái. Nhị ca yên tâm chỉ cần ta còn sống. Liền nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ta Trần Gia Giang Sơn. Có người câu nói này, ta an tâm. Trần Xuyên trên mặt nhất thời lại lộ ra nụ cười, ngay sau đó liền nói. Lâm Biệt sắp đến, không bằng đem đại ca cùng mời đến đi, đêm nay huyên để chúng ta ba người thật tốt uống một chén. Tốt, ta cách này phải người đi đón đại ca. Nửa giờ sau, Trần Đường cũng bị tiếp đến. Một đêm này. Huyên để ba người ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài. Trần Đường cùng Trần Dương uống hết đi cây say mềm. Ba ngày sau, hết thầy an bài thỏa đáng. Ẩm ấm, ấm ấm kinh thành trên không. Nổ rung trời vang vọng. Thiên địa vạn đảo hiện hiện. Toàn bộ thần châu thế giới đều trong nháy mắt rung động. Tựa như toàn bộ thiên địa lực lượng đều theo vạn đảo cùng một chỗ hội tụ đến kinh thành trên không. Trần Xuyên toàn thân áo trắng. Lặng lặng đứng thẳng tư không Đứng chắp tay Ngẩm đầu nhìn trên đỉnh đầu hiện hiện thiên địa vạn đảo Hắn muốn chứng đạo Phía dưới kinh thành bên trong Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại từng cái nóc nhà Ngẩm đầu nhìn trên bầu trời trần xuyên thân ảnh cùng hiện hiện thiên địa vạn đảo Toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ cũng đều là đứng đầy người ảnh Phải chứng kiến cái này lịch sử tính chất hình tượng Chứng đảo cái này kinh người hành động vĩ đại. Cổ kim đến nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại khoảng cách lần trước có người chứng đảo. Tại toàn bộ thần châu trong lịch sử. Cũng đã là trên vàn năm trước đó. Vù vù trùng trùng điệp điệp đại đảo uy áp từ bầu trời bên trên bão phát ra. Cho người ta cảm giác lại như là lập tức bầu trời đều sụp đổ xuống dưới một dạng. Kinh khủng uy áp cơ hồ khiến người có chút đứng không vững. Bất quá lúc này, lại một đảo càng cường đại hơn khí tức sông lên tận trời trực tiếp ngăn trở cổ này đại đảo uy Áp. Cách này Trần Xuyên khí tức trực tiếp chặn lại thiên địa vạn đảo khí tức uy Áp. Theo Trần Xuyên khí tức bảo phát, toàn bộ thiên địa vạn đảo cũng xem như là lập tức nhận lấy kích thích đồng dạng. Ẩm hư không sụp đổ xuống dưới. Trần Xuyên trên đỉnh đầu. Đại đảo lực lượng bảo phát. Toàn bộ thiên địa đều lập tức tối xuống. Giống như ngày tận thế tới Thiên địa đại đảo lực lượng hóa thành diệt thế dòng lũ Âm vang đánh tới hướng Trần Xuyên Bành Trần Xuyên tay phải vừa nhấc Nhẹ nhàng một trưởng vung ra Thái âm chi lực bảo phát Trên đỉnh đầu thiên địa vạn đảo bảo phát đi ra lực lượng trong nháy mắt toàn bộ đông ghép thành băng điêu Sau đó theo hư không cùng một chỗ âm vang yên diệt Âm âm thiên địa vạn đảo lực lượng càng phát ra bắt đầu cuồng bảo Thiên Lôi, Địa Hỏa, Âm Phong. Rất nhiều đại đạo lực lượng đều một chút hiển hóa ra ngoài tuôn hướng Trần Xuyên trong chốc lát đem Trần Xuyên bao phủ. Lấy Trần Xuyên làm trung tâm. Phương viên bên trên trăm giảm hư không đều lập tức hóa thành tư vộn. Hoàn toàn không chịu nổi dạng này lực lượng. Toàn bộ thần châu thế giới cũng vì đó chấn động. Cho dù cách xa nhau ngàn vạn dặm không nhìn thấy Trần Xuyên bên này chứng đảo cảnh tượng không rõ xảy ra chuyện gì sự tình. Nhưng là trên bầu trời phát tán ra tới đại đảo uy áp thực sự hay là đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm thụ. Lôi hỏa bên trong. Trần Xuyên áo trắng như tuyết. Không nhiễm trần thế. Tự thân đại đảo lực lượng hiện hiện vần quanh toàn thân. Hình thành một cách bảo hộ kết giới. Ngăn cản toàn bộ thiên địa đại đảo lực lượng Lấy mình chi đảo đối kháng thiên địa vạn đảo Cái này vượt quá tưởng tượng đại kiếp Một khi thất bại liền là vạn kiếp bất phục Thân tử đảo tiêu Nhưng là đồng giảng Đây cũng là một lần cơ hội khó được Lấy vạn đảo ma luyện chính mình đảo Cảm ngộ thiên địa trung cực Trần Xuyên chắp tay nhắm mắt mà đứng Cùng không phản kích Vèn vẹn chỉ là lấy từ thân đại đảo hình thành một cái bảo hộ kết giới đến phòng ngự thiên địa vạn đảo công kích. Tiếp đó mượn cách này lẳng lặng ma luyện chính mình đại đảo cùng lúc cảm ngộ vạn đảo lực lượng. Dạng này lực lượng phía dưới. Toàn bộ kinh thành bên trong. Nhìn xem một màn này người nhưng là cũng nhìn không được kinh hãi ánh mắt chừng lớn. Thật sự là dạng này lực lượng quá mức kinh khủng. Liền xem như tại chỗ nho. Đảo. Thánh ba môn thiên tam cường giả Cũng không khỏi tự chủ cảm thấy thần hồn run dậy Cho dù những công kích này không phải nhầm vào bọn họ Nhưng là chỉ cần nhìn xa xa Cũng vì đó run dậy Đây chính là chứng đạo sao Có thiên nhân nhìn không được tự lẩm bẩm Bị trước mắt hình tượng rung động Cảm giác dạng này lực lượng Dạng này đại kiếp Cả đời mình chỉ sợ cũng không thể đạt đến Thiên địa phản đảo lực lượng càng ngày càng cường đại. Càng ngày càng cuồng bảo. Dạng này lực lượng hủy diệt phía dưới. Nhật Nguyệt cùng triệt để đa mất đi bóng loáng. Phương viên hơn nhìn giảm thiên địa đều trực tiếp tối sầm lại. Tốt tại những lực lượng này đều chỉ là tại trên không chung. Bằng không nếu như là tùy tiện một đảo lực lượng rơi xuống đất. Đều tuyệt đối là tính chất hủy diệt tai nạn. Tất cả mọi người vô pháp trông thấy Trần Xuyên thân ảnh. Bị thiên địa vạn đảo lực lượng bao phủ. Cái kia một chỗ hư không cũng đã hóa thành hư vô. Mà tại lôi hỏa xem lẫn thiên địa vạn đảo lực lượng trung tâm nhất. Trần Xuyên vẫn như cú ngạo nghệ đứng thẳng. Áo trắng tuyệt thế. Mặc cho thiên địa vạn đảo lực lượng thế nào oanh ghích. Nhưng là bản thân trên thân đại đảo bình chứng lại là một mực sừng sứng bất động. Trực tiếp đem Trần Xuyên bảo hộ trong đó. Không nhận mảy may hư hao. Đụng chạm bên trong Trần Xuyên tinh tế cảm ngộ vạn đảo lực lượng cùng lúc lấy vạn đảo ma luyện nhiệm chứng chính mình đảo. Loại này đụng chạm bên trong. Trần Xuyên cảm giác chính mình đối với đại đảo lính ngộ cùng lại lần nữa nhanh đón một cách đột phá. Mà tự thân đại đảo. Tại cùng vạn đảo đụng nhau tại. Cùng bắt đầu phát sinh một loại khó tả lột xác. Bảy ngày 7 đêm trần xuyên chứng đảo quá trình kéo dài đến 7 ngày 7 đêm Thẳng đến 7 ngày sau Ngâm nương theo lấy một thanh ginh thiên kiếm ngâm cùng một đảo ngút trời kiếm mang phá không mà ra Toàn bộ thiên địa vạn đảo lực lượng đều âm vang trong nháy mắt tan giá Liêu trai kiếm tiên 18 chương 531 rời đi rực rỡ kiếm quang phá không mà ra Phá vỡ vư không Phá vỡ đại đảo Phá mở bầu trời Tựa như trực tiếp đạt đến thiên ngoại tinh không. Đem ngôi sao đều chém rụng xuống tới. Cuối cùng hết thảy thiên địa đại đảo ấm vang tan giá tiêu tán. Vù vù tại thiên địa vạn đảo tan giá tiêu tán trong nháy mắt. liền một cố trước nay chưa từng có đại đảo lực lượng bảo phát đi ra. tại cố này đại đảo lực lượng xuất hiện trong nháy mắt. Cho người ta cảm giác tựa như thiên địa đều muốn bị đè ếp một dạng. Ẩm Ẩm Ẩm thiên địa kịch liệt oanh minh. Tựa như toàn bộ thiên địa vạn đảo đều tải gào thét Bị cố này bảo phát đi ra trước nay chưa từng có đại đảo lực lượng ngăn chặn. Trên không trùng. Theo hết thầy tiêu tán. Trần xuyên thân ảnh cùng chậm rãi hiển lộ ra. Trên thân áo trắng tung bay. Không phải trần thế. Trước đó như vậy kinh khủng thiên địa vạn đảo lực lượng. Cũng không từng công kích tổn hại đến hắn một tơ một hào. Lúc này. Trần Xuyên cho tất cả mọi người cảm giác khí chất cùng triệt để thay đổi. Cho dù trên thân khí tức uy áp đã thu liếm. Nhưng là đứng ở nơi đó. Đều cho người ta một loại muốn đè ớt thiên địa. Không thuộc thế gian cảm giác. Loại cảm giác này. Lại như là Trần Xuyên hoàn toàn không phải thuộc về thế giới này. Mà là hẳn là thuộc về càng cường đại hơn cao tầng thứ thế giới. Cao tầng thứ sinh mệnh tồn tại một dạng. Mà thần châu thế giới. So sánh với Trần Xuyên tồn tại mà nói Cấp quá thấp Đã hoàn toàn không thể thừa nhận tồn tại Nếu là Trần Xuyên tiếp tục lưu lại thế gian Sẽ để cho thế gian đều sụp đổ Mà loại cảm giác này Giờ phút này chứng đạo thành công trong nháy mắt Trần Xuyên cùng cảm giác được Cảm giác được chính mình tồn tại đối với toàn bộ thần châu thế giới trùng kích Hắn thực lực quá cường đại Cường đại đến đã vượt qua thần châu thế giới có thể cực hẳn chịu đựng, mà lại bản thân sinh mệnh cấp độ cùng hoàn toàn vượt qua thần châu thế giới hạn mức cao nhất. Giờ phút này toàn bộ thần châu thế giới đều tại điên cuồng bài xích hắn. Muốn đem hắn bài xích ra thế giới bên ngoài, có hay không tiếp tục tùy ý hắn lưu tại thần châu thế giới? Toàn bộ thần châu thế giới đều sẽ bởi vì là không thể thừa nhận vì vậy mà sụp đổ. Siêu thoát cách này giờ phút này Trần Xuyên chứng đạo sau khi thành công cho người ta cường liệt nhất cảm giác Đã vượt ra thiên địa Thành Thành công rồi phía dưới Toàn bộ kinh thành bên trong Tất cả mọi người ánh mắt cũng đều là nhìn xem bầu trời bên trong xuất hiện lần nữa Trần Xuyên Trên mặt ngăn không được lộ ra một loại rung động vẻ kích động Bởi vì bọn hắn đều biết Trần Xuyên thành công Thành công chứng đạo Trở thành thần châu trong lịch sử trên vạn năm đến liền một chứng đảo người. Đặt chân cổ kim đến nay cảnh giới tối cao. Ngâm một đảo kinh thiên kiếm ngâm vang vọng thiên địa. Đem tất cả mọi người từ trong dung đồng kéo lại tinh thần. Ngay sau đó liền thấy trên bầu trời. Một đảo toàn thân ứng ánh băng lam giống như hàn băng rèn đúc liền hiện ra huyết quang trường kiếm tải trên không trung bục phát ra vạn trường kiếm mang. Nương theo lấy một cố như muốn đem bầu trời đều phá vỡ kiếm đảo khí tức Tựa như cũng phải tại thời khắc này thành đảo một dạng Cái này hàn xương kiếm Tại Trần Xuyên chứng đảo thành công trong nháy mắt Xem như Trần Xuyên bản mệnh vũ khí Hàn xương kiếm cùng triệt để hoàn thành một loại cực hạn lột xác cùng thăng hoa Triệt để bước vào thần binh cánh cửa Đạt đến thần binh cấp độ Ngâm giờ khắc này Hàn xương kiếm cũng là phát ra khoan khói kiếm ngâm. Ở trên không tự động bục phát ra một đảo đủ đạt vạn trượng kiếm mang đem hư không đều bổ ra. Sau đó mới hóa thành một đảo lưu quang bay xuống Trần Xuyên trong tay. Trần Xuyên ánh mắt liền nhìn hướng phía dưới kinh thành cùng toàn bộ thần châu thế giới. Lâm biệt sắp đến. Hắn trong lòng cũng không khỏi dâng lên vài tơ vương không bỏ. Nhìn chầm chầm toàn bộ thần châu thế giới liếc mắt. Sau đó liền nhìn hướng phía dưới kinh thành đám người. Nơi đó còn có cha mẹ của hắn người nhà. Chấm lấy chứng đạo. Sắp truy tìm các bậc tiền bối bước chân. Rời đi thần châu. Lần này tử biệt. Ngày về khó liệu. Ngày nào đó nếu có hướng một ngày trở về. Vi vọng khi đó. Chấm còn có thể nhìn thấy ta đại trần cờ xí tung bay thế gian. Nguyện ta đại trần thiên thu vạn đại. Trường Thịnh không suy Trần Xuyên lo lắng nói Trung Quy là chính mình một tay sáng lập hoàng triều Cuộc đời mình chứng đảo cố thổ Giờ phút này sắp rời đi Trong lòng cũng là không khỏi tất cả suy nghĩ Nhưng không được mở miệng nói Lần này vừa đi Chư thiên vạn giới Hắn cùng không biết mình phải chăng còn có cơ hội lại trở về Thần Châu Lúc trở về Cũng đắt là năm nào tháng nào Hắn vi vọng Chính mình đi rồi Trần Quốc có thể tiếp tục trường Thịnh không suy Tiếp tục trường tồn Vi vọng chính mình ngày nào đó trở về Còn có thể nhìn thấy quen thuộc Trần Quốc cờ xí Phía dưới Kinh Thành bên trong Không ít người lập tức đỏ trong mắt Nhìn xem trên không trung khí tức đã càng ngày càng siêu thoát Trần Xuyên Biết Trần Xuyên lập tức liền muốn rời đi Nhưng là Trần Quốc có thể có giờ này ngày này chi Huy Hoàng. Bọn họ những người này có thể có giờ này ngày này chi. Sinh hoạt, hết thảy cũng là Trần Xuyên mang đến. Không có Trần Xuyên, liền không có hôm nay chi Trần Quốc, cũng sẽ không có bọn họ hôm nay cuộc sống hạnh phúc. Mà bây giờ, cách này dẫn dắt bọn họ hướng đi hôm nay Huy Hoàng vừa lòng đẹp ý người, muốn đi. Về hạ yên tâm. Chỉ cần chúng ta còn có một hơi tại. Chắc chắn bảo vệ ta Đại Trần Vinh Quang. Coi như bỏ mình. Cùng đem hồn hóa anh Linh. Vĩnh chú Đại Trần. Chờ đợi bể hạ trở về một ngày kia kinh thành bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người quỳ xuống lại. Hướng về trên không trung Trần Xuyên. Chúc ta cùng chúc bể hạ, vạn cổ vĩnh hằng, Đăng lâm chư thiên Trần Xuyên nhẹ hít một hơi trầm rãi nói. Chấm, nhất định trở lại. Âm âm ngọc hoa sơn. Từ không phá vỡ Một chiếc cực lớn có tới bên trên trăm rằm cực lớn chiến hạm trầm rãi phá vỡ tầng mây xuất hiện Không ngừng bay lên không Chính là bị ngạn con thuyền Đủ loại pháp trận tử bị ngạn con thuyền bên trên sáng lên Từ xa nhìn lại lại như là một vòng mặt trời bay lên không Cách này đồng tính cực lớn Hơn phân nửa thần châu bắc địa đều cơ hồ có thể trông thấy Trần xuyên không do dự nữa Bước ra một bước, trực tiếp xé sách thư không theo biến mất tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện đã là đến bỉ ngạn con thuyền bên trên. Mà lúc này bị ngạn con thuyền bên trên, cũng là lít nha lít nhít chiếm hết người. Nhìn xem phía dưới càng đi càng xa thần châu. Lúc này bị ngạn con thuyền bên trên tùy tùng trần xuyên rời đi nhân số tổng cộng ước chừng có 5.000 vạn trái phải. Những người này số bên trong chiếm tỷ lệ nhiều nhất là phổ thông bách tính Chiếm cứ 90% trở lên Tiếp theo liền là nguyện ý tiếp tục đổi theo trần xuyên thủ hạ triều đình người Chủ yếu bao quát xa cát du Dương Nho Tần Vũ Lớ Nguyên Hà Túc Đạo Bạch Thiếu Vũ Đinh Phong Trương Tử Lăng ảnh Yêu Ngụy Trung Mười Cách Thiên Nhân Tiếp đó còn lại liền là 50 vạn trần quốc đại quân cùng bạc thiếu khâm này một ít lúc trước sáng sớm theo hắn trường nhạc minh người. Tiếp đó liền là nho, đảo, thánh ba môn người. Lần này ba môn cũng tới không ít nguyện ý tùy tùng trần xuyên cùng rời đi người. Hơn nữa còn đều là thiên nhân trở lên cao thủ. Ba môn cùng một chỗ cộng lại có tới vô sự thêm cách thiên nhân. Thậm chí không thiếu ba môn thiên tam tổ sư. Cuối cùng liền là Sở Giang Vương, Thái Sơn Vương, Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương, Bình Đẳng Vương, Ngũ Đại Địa Phủ Diêm La. Đương nhiên, Thanh Khâu Vân Tịch, Lý Như Tuyết, Bạch Thanh Thanh, Hà Ngọc Hương, Nhịp Tiểu Thiến, Thượng Quan Nguyễn Nhi, Phó Nguyệt chỉ mấy người Trần Xuyên nhà mình người vợ khẳng định cùng sẽ không rơi xuống. Ngoài ra, Trần Xuyên Trần ra bên trong cùng theo tới một người. Đó chính là Trần Thanh. Hơn 20 năm đi quả. Trần Thanh cũng là cải biến cực lớn. Hơn 20 năm trước vẫn chỉ là một cách vừa rồi trưởng thành tiểu cô nương. Hôm nay đã triệt triệt để để trưởng thành một cái khí khái anh hùng hừng thực khí chất lánh giếm đại mỹ nữ. Một thân tu vi thực lực càng là đã đặt chân thiên nhân. Có thể nói là Trần ra bên trong ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài tu hành thiên phú tốt nhất một cái. Bề hạ trần xuyên đi tới bị ngạn con thuyền bên trên Thuyền người bên trên lúc này khon mình hành lễ nói Ngay sau đó cũng đều ánh mắt lại lần nữa cùng một chỗ hướng về phía dưới càng đi càng xa thần châu thế giới nhìn lại Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly bọn họ cũng đều biết Lần này vừa đi Đối với tại chỗ nhiều người người mà nói Chỉ sợ sẽ là vĩnh biệt Hôm nay vừa đi trở về vô hạn. Có lẽ đời này kiếp này đều sẽ không còn cơ hội trở lại cách này thần châu cố thổ. Cung tiến bệ hạ cung tiến chư vị phía dưới. Thần châu đại địa bên trên. Các nơi đều vang lên chấn thiên tiếng hô to. Vô luận là quan to hiển quý. Hay là phổ thông bình dân. Đều tại thời khắc này cung kính nhìn hướng trên bầu trời giống như mặt trời một dạng càng bay càng cao bị ngạn con thuyền. Trần Trần Đại Trần. Càng có vô số tiếp tục lưu lại thần châu đại địa bên trên Trần Quốc đại quân tại đem cà vạt dẫn tới cao dòng giống to. Khô to Trần Quốc chi danh Trần Đại Trần bị ngạn con thuyền bên trên. Đám người cũng không khỏi bị lây nhiễm. Tại Tần Vũ. Lớ Nguyên. Hà Túc Đạo. Bạch Thiếu Vũ. Đinh Phong bọn người dẫn sắt phía dưới. Đám người cùng đi theo phụ họa khô to lên. Khô to Đại Trần chi danh. Cùng trên mặt đất đại quân hình thành hô ứng. Hòa lẫn. Một ngày này Trần Quốc chi danh vang vọng toàn bộ thần châu thế giới. Gào vô hình bên trong. Thường nhân chỗ nghe không được nhìn không thấy địa phương. Kinh thành trên không. Trần Quốc quốc vận chợt hóa thành kim long ngửa mặt lên trời phát ra một thanh trấn thiên long ngâm. Âm âm âm toàn bộ thần châu thế giới đều trong nháy mắt chấn động. Giống như là trong cõi U Minh có đồ vật gì bị xúc động. Trần Xuyên đứng thẳng bị ngạn con thuyền phía trước nhất, nhìn xuống phía dưới thần châu đại địa đối phía sau mọi người nói. Nhớ kỹ một ngày này. Ngày nào đó, chúng ta chắc chắn có trở về kỳ hạn. Khi đó, ta đại trần chi danh sẽ vang vọng vũ trụ chư thiên. Rất nhanh. Thiên nhân phía dưới. Tất cả mọi người đã không nhìn thấy phía dưới thần châu thế giới. Bị ngạn con thuyền bay tới thần châu thế giới bầu trời đỉnh chóp. Đến thế giới biên giới chỗ Sau đó Âm ầm một thanh nổ rung trời âm thanh bên trong Thần châu thế giới bầu trời phá vỡ Bị ngạn con thuyền trực tiếp phá vỡ thần châu thế giới thế giới bình trướng Tiến nhập thiên ngoại Mà tại phía dưới thần châu đại địa bên trên Tất cả mọi người chỉ gặp một đoàn sáng trói ánh sáng điểm tại thiên không cuối cùng âm vang nổ tung Tiếp đó hoàn toàn biến mất không thấy Cung tiến bể hạ kinh thành bên trong Vô số quần thần lại lần nữa quỳ lại Rất nhiều thứ người đều biết Lần này tử biệt Đối bọn hắn mà nói Hơn phân nửa liền là vĩnh biệt Lại không gặp mặt kỳ hạn Liêu trai kiếm tiên 18 hoàn thành cảm nghĩ nói một chút Vốn là quyển sách này đại cương phía sau còn có Là ý định hướng phía sau viết một cách tiên trần Nhưng là quyển sách tên sách Ngấm lại vẫn là viết xong thế giới liêu trai liền thôi. Lại sau này viết mà nói. Có chút đuôi chó nối đuôi trồn. Hoàn toàn có thể lại mở một quyển sách. Cho nên. Đi qua một đoạn thời gian sau khi tự hỏi. Tây Hoa vẫn là quyết định đem quyển sách này đến đây hoàn tất đi. Còn như tiếp sau đó tiên trần. Tiếp sau đó trần đế. Liền để hắn tồn tại ở mọi người trong tưởng tượng đi. Bởi vì. Tây Hoa hôm nay tuyên bố quyển sách hoàn tất. Cuối cùng một chương tiếp sau đó sửa đổi một chút. Đặt mua đã từng có thể lại đi nhìn xem. Kỳ thực cùng không có gì thay đổi lớn. Bê! Sơ! Ở chỗ này. Cảm tạ toàn bộ đặt mua ủng hộ thư hữu. Cảm tạ mọi người. Bởi vì vì các ngươi đặt mua ủng hộ. Cũng mới có Tây Hoa sáng tác động lực. Quyển sách thành tích không được tốt lắm. Nhưng cũng không tính kém. Đồng đều đặt trước 5.000 Tính toán không tốt không xấu đi. B. Sơ. Ngoài ra. Cùng cảm tạ ta chủ biên Bắc Hà. Biên tập viên Bồi Căn. Du Long ba vị đại đại. Tạ ơn ba vị một đường trợ giúp chỉ điểm. B. Sơ. Cuối cùng. Sách mới còn không có xác định. Có chút cấu tứ ý tưởng nhưng còn không hề đồng bút. Chờ sách mới ra tới lại thông chi mọi người đi Cảm tạ mọi người một đường đến ủng hộ